Khang Tiểu Hạ nói với Vũ Văn Dịch đêm thay điểm đây, thuộc về nhất kiến trung tình, nói điểm thẳng thẳng đây, thuần túy là thấy sắc nảy lòng tham. Nhưng mà đối với Vũ Văn Dịch nhất kiến trung tình nữ sinh nhiều đi, ai cũng không có cách nào cậy động sắt thép trực nam tâm cửa mẩy mây. Chỉ có nàng đuổi phương thức so sánh kỳ hoa, kiếm tẩu thiên phong, dính chặt lấy, rốt cục để cây vạn tuế nở hoa. Có thể, đây là ai tình sao? Đối với Khang Tiểu Hạ mà nói, không hẳn là. Nếu như không có ở giữa phát sinh những kia chuyện, hai người có lẽ sẽ thuận lý thành trương nơi một quãng thời gian, sau đó phát hiện không thích hợp lại náo chia tay. Có thể đang bị Lâm Bạch Dược hoàn toàn đánh tỉnh táo sau, gia tốc quá trình này. Khang Tiểu Hạ đắn đo suy nghĩ quan hệ của hai người, quyết định chia tay tuy là bất ngờ, cũng hợp tình hợp lý. Đi, đi sân bóng rổ nhìn một cái. Chương 337, trăm Tốt phá cục. Ngươi làm gì đây? Mẹ nó biết đánh cầu sao? Có thể hay không muốn ngươi dạy? Nói như thế nào? Ngươi đi ra, tố chất lưu lại cuốn rốn đúng không? Trước tiên mắng người chính là ngươi chứ. Ngươi chơi bóng hay theo hoa đây? Thân thể va chạm thường thường chuyện, không chịu được đi quán bar hát rong, dựa vào miệng liền có thể sống. Cầu đánh không sao dọn, đầu lưỡi đúng là so với tay chân linh hoạt. Đến cho ca mấy cái nhìn một cái, liếm bao nhiêu muội tử loại ra. Hắn người bên kia đều là năm thứ ba đại học học trưởng. Đối với đại học năm một học đệ đám người thiên nhiên cụ có tâm lý ưu thế, phát ra trào phúng cười vang. Vũ Văn Dịch lôi kéo bên người muốn bạo phát đồng bạn, nói muốn chơi bóng liền đánh, không tua nổi liền cút đi. Đừng nghỉ vào sớm đến hai năm liền tẩy giá lên mặt. Sân bóng rổ không như thế mà mà tức tức loại nhát gan. Nói ai loại nhát gan đây? Quất ngươi thai to hạt dưa có tin hay không? Ôi, hôm nay cái đến chuối tây viên mở mang hiểu biết, còn có người dám mang chúng ta loại nhát gan. Sao dọt luyện một chút? Người trẻ tuổi hỏa khí vượng mắt thấy Tát Pháo muốn thăng cấp Tát thành vai võ phụ, Lâm Bạch dược tăng nhanh bước chân, hô, lão Dương, đến đi. Dương Hải Triều lập tức vọt vào sân bóng, vẫn cứ dùng châu lực tách ra động một cái liền bùng nổ hai nhóm người, nói, cho lão đại ta một bộ mặt, cho lão đại ta một bộ mặt, ca mấy cái đều xin bớt giận, đều xin bớt giận, đánh nhau ghi tội khai trừ không đáng nha. Trong miệng nói, trên tay kình không ít sử dụng, đối diện đầu lĩnh bị hắn tóm lấy cánh tay, như kìm sắt tựa như, không tự chủ được lùi về sau hai bước, tên quá thành giận nói, con mẹ nó ngươi lão đại ai vậy? Lâm Bạch dược còn chưa nói, một cái âm thanh lười biếng vang lên nói, hắn lao đại là ai ngươi cũng không biết, liền dám chạy đến chuối tây viên đến gây sự. Lâm Bạch Dược quay đầu, nhìn thấy Vũ Tín lão đảo tách ra đám người vây xem đi vào, đối diện đầu lĩnh lập tức kinh sợ, chê cười nói, Vũ ca, ta không biết cái này là ngươi bằng hữu, gác tội rồi, ta xin lỗi. Vũ Tín cười nói, đừng, hắn lao đại cũng là lao đại ta, xin lỗi cũng chớ cùng ta. Sau đó hướng Lâm Bạch Dược lộ ra sáu viên răng trắng lớn, nói, Lâm ca, ta từ đầu tới cuối trở về. Lâm Bạch Dược vỗ xuống bờ vai của hắn, lộ ra cô thân thiết, nói, lúc nào xuất viện, cũng không cho ta biết đi đón. một điểm thương nhẹ. Chị liệu chậm một chút liền khỏi hẳn, không đến nỗi hư sư độc chúng. Lời này đối lý không đối lý. Không hư sư độc chúng, ngươi vị kia mậu thân còn đem Việt Châu làm mây gió dung chuyển. Vũ Tín cũng phát hiện mình trong lời nói thật xấu, vui nói: "Đương nhiên, ta là nghĩ như vậy, mẹ ta nghĩ như thế nào, ta quản không được à. Thấy Vũ Tín cùng Lâm Bạch dược nói cười yến yến, cùng Vũ Văn dịch nổi tranh chấp đám người kia mau mau lén lút lui. Bọn họ cùng Vũ Tín tuy rằng không phải một cái học viện, có thể mọi người đều ở tại Mai Viên, bình thường ngẩng đầu không gặp túi lâu thấy, lẫn nhau nhận thức, biết Vũ Tín là không trêu chọc nổi môn nhân. Giờ đi thật xa, Có người thấp giọng nói, cùng Vũ ca nói chuyện tên kia là ai vậy? Hẳn là Lâm Bạch Dược, đại học năm một danh tiếng nhất kinh nam sinh, chỉ là không nghĩ tới Vũ ca đều đối với hắn cùng cung kính kính. Lâm Bạch Dược? Ta nghe qua tên, chưa từng thấy người thật, rất châu bò a. Đó cũng không. Lần sau chơi bóng chúng ta thay cái, chối tây viên đừng đến rồi. Không phản ứng trốn đám người này, trên cầu trường phát sinh điểm khè miệng không tính là gì, Lâm Bạch Dược để Vũ Văn Dịch Dương Hải chiều bọn họ trước về ký túc xá, đợi lát nữa đi ra ngoài uống rượu giải sầu, cùng Vũ Tiến đi tới bên cạnh, nói, đặc biệt tìm đến ta. Có việc. Vũ Tiến chắp chắp miệng, nói, Lâm ca huynh đệ có cái chuyện đến cho ngươi túi cái đấy. Ngươi nói, Tommy không có quan hệ gì với ngươi chứ? Lâm Bạch Dược nhất thời hiểu được, nói, ta cùng nàng tổng cộng gặp qua một lần, làm sao? Chăm sóc chiếu cô gia cảm tình đến rồi. Vũ Tín sơ sơ cầm, nói, nam nhân đàm luận cảm tình quá xa xỉ, nhiều lắm là không chẳng ghét. Điều Tịnh bàn thuận dịu dàng hiểu chuyện, lại đồng ý hướng về trên người ta dán, đẩy ra từ chối, có phải là quá không tôn trọng nữ tính? Lâm Bạch Dược nhìn ra được Tommy tâm tư, Vũ Tín đương nhiên cũng có thể thấy, có thể vấn đề là, hắn nếu không thích, không lại xuất phát từ vui lừa một chút mục đích biết thời biết thế. Vũ Tín rõ ràng là dự định vui đùa một chút mà thôi, bằng không sẽ không đi tới hỏi Lâm Bạch Dược cùng To Mi quan hệ, để tránh khỏi cuối cùng giữa hai người sinh ra khúc mắc. Tiểu Vũ, To Mi cũng là người trưởng thành rồi, nàng muốn làm gì, đều tùy theo nàng đi. Được, có Lâm Ca câu nói này, ta liền biết làm sao làm. Vũ Tín cười ha hà nói, lên đại học đến hiện tại còn không gặp phải nhìn với mắt, nghe nói ngươi tối hôm qua quan tuyên, ta cái này rất cao. Đúng, ta nhượng người chuẩn bị một cái đồ chơi nhỏ, qua mấy ngày từ thủ đô đưa tới, cho ngươi cùng Diệp Tử chúc mừng một thoáng. Lâm Bạch Dược cũng không từ chối, người đều nói từ thủ đô đặc biệt đưa tới. Lúc này nói từ chối lời nói hoặc là lạnh lèo nhân tâm, hoặc là dối trá cực độ, không có chút ý nghĩa nào. Vĩnh Lợi chuyện xử lý thế nào rồi? Ai? Khó. Vũ Tín thở dài, nói, nếu ta nói nhân nhượng cho yên chuyện đến, có thể hiện tại song phương thế thành kỵ hổ. Ai lùi một bước, ai chính là cháu trai, ảnh hưởng quá lớn, không ai chịu thu tay lại. Nghe Vũ Tín nói mấy ngày nay phát sinh chuyện, Vũ Gia vận dụng thủ đô không ít nhân mạch cùng thủ đoạn, có thể chuột kéo rùa, không tìm được tốt xuống miệng. Địa phương thế lực ôm lấy đoàn đến, cứng chống không cho ngươi làm. Không phải điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, chính là lịch sử để lại, không phục liền đi cáo, cáo liền hao tổn, quên năm suốt tháng lên tòa án, xem ai buồn nôn ai. Lâm Bạch dược nghe xong một hồi, cười nói: "Tiểu Vũ, trong nhà của ngươi khả năng phần lớn là con nhân, phong cách quá thẳng thắn, xã hội trên chuyện như vậy làm quá khó. Tỷ Như vĩnh lợi công ty, cái kia đúng là lịch sử để lại vấn đề tạo thành không giả, có thể cùng Đường Phong có một xu tiền quan hệ sao? Hắn mới mấy tuổi, tính là gì lịch sử để lại? Chính là bởi vì lịch sử để lại vấn đề, vì lẽ đó phía trên yêu cầu một đao cắt." vĩnh lợi thuộc về giải quyết lịch sử để lại vấn đề sau sinh ra quái thai, liên lụy quá nhiều người, người nghị cha hắn thực sổ sách, cái kia không thể tra được. Vũ Tín nghe gia vị đến, khiêm Tốn Thỉnh Giáo, nói: "Lâm ca, ngài chỉ điểm." Chỉ điểm không dám, liền nói nếu như ta đến làm, tuyệt đối không nên đi kiếm những kia cần chứng cứ chuẩn xác chuyện, không phải không có cách nào, chủ yếu không khi đó tinh lực. Các ngươi lão Vũ nhà không ném nổi người này, 10 ngày nửa tháng làm không xong đường phong, cuối cùng thắng cũng là thua. Lâm Bạch dược đệ thấp tiếng nói, nói: "Đối phó nhà xí nghiệp" Không, đối phó đường phong như vậy ý nghĩa xấu nhà xí nghiệp, có một cái tội danh dùng tốt nhất, đầu cơ trục lợi tội. Vũ Tín trợn to mắt, nói, đồ chơi này không phải năm 97 thủ tiêu sao? Tội là thủ tiêu, nhưng đầu cơ trục lợi điều lệ có thể còn ở đây, chính là náo đến công thương tổng cục, cái này điều lệ như thường áp dụng. Lâm Bạch dược nhớ tới rất rõ ràng, đầu cơ trục lợi điều lệ mãi đến tận năm 2008 tháng 1 mới thủ tiêu. Tại sao nhớ rõ? Bởi vì một cái rất kỳ hoa chuyện. Năm 2005 thủ đô có nhà mặt trăng thôn hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật công ty, đem mặt trăng thổ địa cho bán, đúng chính là như bán nhà như vậy đem mặt trăng trèo mảnh phân khu bán cho người đầu tư, bị lừa người đó là tương đương tương đối nhiều. Công thương tổng cục tham gia sau, bởi vì không tìm được thích dùng pháp luật điều khoản, song phương ở pháp viện kịch liệt biện luận, cân sức ngang tài, làm tổng cục hết cách rồi, chỉ có thể lấy nhiều loạn kinh tế trật tự, thuộc về đầu cơ trục lợi hành vi, đem nhà này khoa học kỹ thuật công ty cho nghiêm túc xử lý. Sau đó lại trải qua 3 năm khắp nơi đánh cờ, mới rốt cục ở năm 2008 thủ tiêu đầu cơ trục lợi điều lệ. Có người muốn hỏi, tại sao thủ tiêu một cái thực hành mấy chục năm điều lệ như thế khó? Sau lưng nguyên nhân cực kỳ đơn giản, Bởi vì cái này điều lệ quá mẹ nó dùng tốt. Thử nghĩ, nếu như ngươi hợp pháp nộp thuế, kinh doanh bình thường, không hề thói quen, đường đường chính chính, người khác muốn chỉnh ngươi nên làm gì? Đầu cơ trục lợi. Bốn chữ này chính là nhìn như không hề nói gì, có thể lại đem cái gì đều cho bà quát đến. Cực nhỏ bộ phận chấp pháp giả thích nhất pháp luật, chính là hàng nghĩa không rõ ràng pháp luật, giải thích quyền ở trong tay bọn họ, tự nhiên là càng không rõ ràng càng tốt. Vũ Tín cân nhắc một hồi, nói, có thể nên làm sao cho hắn theo đầu cơ trục lợi tội đây. Vĩnh Lợi công ty là làm gì? Làm tài chính. Không làm tư lợi, nhiễu loạn kinh tế trật tự đầy đủ cho hắn định tính, đồng thời đả kích mặt không muốn rộng rãi, chỉ nhằm vào Đường Phong cùng bộ phận hạt nhân cao quản, hậu trường liên quan đoàn người không nên cử động, thậm chí có thể cùng bọn họ đàm luận. Lão Vũ nhà mục đích không phải cả đồ vĩnh lợi, mà là đối phó Đường Phong, không còn trương đồ tệ, còn có thể ăn mang lợn sống, được bọn họ đổi một người thay mặt là được mà. Nghe quân một lời nói thắng đọc mười năm sách, Vũ Tiến tinh thần đại chấn, đây thực sự là phá cục hào đảo pháp, Vũ gia giảm thiểu lực cản, lại bảo lưu bộ mặt, đội phục nói, Lâm Ca, gả tạm. Các chuyện sau khi, Lão Vũ nhà chắc chắn thông tạ. Đừng. Lâm Bạch dược lắc đầu, nói. Làm ta là huynh đệ, việc này ngươi biết ta biết, không muốn cho người thứ ba nói. Ngươi là Vũ đại thiếu, căn chính Miêu Hồng, không sợ Đường tiểu niên báo thủ, ta nhưng là ở Việt Châu kiếm cơm ăn, đắc tội rồi họ Đường, sau đó còn có sống hay không? Vũ Tín cười hì hì, nói, rõ ràng. Ngươi yên tâm, việc này nát ta trong bụng, ngay cả ta mẹ đều không nói cho. Hắn đương nhiên biết Lâm Bạch Dược không phải thật sự sợ sợ tập đoàn Long Việt, lúc trước đối phó Đường giật, thôi lương xuyên mấy người, có thể không thấy Lâm Bạch Dược nương tay. Ngươi chỉ là không nghĩ liên lụy đến loại này không đáng kể tranh đấu bên trong, dù sao nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Nếu không phải mình cùng người giao hảo, biện pháp này phòng trường cũng bộ không ra. Đưa đi Vũ Tín, Lâm Bạch dược thẳng về ký túc xá, lười quản hắn làm sao cho hắn mẹ mủ sống ổn phí. Vũ phu nhân có tin hay không con trai như thế nham hiểm là tiếp theo, chỉ cần thông minh ở trung đẳng trở lên, nên phát hiện làm như vậy phòng ngự phía bên ngoài cùng đường giật tụ tập địa phương thế lực tiến hành chiến đấu, có thể mượn thượng tầng lực lượng trực đảo Hoàng Long. Lấy xuống Đường Phong, coi như công đức viên mãn, vừa giúp Vũ Tín ra khẩu khí, cũng không để Vũ ra mặt như hạ gia như vậy rơi xuống Việt Châu cái này tàm môn, còn có vẻ thông tình đạt lý, thấy đỡ thì tôi, chẳng phải hùng hổ roa người? trong tốc xá Dương Hải Triều cùng dư bang ngạn còn ở khuyên lơn Vũ Văn Dịch Lâm Bạch Dược nhìn sắc mặt của hắn quả nhiên tình thương thương người nắm nhất phất tay đánh gãy dương dư hai người kéo Vũ Văn Dịch nói đi Đế tôn cờ tơ vở bát cháo không phải nhắc tới còn muốn đi chơi sao tùy ý không bằng vừa vặn liền đêm nay anh em làm chủ không say không về Dương Hải Triều hô ứng tích cực nhất quay đầu hướng về ngoài phòng đi nói được ta đi phát xuyên văn tiễn tốc Triệu bát cháo cùng Chu Du qua lại hợp dư bang ngạn chờ Dương Hải Triệu rời đi đụng một cái Lâm Bạch Dược nói lao Dương Vị kia phỉ phỉ ngay khi Đế tôn đi làm chúng ta đi nếu là gặp mặt Làm sao chào hỏi? Lâm Bạch dừng nói, ta trước cùng lão Dương nói qua, đêm nay thuận tiện đem hắn chuyện cũng giải quyết. Chương 338, Cam lộ chi thảo. Cờ tờ vợ bên trong như thường là lần trước phối trí, mỗi người điểm cái tiểu tỷ tỷ bồi hát, Dương Hải Triều đương nhiên sẽ không điểm Hoàng Phỉ Phỉ. Hoàng Phỉ Phỉ phải nuôi trong nhà bệnh nặng cha mẹ cùng đi học đệ muội, không chịu từ nơi này nghỉ việc, lời nói nặng sẽ khóc nói hắn là chức nghiệp kỳ thị, xem thường nàng, lại không hiểu một cái không chỗ nương tựa nông thôn tiểu cô nương nghị ở thành phố lớn đặt chân còn nhiều khó. Dương Hải Triều chỉ có thể coi như tôi Bất quá đế tôn tốt xấu cung cấp chính quy bồi hát phục vụ, Hoàng Phỉ Phỉ đáp ứng Dương Hải Triều chỉ làm hắn một người tiểu bà bối, vượt qua bồi hát ở ngoài việc kiên quyết không tiếp. Mấy ly bia vào bụng, bầu không khí làm nổi bật đúng chỗ, dư băng ngạn cùng Phạm Hy Bạch ở bốn người đại hợp sướng người kéo thuyền thích, cái này ca ước trừng tương đương sau đó vượng Hoàng Truyền Kỳ, thuộc về cờ tờ vỡ khúc bá. Lâm Bạch Dược nhìn uống rượu giải sầu vũ văn dịch, nói, nói một chút đi, Khang Tiểu Hạ làm sao ngươi? Vũ Văn Dịch một hơi uống xuống nửa chai bia, nói: nàng chính là trước tiên hướng về ta xin lỗi, nói trước đây hiểu lầm ngươi nhân phẩm không hợp, không nên bởi vì ngươi cùng ta phát sinh nhiều lần tranh chấp, cũng cưỡng bức ta tuyển một bên ứng. Sau đó còn nói, tỉnh táo khoảng thời gian này, nàng cũng từ trước loại kia theo đuổi cùng nhiệt bên trong tình lại, Kỳ Thực cũng không phải thật sự yêu thích ta, chỉ là thấy ta giàu mới đều không vào, có loại tương tự chinh phục dục vọng đồ vật quấy phá đi. Vì lẽ đó lần này tất ra, Kỳ Thực cũng là chuyện tốt, có thể làm cho nàng nhận rõ nội tâm của chính mình. Lâm Bạch Dược thở dài. Khang Tiểu Hạ dù là có lại nhiều hơn khuyết điểm, nhưng ưu điểm ít nhất còn có một thứ, đó chính là làm việc thẳng thắn dứt khoát, cảm thấy yêu thích liền đuổi theo, không thích liền phân. Phóng tới hậu thế, như loại này không câu cá, không ám muội, không nuôi đồ dự phòng nữ hải, đó chính là tốt nữ hải à. Ngươi đây, ngươi nhận rõ nội tâm của chính mình sao? Vũ Văn Dịch lại ngửa đầu đem còn lại nửa chai bia cũng vào bụng bên trong, hai mắt mê man, nói, ta không biết, ta cảm giác là yêu thích Khang Tiểu Hạ, mấy ngày không thấy sẽ thỉnh phảng nhớ nàng, tối hôm qua nghe nàng nói xong những câu nói kia, trong lòng đột nhiên theo mất rồi một khối tựa như không phải đau, chính là cảm giác trống trơn. Này cho thi sụp đổ thanh xuân a. Lâm Bạch Dược uống một hớp nhỏ rượu, cười nói, rất tốt, cái này hay chính là yêu thích đi. Nếu biết là yêu thích, vậy thì đi nỗ lực đoạt về đến. Nhưng là, Vũ Văn Dịch đầy mặt mê man, nói, có thể đoạt về tới sao? Khang tiểu hạ đi rất kiên quyết, ta không tự tin. Lâm Bạch Dược thấy Vũ Văn Dịch im lặng không lên tiếng, nói, ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Từ trước, có tòa viên ấm tự, đèn nhang rọi rào. Trong chùa Đại Hùng Bảo điện phía dưới mái hiên, có chỉ niệm ngẫu nhiên kết lưới mà ở, cả ngày nghe kinh sinh Phật tính, như vậy một ngàn năm, Phật tổ đột nhiên lâm phàm, hỏi nó, ta hỏi ngươi một vấn đề xem ngươi tu luyện ngàn năm, đến tuất cùng ngộ ra cái gì? Nệm thật cao hứng, vội vã đáp ứng. Phật tổ hỏi, thế gian cái gì quý giá nhất? Nệm nghĩ đến hồi lâu, trả lời, là không chiếm được cùng đã mất đi. Phật tổ gật cù, rời đi. Như vậy lại là một ngàn năm, nệm như trước ở đại hùng bảo điện dưới mái hiên, nghe kinh bái Phật, tốt không dễ chịu. Đột nhiên một ngày có gió đem cam lộ thổi tới mạng nệm bên trong, có ánh long lanh, đáng yêu dị thường, nệm nhìn liền liền cảm thấy vui mừng, thậm chí là hai ngàn năm qua vui vẻ nhất chuyện. Có thể lại là một cơn gió thổi qua, đem cam lộ thổi biến mất không thấy. Nệm rất thương tâm. Lúc này Phật tổ lại đi tới chùa miếu, hỏi: "Chu Nhi, ngàn năm trước cái kia vấn đề, ngươi có hay không mặt khác đáp?" Nện lần này nghĩ đến càng lâu, trả lời: "Vẫn phải là không tới cùng đã mất đi." Phật tổ cười nói: "Vậy thì đưa ngươi đi trong trần thế đi một lần đi." Nện đầu thai thành nhà giàu nhân gia nữ nhi, 16 năm sau trưởng thành, yêu kiều thức tha, thông tuệ đáng yêu. Ngày hôm đó nàng gặp phải Tân khoa trạng Nguyên Cam Lộ, biết là Phật tổ đặc biệt cho nàng nhân duyên, có thể cam lộ lại đối với nàng coi như không gặp. Sau đó hoàng đế tứ hôn, phong công chúa gả cho Cam Lộ, mài nện gả cho thái tử chi thảo. Nện đau đến không muốn sống, tuyệt thực sắp chết thời điểm, Thái tử tới gặp nàng, nói: Ta yêu thích ngươi, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, lại như là yêu thích mấy ngàn năm. Hiện tại ngươi muốn chết, ta cũng không muốn sống một mình. Nói xong rút kiếm tự vẫn. Phật tổ xuất hiện ở nhện trước mặt, nói: Cam lộ là ai gió cho ngươi, lại bị gió mang đi, hắn tự nhiên thuộc về phong công chúa. Mà chi thảo chính là viên âm tự đại hùng bảo điện trước một cây cỏ nhỏ, tương tự nhiễm vật tính. Yên lặng nhìn kỹ ngươi, yêu thích ngươi một ngàn năm. Chu Nhi, ta hiện đang hỏi ngươi, thế gian cái gì là quý giá nhất? Chu Nhi rốt cục đối nộ, trả lời: Thế gian quý giá nhất, không phải không chiếm được cùng đã mất đi, mà là năm lập tức. Nghe xong toàn bộ cố sự, Vũ Văn Dịch gãi đầu một cái, nói: "Phật tổ ý tứ là, ta không chiếm được Khang tiểu hạ." Lâm Bạch dược vô cùng hối hận, đối phó Vũ Văn Dịch như vậy não đường về, không nên giảng ngủ nôn cố sự, nhất định phải thẳng thắn, nói: "Phật tổ ý tứ là, không chiếm được, không trọng yếu, đã mất đi, cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là, ngươi phải nắm lấy hiện tại ngươi có thể nắm lấy đồ vật." Vũ Văn Dịch mở ra hai tay, đối diện Lâm Bạch dược ngực, nói: "Ta hiện tại có thể bắt được đồ vật." Lâm Bạch dược mặt mày nhăn nhó hướng về bên cạnh lóe lóe, tiếp tục nói: "Đúng, ngươi bây giờ có thể bắt được, chỉ có chính ngươi. Khang tiểu hạ đến cùng là ngươi cam lộ." vẫn là ngươi chi thảo, ngươi phải như nện đi trong trần thế đi một lần như vậy tự mình đi thử một chút, sau đó mới có thể được đến đáp. Vũ Văn Dịch dần dần triển khai lông mày, dùng sức vỗ xuống bàn trà, nói, tốt, ta liền thử một chút. Thanh đều vui mừng lớn, không được, cũng không có tiếng lối. Giải quyết Vũ Văn Dịch, Lâm Bạch Dược lấy điện thoại di động ra, đi tới bên cạnh gọi một cái mã số, sau đó đi tới Dương Hải Triều bên cạnh, nói, đi theo ta. Dương Hải Triều nghi hoặc đứng lên, theo đi tới phòng ngăn ở ngoài, nói, làm gì? Ta đã nói với ngươi, muốn ngươi tận mắt chứng kiến một thoáng hoàng phị phị đến cùng là hạ người gì. Lâm Bạch Dược vỗ vô, vô bờ vai của hắn, nói: Ngày hôm nay là lúc. Một cái khác ba người gói nhỏ, cũng là Lâm Bạch Dược sớm định tốt. Hắn mở cửa đi vào, không bật đèn, để Dương Hải Triều trốn ở phòng vệ sinh. Dương Hải Triều căng thẳng kẹp hai chân, cầu xin kéo Lâm Bạch Dược tay, nói: Theo ta. Lâm Bạch Dược không nói gì, chỉ là lắc lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chính mình cức, chính mình đi lau. Người khác giúp đỡ, làm sao sẽ lớn lên? Một lát sau, đứng ở chốt ngạt làm bộ hút thuốc Lâm Bạch Dược nhìn thấy An Nê mang theo Hoàng Phỉ Phỉ đi vào, tiện tay bóp tắt tàn thuốc, một lần nữa trở lại Vũ Văn Dịp phòng ngăn của bọn họ. Chu Du còn ở cùng Tiểu Tỷ Tỷ đàm luận hiến trương phái văn học, hắn hoài cửu, điểm vẫn là lần trước có người nói là đại học Tô hoài hệ tiếng trung cái kia, ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Bạch Dược, nói, Lão Dương đây. Lão Dương bận rộn hắn chuyện, các người tiếp tán gẫu. Đại khái sau mười mấy phút, Dương Hải Triều hồn bay phách lạc trở về, ngồi đến Lâm Bạch Dược bên người, âm thầm mở ra bình rượu, có thể tay dơ lên bên mép, lại yên lặng thả trở lại. Lâm Bạch Dược nói, phản ứng của ngươi so với ta tưởng tượng muốn bình tĩnh chút. Dương Hải Triều cười khổ nói, kỳ thực lần trước ngươi cùng ta tán gẫu qua, ta thì có linh cảm, chỉ bất quá chính mình lừa gạt mình, không muốn tin tưởng. Lão yêu. Anh em có phải là quả suy? Yêu thích con gái không có một cái chân tâm yêu thích ta. Lâm Bạch Dược nhún nhún vai, nói, chân tâm không đổi được chân tâm, là người có xã hội thuộc tính sau liền xuất hiện khó giải nan đề. Ngươi muốn hỏi ta làm sao thay đổi, ta còn thực sự không cách gì. Có thể ngươi muốn hỏi ta nên làm sao giảm bớt hiện tại thống khổ, ta đáp án là, cái kế tiếp, cái kế tiếp, đúng, cái kế tiếp, ái tình không phải vấn đề kỹ thuật, mà là xác suất vấn đề, chỉ cần ngươi gặp phải đầy đủ nhiều người, tổng sẽ đụng phải chân tâm đối với ngươi cái kia một cái. Cơ tớ vừa đi ra lại tìm Mạt Khuê, toàn bộ hoạt động làm xong tiếp cận 12 giờ, ở trường học đối diện quán internet mở ra sáu máy, bọn họ nối mạng Zala, Lâm Bạch Dược Thông lệ đổ ở sofa ngủ. Hắn đương nhiên có thể đi lan đỉnh hoặc là mở khách sạn, nhưng đại học ký túc xá ý nghĩa chính là ở thống nhất hành động, trốn học có thể, suốt đêm không được. Chủ nhật rất sớm, mọi người còn buồn ngủ hướng về phòng ngủ đi, nửa đường Lâm Bạch Dược tự mình rời đội, phải đến Lăng Tiêu Viên. Dù sao làm cái này, 503 duy nhất một cái có bạn gái người, không thể thật sự cùng các độc thân chó như hình với bóng. Các ngươi không muội tử muốn, anh em ta nhưng là có. Tóc Tùn La Tùn Lùng còn áo cũng nhiều nếp nhăn, thêm vào còn không rửa mặt, ra thì không như vậy nhẹ nhàng khoan khoái. Dựa vào lăng tiêu cây, nhanh nhẹn lăng thang hắn. Nhận được điện thoại diệp tố thương không chút nào những khác bạn gái muốn cho bạn trai chờ 30 phút rắc ngộ, không tới 5 phút liền chạy xuống lầu, ba chân bốn cẳng, trực tiếp nhảy năm cái bậc thang, thật vui vẻ đứng đến lâm bạch dược trước mặt. Đầu tiên là cười to, sau đó săn sóc giúp hắn sửa sang lại quần áo, nói, mới vừa suốt đêm trở về à? Thứ hai liền tiến vào cuộc thi tu lễ, huynh đệ các ngươi mấy cái còn như vậy cả lơ phất lơ, đến thời điểm trượt có thể bị tập thể khóc nhẹ. Lâm bạch dược cười nói, lâm trận mới mài đường, không vui cũng oang. Cái này không tìm đến ngươi ăn cái điểm tâm, trở lại rồi cùng Chu Ngọc Minh thư viện đi lên, để cho hắn cho ta bồi bổ khóa. Ta nhìn cuộc thi sắp xếp, đại ngữ, đại anh, toán cao cấp, máy tính chủ cột những thứ này cũng không cần ôn tập, khẳng định qua hải không thành vấn đề, cũng là mask, tự học, cận đại sử cương, chính kinh cần chút thời gian đi đọc thuộc lòng. Diệp Tố Thương bóp bắt mặt, nói, bốn khoa không cần phải để ý đến, bốn khoa đánh đột kích, sau đó thì sao? Có phải là học viện kinh tế học đồng chính là ngài vật trong túi? Lâm Bạch Dược Khiêm tốn nói, học đồng coi như xong, cái kia chút tiền lẻ, ca ca không lập mắt. Diệp Tố Thương mặt cườiửng đỏ, nói, một hồi ca ca, một hồi túc túc, còn muốn kêu cái gì? hô, này không phải là chịu chết để sao? Lâm Bạch Dược cười híp mắt nói, ngan, kêu láo công nghe một chút. phi, ta mới không gọi đây. nghĩ hay lắm. gọi không gọi, không gọi ta sẽ phải hô. Diệp Tố Thương trong lòng biết không ổn, nói, hô cái gì? Diệp Tố Thương là ta láo bà, chuẩn bị đêm nay đi mở phòng. Diệp Tố Thương lần này khuôn mặt đỏ hồng, nàng thật sợ Lâm Bạch Dược cái này lợn chết không sợ bỏng nước sôi kinh. duỗi ra tay ngọc nhỏ giải đi ngăn cái miệng của hắn. Lâm Bạch Dược thừa cơ ôm eo, mạnh hơi dùng sức, thân thể hai người áp sát vào một khối. Rõ thổi không loạn, không gọi, Lão công cần phải dùng gia pháp. Diệp Tố Thương chỉ có hàng lượng phục hồi võ lực, bị Lâm Bạch dược giấu tay tới liền cùng phong ấn tựa như, khuôn mặt hiện ra hửng hồng, chân cẳng nhuyễn như đậu hũ, tựa ở trong ngực của hắn mới không còn hề bại ngã xuống đất. Cái gì? Cái gì gia pháp? Lâm Bạch dược thấp giọng cười nói, phần nói, ta có một vật, tiểu chuyển thép dòng luyện thành, có thể độ nữ thí chủ qua khổ hải, lật đỏ sóng, đến cái kiếp cực lạc bị ngã cảnh, đây là gia pháp. Diệp Tố Thương cảm nhận được, lại không dám phản kháng, ngoan ngoãn kêu lên, Lão công. Chương 339, hai tay đều muốn chào ở thư viện ác chiến đến buổi chiều chuẩn bị thu sạp lúc ăn cơm Diệp Tố Thương chạy tới cầm trong tay một cái màu đỏ hình chữ nhật tờ giấy phía trên vẽ lung ta lung tung ngờ ngợ có thể nhìn ra là bữa chú hình thức cái gì ngọn ý Lâm Bạch Dược sợ hết hồn nói bạn Diệp ngươi tổ tiên sẽ không làm miêu cương dã nhân sơn dã nhân chứ Diệp Tố Thương không nói gì nói đánh rắm, ngươi tổ tiên mới là dã nhân đây đây là gặp thi tất qua phủ ta cố ý cho ngươi cầu theo các học tỷ nói rất linh nàng xem như là làm vì Lâm Bạch Dược cuối kỳ thi thao nát tâm Lâm Bạch Dược mau mau nhận lấy treo trong cổ Hai tay hợp thành chữ thập lễ lạy, nói: "Quản hắn linh mất linh, trước tiên mang theo lại nói." Diệp Tố Thương thích nhất Lâm Bạch dược này cổ tử cơ linh kình, không nhiều như vậy mủ chú ý, cười híp mắt nói: "Ta lập lớn như vậy công, buổi tối không mời ta ăn chút ăn ngon." Lâm Bạch dược quay đầu nhìn về phía Chu Ngọc Minh, nói: "Lão Chu, cùng đi." Chu Ngọc Minh cười nói: "Ta liền không cho các ngươi làm kỳ đà cả núi." Diệp Tố Thương khẽ nói: "Ta nói sớm đi, các ngươi 503 liền chu du bạn học thức cơ bản. Buổi tối ta để Lâm Bạch dược mang cho ngươi ăn khuya trở về, nhớ tới ngươi không thể ăn chay đúng không?" "Đến, nướng cái gì đừng nghĩ." liền mang cái tiên tôm nhỏ mì hoành thánh ra lao trương tập thủy tiên bao món gì chu ngọc minh thật không tiện nói đừng thiên phước ta không thế nào ăn bia diệp tố thương đẩy lâm bạch dược đi ra ngoài ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười so với hoàng hôn xuống núi lúc ánh sáng càng đẹp hơn nói các ngươi ký túc xá dựa cả vào ngươi có hy vọng nắm học đồng nhất định phải ăn nhiều một chút bồi bổ não còn có lần này là ta xin ngươi có thể nhất định phải cho con gái mặt mũi nha nhìn theo hai người rời đi chu ngọc minh viền mắt có chút ướt át trong lòng rất là cảm động Ký túc xá giữa vinh đệ tình nghĩa tự không cần nhắc tới, nhà hắn thuê không được, mỗi tháng sinh hoạt phí thấp đáng sợ, mọi người đều thay phiên giúp đỡ, chăm sóc gần một nửa sinh hoạt hàng ngày chi. Cũng không nghĩ đến chính là, mà ngay cả không cùng mình đã nói mấy câu nói diệp tổ thương, cũng nhớ tới hắn không thể ăn cay. Loại này thể hiện ở nhỏ bé nơi quan tâm, không có cao cao tại thượng tư thái, không có cường giả đối với người yếu thương hại, như vậy một cách tự nhiên, dễ dàng nhất chạm đến đáy lòng mềm yếu nơi. Buổi tối ôn tập đến hơn mười giờ, trở lại ký túc xá, quả nhiên mới vừa đóng gói tốt nóng hổi mì hoành thánh bánh bao đặt ở trên mặt bàn. Phạm Hi Bạch chính ngồi ở trên giường. Nghiên cứu ngày mai thứ nhất khoa mở thi đại học ngữ văn tất thi trọng điểm. Nhìn thấy Chu Ngọc Minh đi vào, cười nói: Mau mau ăn cơm, lao yêu tính toán thời gian nhượng người hỗ trợ mang về. Chu Ngọc Minh nói: Các ngươi a, ăn trưa. Phạm Hi Bạch nói: Thái úy ba người bọn hắn đi sân thể dục chơi bóng còn chưa có trở lại, phòng trường ăn khuya cũng là ở bên ngoài giải quyết. Ta hai ngày nay tiêu chảy, không muốn ăn đồ vật. Ngươi mau mau, đừng đợi lát nữa nguội. Được. Chu Ngọc Minh từng miếng từng miếng một mà ăn mì hoành thánh. Phạm Hi Bạch rốt cuộc học thuộc song trọng điểm, khép sách lại sau lưỡi biến rốt người, bắt quấy hỏi: Lão Chu, ngươi lần này chắc chắn nắm học đồng sao? Chu Ngọc Minh nói, hệ bên trong ngọa hổ tàng lòng, ai dám nói nhất định chắc chắn đây. Ngược lại ta coi trò ngươi, cố lên, cho chúng ta 503 lộ ló mặt. Ta nỗ lực, chờ nắm học đồng mời mọi người ăn cơm. Phạm Hi Bạch đương nhiên sẽ không nói bắt đến tiền ngươi giữ lại, mà là vô cùng phấn khởi nói, "Được đó, ngươi nắm thưởng liền là chúng ta nắm thưởng, mọi người đến ăn mừng một trận." Lâm Bạch Dược cùng Diệp Tố Thương ở trường học cửa lớn chán ngán một hồi, cười nói, "Ngươi trước về đi, quá muộn, sợ ký túc xá khóa cửa. Cuộc thi tuần 24 giờ không đóng cửa, không có chuyện gì. Ta lại cùng ngươi một hồi." nam nữ một nói chuyện tình yêu liền cùng trong óc giải ra cái liều tựa như hành vi cử chỉ kịch liệt trẻ con hóa Diệp Tố Thương ôm Lâm Bạch Dược eo ngẩng đầu lên ngây thơ nói ngày mai cuộc thi đây ngươi đêm nay còn đi làm à hai tay đều muốn chảo hai tay đều muốn cứng Lâm Bạch Dược nói túi đầu quét mắt giọng nói đột nhiên trở nên cường điệu nói chỉ cần chảo liền sẽ cứng không thể nhất bên trọng nhất bên thinh Diệp Tố Thương nghe được không đúng lắm theo hắn ánh mắt rời xuống xấu hổ sau khi nhẹ nhàng đập hắn một quyền nói nhìn về chỗ nào đấy Lâm Bạch Dược một hơi không tới liền với ho khan ba tiếng ai mà nói Diệp Tử ta hẹn cẩn thận nện pin nện đừng dùng sức được không? Diệp Tố Thương lườm hắn một cái, nói, ngươi này thân xương cốt hư, ta đều thế ngươi lo lắng. Ngụy Đông ta cho ngươi lập ra một cái rèn luyện kế hoạch, thật tốt tập thể hình, không nói một người đánh mười người, ít nhất cũng đừng như vậy yếu gà. Ngươi ghét bỏ ta? Lâm Bạch Dược bụng mặt riu riu riu, nói, trước đây tốt thời điểm gọi nhân gia tiểu bà bối, hiện tại ghét bỏ gọi nhân gia nhỏ yếu gà. Lần này đem Diệp Tố Thương chỉnh cái đột, có thể tự chọn người chỉ có thể chính mình quý hống, nói, không phải yếu gà, lao công không khóc không khóc. Dừng lại, ta nói thẳng đi, ngươi làm sao mới có thể khôi phục bình thường? Lâm Bạch Dược thả xuống che mặt tay. Nhìn chăm chú Diệp Tố Thương con mắt, lộ ra nụ cười ôn nhu, nói: "Diệp tử, thi xong, mời ta xem phim đi." Cái này vẫn là hai người trận đầu chính thức điện ảnh hẹn hò, Diệp Tố Thương ngẩn người, đột nhiên ánh mắt bên trong như mùa xuân phóng ra sinh mệnh màu sắc, dùng sức gật đầu, nói: "Ừm, ta xin ngươi xem phim." Lâm Bạch Dược cùng Diệp Tố Thương tách ra sau, cùng chờ đợi ở khoảng cách cửa trường học hơn 100 mét ở ngoài khu công thân sơ thành, đường tiểu kỳ, đoàn tử đô mấy người hội hợp, sau đó đi tới quy mộ cư. Giới thiệu thân sơ thành cùng Mạc Nhiệm thị cùng tư mã thác nhận thức, thân sơ thành đến trước đã biết được Lâm Bạch Dược toàn bộ kế hoạch, bày ra cao thủ tư thế không nói chuyện kỹ thuật phương diện, chỉ nói chiến lược. Lần này nhập trả nguyên nhân, số 1, căn cứ vào trong năm sắp ban bố lượng lớn lợi tốt chính sách sẽ kích thích thị trường chứng khoán kéo lên. Thứ hai, chúng ta có thể được đến tin tức, người khác tự nhiên cũng có thể làm cho đến. bọn họ lượng tiền bạc lớn, khẩu vị cũng lớn, tụ tập bên trong tất cả sức mạnh, lẫn lộn 8 đến mười cái cổ phiếu hình thành đầu dòng cổ, sau đó kéo bản lớn kéo lên. Chỉ hai điểm này phán đoán, ta cho rằng bắt đầu từ bây giờ tiến hành cực thấp vị hấp chủ, là trước mắt lựa xém lông mày chuyện. Mặc Nhiệm thì nói, làm sao hấp chủ? Cũng tuyển chi cố đại lý sao? Lâm tổng ra một cái ước, ta ra 5000 vạn, điểm ấy tài chính, e sợ có thể xào đơn chi cổ phiếu có thể tuyển phạm vi rất có hạn." Thân sơ Thành nói, chúng ta muốn làm, cùng những kia cá sấu lớn đám người ngược lại. Chúng ta không phải đại lý, mà là cung thuyền. Cung thuyền? "Đúng, một ước 5000 vạn tài chính, phân tán đến cái này 8 hoặc 10 cái đầu rồng cổ đi lên, cũng không hấp dẫn trang gia chú ý, cũng không giống đạp 5% nâng bài hồng tiến. Chờ hút tới đầy đủ thẻ đánh bạc, liền chậm đợi thời cơ đến, không tham dự trang gia dự bàn, không nhiều lần mua tiến vào bán ra, xem là chất chủ." Mạc Nhiễm thì nghe Thân sơ Thành nói xong, nhìn về phía Tư Ma Thát. Tư Mã Thạc nói, "Thân lão sư ý tứ là, chúng ta bắt đầu từ bây giờ, nhận định ngài tuyển cái này 10 cái cổ, đem một tức 5000 vạn tài chính toàn quan vào đi, sau đó mặc kệ không hỏi, chỉ chờ đến năm trong thị trường chứng khoán tăng vọn, ngồi thu lại kết sổ." Thân Sơ Thành cười nói, "Có thể hiểu như vậy. Bất quá, ta sửa lại Tư Mã tiên sinh một cái nhỏ sai lầm, không phải 10 cái cổ, mà là 8 đến 10 cái." Tư Mã Thạc cố nhiên đối với Lâm Bạch Dược nắm giữ như thần chỉ giống như mù quáng tự tin, có thể làm sao nghe Thân Sơ Thành biện pháp, làm sao như là thần côn ở mộng nhạn, quả thực so với đánh bạc còn muốn đánh bạc. Ngươi nói thị trường chứng khoán sẽ trướng, 4 tháng sau liền sẽ trướng. Ngươi nói cái này 10 cái, phi, 8 đến 10 cái cổ trướng nhiều nhất, liền có thể trướng nhiều nhất. Lâm Tổng, cái này, cái này. Tư Mã Thác do dự một hồi, ấp úng nói, có thể hay không quá qua loa? Lâm Bạch dược cười nói, không qua loa, kế hoạch rất chặt chẽ mà. Chọn lựa, nện tiền, chờ lấy tiền. Lo Logic thông, tầng thứ rõ ràng, Tư Mã, lẽ nào ngươi còn có kế hoạch tốt hơn? Tư Mã Thác cười so với khóc khó coi, nói, nếu không, cẩn thận nữa điểm. Trước tiên nện một nửa, chờ năm trong trước sau, nhìn tình thế rồi quyết định nện không nện nữa kia. dù sao thân lão sư vừa nãy cũng nói, lần này thị trường chứng khoán tăng giá sẽ kéo dài một quãng thời gian rất dài. lâm bạch dương nói, như vậy xác thực cẩn thận cũng có thể kiếm tiền, chỉ là thiếu kiếm lời cùng nhiều kiếm lời khác nhau. nhưng là, ngươi nghĩ không nghĩ tới, hiện tại đặt tại trước mặt chúng ta, là có thể kiếm lời 30 mươi ước cơ hội. cơ hội như vậy sinh thời rất khả năng chỉ có lần này. tại sao nên vì cái gọi là cẩn thận, từ bỏ 30 mươi ước mà chỉ kiếm lời 3 cái ước đây? tư mã tháp mi tâm nảy nhảy, nói, ba mươi ước. Thướng về ít đi nói, ba mươi có người nói, nhiều tiền, chỉ là con số thế nhưng con số cũng có không gì sánh kịp lực trùng kích tư mã thắc trong nháy mắt hai mắt có chút đỏ lên nói nghe lâm tổng làm rồi chương 340, đêm nay nghe ái tình ca mấy ngày kế tiếp lâm bạch dược nên cuộc thi liền ra trận thi xong liền vô ngông rời đi buôn ba công ty cùng trường học trong lúc đó quán triệt đối với diệp tố thương thổi ra hai tay đều muốn cứng ra châu hắn ở công ty chủ yếu là theo vào huyễn thọ mạng lưới khai phá kế hoạch giải quyết thái tý phong lôi quang minh bất cứ lúc nào gặp phải bất cứ vấn đề gì mặt khác cùng triệu hợp đức duy trì mật thiết câu thông nghe ninh diệt dân đoàn đội báo cáo vững bước đẩy mạnh tinh thịnh cùng tỉnh phụ liên quan tới tô trọng số khm thu mua đàm phán. Cái khác như là Ninh An Điền sản, Ninh An khoa học kỹ thuật, Lâm tiểu chủ thực phẩm xưởng cùng với ở chủ bị bên trong tài liệu đóng gói xưởng đều có sở cương chủ tính chung sắp xếp, cùng chuyên môn người phụ trách kết nối, tạm thời không có lớn vấn đề. Đến thứ 6 buổi sáng, thi xong cuối cùng một môn khóa, Lâm Bạch dược cho rằng đoạn sự đại cát, lại nhận được Lưu Phi thông báo, cái này thứ 7 chủ nhật muốn tổ chức giã ngoại sinh tồn cuộc thi. Lâm Bạch dược cho rằng cuộc thi là ở phòng học làm làm bài, chỉ như thứ nhất tiết học như vậy đến núi tướng quân thực thao một thoáng. Không nghĩ tới Lưu Phi thật tác động, trực tiếp thuê 2 chiếc xe buýt, mang tất cả học sinh đi tới khoảng cách Việt Châu thị Nam hơn 30 km xa núi Bảo Công tiến hành trong khi 2 ngày của thi. Lâm Bạch Dực ngạc như nói, ngươi làm sao để trường học đồng ý? Dù sao trước đây không lâu mới vừa phát sinh thư viện sự kiện, chứ phó hiệu trưởng mũ cánh chuẩn đều muốn không gánh nổi, như loại này giã ngoại sinh tồn cuộc thi nghe liền tương đương nguy hiểm, 25 học sinh cũng kéo ra ngoài 2 ngày, ra vấn đề an toàn, ai gánh nổi trách nhiệm? Lưu Phi giải thích, này không phải là ta yêu cầu, là đại học Tô Hoài hướng về đại học tài chính phát ra thư mời. Đề nghị mới mở thiết lập ra lớp giã ngoại sinh tồn hai trường liên hợp tiến hành cuộc thi, làm cái này Bộ Giáo dục cùng tỉnh giáo ủy đối với chuyện này hạng chương trình học dạy học chất lượng nghiệm thu đo lường hạng mục một trong. Các ngươi chỉ là cuộc thi mà thôi, chúng ta trở về còn đến từ bình báo cáo. Lâm Bạch dược giờ mới hiểu được, nguyên lai là đại học Tô Hoài mời, hai trường liên hợp nghiệm thu, cái kia đại học tài chính nhất định không thể làm mất mặt mũi. Ngoại trừ cho Lưu Phi rút ra 12.000.000 đồng lượng lớn tài chính, bảo đảm mỗi người mỗi ngày 100 đồng sinh hoạt tiêu chuẩn, dùng cho taxi, đồ ăn, nước uống, giữa phẩm cùng với chọn mua liệu bài, không thấm nước vải bố. Đèn tin cầm tay các loại bên ngoài trang bị, trả lại sắp xếp một cái lao sư đồng hành. Không biết là không phải lưu phi số chó ngáp phải rồi, sắp xếp cho hắn chính là giáo thái cực quyền vị mỹ nữ kia lao sư, tên rất đẹp, gọi Lãnh Thanh thiện. Thái cực quyền cuộc thi tuần trước liền kết thúc, nghe nói muốn mỗi người thay phiên lên đại biểu diễn dương thị đại giá 40 thằng thức. Kết quả chỉ có 2, 3 người đánh tựa như mô tựa như, nam, 6 người có thể hoàn chỉnh đánh xong. Cái khác hoặc là lung ta lung tung, hoặc là rối tinh rối mù, còn hi hi ha ha không coi là việc to tát, cho rằng tùy tiện ứng phó ứng phó, nhất định có thể qua bởi vì bình thường vị này gọi lãnh thanh thiện cô giáo xinh đẹp không chỉ có không lanh lạnh, hơn nữa hết sức thân dân, tính cách lộ ra tô hoài bụi từ phóng khoáng cùng mạnh mẽ. Cùng nam sinh đó là huynh đệ, cùng nữ sinh đó là tỷ muội. quang sinh mời môn học tự chọn các bạn học ăn cơm đều bỏ ra không dưới 1.000 đồng. Danh tiếng ở toàn trường giáo viên thể dục bên trong quả thực tăng cao. Có thể ai có thể nghĩ đến lãnh thanh thiện giáo sư sẽ là đại học tài chính ác nhất diệt tuyệt sư thái đây. Lãnh giáo sư ở ngoài, ta còn hướng về trường học xin để tử đô làm cái này trường học ngoại hình chuyên nghiệp huấn luyện viên đi theo lần này ra ngoại hành động lấy trình độ lớn nhất bảo đảm toàn bộ hành trình an toàn không lo. Lâm Bạch Dược xem như là rõ ràng Lưu Phi gọi số điện thoại này mục đích, đoàn tử đô bây giờ theo hắn làm việc, nhất định phải sớm chào hỏi, miễn cho nhượng người cho rằng là bãi dáng vẻ lão sư, làm ra cái gì không vui. Được đó, để lão đoàn theo đi, ít nhất về mặt an toàn nhiều nhiều người phân bảo đảm. Lâm Bạch Dược nói, ngày mai mấy giờ xuất phát? 5 giờ. Như thế sớm? Ân, biết rồi, ta đến đúng giờ số 3 cửa tập hợp. Cúp điện thoại, Diệp Tố Thương hỏi, các ngươi dã ngoại sinh tồn còn không thi đây? Lâm Bạch Dược nhún nhún vai, nói, ta còn tưởng rằng lão sư quên, kết quả kiếm nén ý nghĩ xấu ở tích góp đại triều. Diệp Tố Thương ngoác miệng ra đi, nói: "Vậy tối nay còn đi xem phim sao?" Lâm Bạch Dược bóp bóp mũi của nàng, nói: "Trời đất bao la, nơi nào có cùng ngươi xem phim chuyện lớn. Thái Dương Văn nghệ trung tâm làm cái này Việt Châu lớn nhất dạp chiếu bóng, trang trí kỳ thực còn có thể, không lạc hậu như vậy, sạch sẽ, sẽ vệ sinh chấp hành tiêu chuẩn tương đối những khác dạp chiếu bóng thuộc về tài năng xuất chúng. Bất quá, cũng chỉ là tương đối mà thôi. Dạp chiếu bóng loại này địa phương, cùng khách sạn quán cơm không sai biệt lắm, không thể nhìn bề ngoài, sạch sẽ, sẽ hay không toàn bảng hành nghề người lương tâm." Bằng không cấp năm sao như thường cho người dùng lau buồn cầu khăn lau lau trên nước. Mạch lìn đại sư phụ như thường dùng mồ hôi hột hướng về món ăn bên trong thêm muối vị. Ngay phục vụ bên trong dơ bẩn chuyện, ai cũng đừng nói ai. Đúng lúc gặp cuối kỳ, trong thành phố đại đa số trường đại học đều kết thúc cuộc thi tuần, kết bè kết lũ nam nữ trẻ tuổi chạy tới xem phim, dẫn đến luôn luôn nguồn tiêu thụ không sao giọt vẽ xem phim dĩ nhiên không mua được. Điều này làm cho không có ở cuối thập kỷ 90 từng có xem phim kinh nghiệm lâm bạch dược vô cùng làm khó dễ. Ai nha, quên sớm lại đây mua phiếu. Diệp tố thương ảo nao đứng ở trong đám người, nhón mũi chân đi vào trong xem. Lâm Bạch dược đương nhiên có thể rất dễ dàng giải quyết cái vấn đề này, dùng tiền đệ chính là canh giữ ở cửa soát vé, 100 không được liền 500, luôn có tiểu tình nhân đồng ý tiếp thu kiếm tiền, mà từ bỏ xem phim hai người thế giới. Nhưng như vậy hơi tiền vị để đêm nay hẹn họ không có bất kỳ lạc thú có thể nói, hắn suy nghĩ một chút, nói, ngược lại cũng không mới điện ảnh trên, thả đều là năm ngoái phim ảnh cũ, dứt khoát chúng ta đi về nhà, nghĩ nhìn cái gì chính mình chọn. Về nhà? Về cái nào nhà? Diệp Tố Thương còn không phản ứng lại, Lâm Bạch dược lôi kéo nàng chạy xuống lầu dưới chữ số video và âm thanh truyền bán cửa hàng, tùy tiện mua đại siêu cấp vợ cỡ giờ sau đó lại để cho nhân viên cửa hàng tìm quan hệ kiếm tới hai đại hộp đĩa hình, hầu như bao quát hai bờ sông Tam Địa gần cùng với nước ngoài gần 2 năm hot nhất địa ảnh. vẫn mơ mơ màng màng đến Lan Đình tiểu khu, Diệp Tố Thương rốt cục phản ứng lại, nhỏ hạnh phúc sông lên đầu, lại cố ý ngạo kiểu nói, này không phải là ngươi công ty mua nhà sao, làm sao thành chúng ta nhà? Ta không phải là của ngươi. Lâm Bạch Dược nhanh nhẹn liên tiếp lên vở cờ giờ cùng máy truyền hình, đem hai đại hộp đĩa hình đặt ở sofa trước trên khay trà, như là phất tay cho Diệp Tố Thương toàn bộ thế giới địa ảnh, nói, ngươi chọn. Diệp Tố Thương lật cái lưỡi mắt, nói, xem cái Đạo Văn đem người Châu lời tuy như vậy có thể không nhịn được tay nhỏ bản tay tiến vào cười hì hì là xem lên cuối cùng chọn lựa âm dương lộ hệ liệt giờ âm dương lộ một đĩa video mở nhạt lấp lóe đèn đường âm u u ám đường phố bóng đen nằm dày đặc dừng tây, trong nháy mắt đem bầu không khí cát mãn lâm bạch dược nuốt nước miếng cường trống như nhũn ra chân nói ngoan ta xem chút phim tình yêu rất. diệp tố thương nghe cổ nghi hoặc đánh giá lâm bạch dược nói ngươi không phải sợ chứ trước còn bị nói thành yếu gà lâm bạch dược đương nhiên không thể tiếp tục bại lộ chính mình điểm yếu nói sợ cái gì sợ chính là âm dương lộ yếu bảo nghe nói năm nay sẽ chiếu phim một bộ sơn thôn lao thi À, và gồm, so với âm dương lộ khủng bố nhiều, đến thời điểm chúng ta xem cái kia. Diệp Tố Thương nở nụ cười xinh đẹp, rõ ràng nhìn ra Lâm Bạch Dược ngoài mạnh trong yếu, nhưng nàng hiểu chuyện cho bạn trai lưu lại mặt mũi, nói, tốt, nghe lời ngươi, vậy ta tìm một chút. Nàng lại lật qua lật lại, lần này lấy ra chính là người trong giang hồ, nói, à, wow, ta nghe nói qua cái này, còn chưa từng xem đây, vừa vặn đêm nay một lần xem xong, đã nghiền. Lâm Bạch Dược chỉ cần không phải phim kinh dị, những khác đều ok, thậm chí vừa nãy Diệp Tố Thương lật thời điểm, còn rất ngẫu nhiên nhìn thấy mấy bộ nào đó tò rặt tí hoa nào đó mật đào ít thụ. Nào đó 20 thập đại hình phạt tàn khốc các loại nghe đều chưa từng nghe tới Quân Vim, chuẩn bị đợi lát nữa có cơ hội tới nói thưởng thức thưởng thức. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Bạch dược qua đi mở cửa, Đường Tiểu Kỳ nhấc theo bao trùm đồ ăn vật đồ uống địa, còn có nóng hổi nướng nhỏ xuyến. Đến việc khai tiệc. Chương 341, khởi viết vô y. Xem chiếu bóng xong ăn xong nướng xuyến đã màn đêm thăm thẳm, không sợ trời không sợ đất diệp Tố Thương khuôn mặt nhỏ có chút nóng lên, cũng không thế nào dám đi xem Lâm Bạch dược. Hai người không phải lần đầu tiên cùng tồn tại một phòng, có thể đêm nay bầu không khí nói rõ là hẹn hò. Hẹn hò bầu không khí đến trình độ nào đó sẽ phát sinh cái gì, chỉ cần không phải tiểu hài tử đều hiểu. Diệp Tố Thương trải qua mặc dù là tờ giấy trắng, có thể không nhịn được mỗi cái trong tốc xá đều có ngọa long phượng sổ. Mỗi ngày buổi tối ngủ đàm luận sẽ tán gẫu những thứ đó, nếu như dám công bố ra, mọi người cũng phải đổi cái tinh cầu sinh hoạt. Huống chi, nó ấm nghĩ cái kia cái gì, diệp là thuốc cái gì thuốc, nếu như Lâm Bạch Dược thật sự không khống chế được, Diệp Tố Thương không biết mình có thể không có thể khống chế được. Có thể rõ ràng hai người mới vừa phát triển đến hôn nhẹ mức độ, xác định quan hệ còn không nửa tháng, như vậy có thể hay không quá nhanh đây? Ta đi đánh răng. Diệp Tố Thương đột nhiên từ Lâm Bạch Dược trong lòng ngực nhảy lên đến, thọ tựa như nhảy lên tiến vào phòng vệ sinh. Lâm Bạch Dược mạc danh kỳ diệu, chờ phản ứng lại nàng chính là chính mình não đủ sợ rồi chính mình, không khỏi khoe môi lộ ra mỉm cười. Hắn vẫn đúng là không quyết định hiện tại liền ăn đi Diệp Tố Thương. Làm cái này một cái thoát ly cấp thấp thú vị người, luyến ái ngọn, ở chỗ ngươi đổi ta chụp ngươi tiến vào ta lùi lôi kéo trong, thật sự lộ ra kế hoạch, trái lại ít một chút chờ mong cùng không biết cảm giác thần bí. Qua đến nửa ngày, Diệp Tố Thương đi ra, thưa dìp ánh đèn tối tham, cẩn thận từng li từng tý một dán vào góc tường hướng về phòng ngủ di động, còn ngươi còn lén lút nhìn chằm chằm Lâm Bạch Dược thuần túy cùng làm tật kém không nhiều lắm. Lâm Bạch Dược bơm cợt tâm lên, đột nhiên vội ra long chào thủ, làm dáng muốn lao vào, nói, tiểu nương tử, thắm khô sẽ đi, đại gia đến chơi. Diệp Tố Thương rít lên một tiếng, bụng mặt chạy vào phòng ngủ, còn từ bên trong khóa trái cửa. Lâm Bạch Dược ngắt lấy eo cười ha ha, cũng không đành lòng tiếp tục treo trong nàng, ngáp một cái, nói, ngươi nhanh ngủ đi, ta cũng đánh răng ngủ. Ngày mai dậy sớm, còn đến đi giã ngoại sinh tồn cuộc thi. Diệp Tố Thương nằm ở trên giường, rốt cục cảm nhận được trần trọng chờ mình cảm giác, liền hay nghe một chút động tĩnh bên ngoài, không có tiếng vang, phòng trường trở về phòng ngủ. Có thể đáp lại câu nói kia, sợ hắn không đến, lại sợ hắn sảng vậy. Nàng một hồi ngây ngốc nhìn trần nhà, một hồi mặt đỏ đỏ ha ha cười, cuối cùng dứt khoát kéo chăn che lại đầu, hai chân một trận loạn đá. Qua hồi lâu, lại chui ra ngoài, tóc tùm la tùm luôn đặc biệt đáng yêu, ánh mắt trong suốt như chảy xuôi làn nước mùa xuân, đưa tay ra ở không trung vẽ ra Lâm Bạch Dược đường viền, thấp giọng nói, "Lâm Bạch Dược, ta thật thích ngươi a." Ngày thứ hai hơn 4 giờ sáng sớm, Lâm Bạch Dược rời giường, tiện tay viết chương ghi chép kề sát ở tủ lạnh trên, sau đó ra ngoài xuống lầu. "Này, bạn cô cũ." Phía trước ngồi chúc nghe tiếng quay đầu lại, mặt cười lộ ra mấy phần rực rỡ ý cười, nói, ngươi tối hôm qua ở lại đây. Lâm Bạch Dược tăng nhanh bước chân, đi tới ngôi trúc bên cạnh, đúng là không chút nào ẩn dấu, nói, hừm, tối hôm qua cùng Diệp Tử đi xem phim, quá nhiều người không mua được phiếu, không thể làm gì khác hơn là sang đây xem vợ cờ giờ. Như thế sớm làm gì đi? chạy bộ sao? Ngôi trúc vẻ mặt như thường, cũng không có bởi vì nghe được Lâm Bạch Dược cùng Diệp Tố thương chuyện mà có chút biến hóa, nói, ngày hôm nay có cái cuộc thi. đúng rồi, ta ngày hôm nay cũng có cái cuộc thi. hai người liếc mắt nhìn nhau, gần như cùng lúc đó nói, sẽ không như thế sao chứ? Lâm Bạch Dược rất lịch sự làm cái dấu tay xin mời, nói: "Nữ sĩ ưu tiên, ta chọn môn học tiết thể dục là giã ngoại sinh tồn huấn luyện, cuối kỳ thi cần cùng đại học tài chính lớp giã ngoại sinh tồn liên hợp tiến hành." "Ngươi đây." Lâm Bạch Dược than thở, "Việt Châu thật tà tính, không nghĩ tới chúng ta trải qua thường gặp mặt, dĩ nhiên không tán gẫu qua cái này. Bạn học cũ, lần này giã ngoại sinh tồn, chúng ta không chỉ có riêng là bạn học, hơn nữa muốn trở thành giúp đỡ lẫn nhau chiến hữu." Ngôi trúc khẽ cười nói, "Cái kia cảm tình tốt, trong lòng ta chính không chắc chắn, trước mắt 2 ngày, muốn dựa vào chiến hữu nhiều hơn nữa." Lâm Bạch Dược vung tay lên, nói: "Khởi viết vô ý ý." Giữ tử đồng bảo, ta thi điểm tối đa, liền không thể để cho ngươi đến 99, yên tâm." Ngôi trúc dừng bước lại, đầy trời sao sớm làm nổi bật dáng ngọc yêu kiều thân thể, nói, "Thật chứ?" Lâm Bạch Dược cảm thấy kỳ quái, vốn là câu chuyện cười nói, vì sao ngôi trúc để bụng như thế, cười nói, "Ngươi khi nào nghe lời ta từng nói không tính?" Ngôi trúc nhàn miệng cười, nói, "Tốt, chờ kết thúc ngươi cùng Diệp Tử tới nhà của ta bên trong, ta cho các ngươi làm to ăn." Hai người ra tiểu khu lúc này tức ra, bởi vì muốn đến từng cái cửa trường học tập hợp. Chờ Lâm Bạch Dược chạy tới số 3 ngoài cửa, người đã đến rồi thất thất bát bát, mọi người trò chuyện, thật vui vẻ không ai đoán giận trời rất lạnh, cũng không ai nổ nước bọt cuộc thi quá trình phức tạp dườm già. trải qua một cái học kỳ chương trình học, lưu phi dạy học mục tiêu cơ bản đạt đến, không nói để đám học sinh học bao nhiêu giả ngoại sinh tồn kiến thức, lại bất chi bất giác tôi luyện tâm trí của bọn họ, đáp nạn độc lập tự cường tinh thần. cái này so với học được kỹ thuật quan trọng hơn. lại đợi mấy phút, ngoại trừ vũ tín xin nghỉ, tất cả những người khác đến đông đủ, chuẩn bị lên xe thời điểm, mang theo tô hỏi sinh viên đại học xe buýt lái tới, lưu phi lập tức lên đón, cùng đối phương mang đội lao sư gặp mặt nói chuyện bàn bạc. đoàn tử đông nguyên bộ bên ngoài trang bị, đứng ở bên đường, thông minh không nói chuyện với lâm bạch dược coi như không nhận ra, Lăng Thanh Thiện đi tới, nói, xin chào, xin hỏi ngươi chính là Lưu Lão sư bằng Hưu Đoàn Tử Đô, ta họ Lăng, là Lưu Lão sư đồng sự. Đoàn Tử Đô trước đây cũng là lãng tử, sau đó thu rồi tâm, hiện tại chỉ nghĩ theo Lâm Bạch Dược thật tốt làm sự nghiệp, đối với nữ nhân không có cảm giác gì. Dù là bởi vì Lăng Thanh Thiện khí chất cùng sắc đẹp chăm chú nhìn thêm, có thể giọng nói vẻ mặt nhưng vẫn là người sống chớ gần, nói, là ta. Lăng Thanh Thiện không để ý lắm, ánh mắt đánh giá Đoàn Tử Đô, nói, Lưu Lão sư trình độ ta biết, không chỉ có giảng bài chuyên nghiệp, nội tình cũng là thở nhỏ đánh xuống thâm hậu. Hắn đối với ngươi tôn sùng đầy đủ, nói mình không phải là đối thủ của ngươi. Ta nghe ngửa tay, nếu không, đợi đến địa phương, chúng ta qua hai chiều. Đoàn Tử Đô vẻ mặt hờ hững, nói, lãnh lao sư ở đại học tài chính dạy nghề gì? Thái cực quyền. Thái cực quyền có thể thực chiến sao? Lãnh Thanh thiện cười nói, ngươi cùng Lưu Lão sư xuất từ võ thuật chi hương, ta quê nhà cũng là đầu phê võ thuật chi hương, chúng ta xem như là đồng đạo. Lại còn, quyền pháp luyện chính là tinh khí thần, là tốc độ phản ứng, là thân thể hài hòa cùng lực lượng kỹ xảo phối hợp. Lẽ nào thật sự đánh tới đến, còn quản ngươi dùng bàn lan trụ vẫn là giã mã phun tông? đánh chính là mà. Đoàn Tử Đô hừ một tiếng, không có phản ứng nàng, mà là đi tới xe buýt cửa trước, để tài xế mở cửa lên xe. Lãnh Thanh Tiện trong con ngươi hiện ra tức giận, rất nhanh áp chế lại, nhỏ giọng nói, rất kéo. Chúng ta đi nhìn. Lúc này Lưu Phi từ đại học Tô Hoài bên kia lại đây, tuyên bố một chuyện, vì mau chóng sâu sắc thêm song phương bạn học hiểu ngầm, rút ngắn rèn luyện thời gian, quyết định đổi 10 tên bạn học đến đối phương xe buýt bên trong, sau đó tùy cơ điểm danh, cái thứ nhất chính là Lâm Bạch Dược. Đại học tài chính cộng 25 người, đại học Tô Hoài 27 người, nhân số không sai biệt lắm, xe bus ngồi đến xuống. Lâm Bạch Dược mang theo 9 tên đồng bạn lên đại học Tô Hoài xe. Nguyên Lai like ở Ngũ Trúc bên cạnh ngồi nữ sinh đổi đến đại học tài chính đi, để chống vị trí. Một cái chiều cao chừng một thước tám xoáy ca đang định đi sang ngồi. Ngũ Trúc thản nhiên nói, bằng hữu ta đến đến rồi, thạch lao sư ngươi vẫn là ngồi hàng trước đi thôi. Lão sư, còn trẻ như vậy, Xem bởi hẳn là bất quá 25, 26 tuổi, phòng trừng là mới vừa tốt nghiệp liền phân đến đại học Tô Hoài làm lão sư, vậy cũng thật được cho thanh niên tuấn kiệt. Lâm Bạch Dược làm bộ không nghe, cười nói, bạn học, vừa qua, ta đây vị. Hắn vẫn cứ đem Thạch lão sư chen qua một bên, việc đáng làm thì phải làm ngồi đến ngôi chút bên, trong miệng còn tạm mà nói, sớm biết còn muốn đổi xe, chúng ta ra tiểu khu thời điểm, ta theo ngươi đi đại học Tô Hải không là tốt rồi. Thạch lão sư thay đổi sắc mặt. Chương 342, Hoàn Mỹ nam chủ. Thạch lão sư tên là Thạch cao, không phải cả sổ bốn vật thủy hóa, mà là chúng ta há lại là đồng xào người xào. Ngôi chút, ngươi ở bên ngoài ở lại sao? Cùng hắn cùng nhau. Hắn đương nhiên biết ngôi chút thuê nhà, cái này ở đề tính khoa hệ lại không phải bí mật, hơi hơi hỏi thăm liền đánh nghe ra. Có thể là vừa nãy nam sinh này nói Dựa hồ chiếu rõ hai người là ở chung quan hệ, cái này thì có điểm tiếp thu không thể. Thạch lão sư, ta bên ngoài trường dừng chân xin trải qua viện hệ lãnh đạo phê chuẩn, nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp, có thể hướng về học công bộ báo cáo. Còn có, ta cùng vị bạn học này chỉ là hàng xóm, xin ngươi chú ý dùng từ. Lâm Bạch dược trong lòng cảm thấy kỳ quái. Ngôi đại tiên dễ dàng sẽ không cho người lúng túng, bình thường xử sự, không nói chú đáo, có thể cũng có thể chăm sóc tâm tình tự của người khác, mà lại không để cho mình ủy khuất cầu. Giống như vậy đối với người nói chuyện, đã thuộc về rất không khách khí giận đuối. Bất quá điều này cũng có thể nhìn ra Ngôi Trúc cùng Diệp Tố Thương tính cách hoàn toàn khác nhau. Nếu như là Diệp Tố Thương gặp đến trường hợp này, khẳng định biết thời biết thế, mượn danh nghĩa Lâm Bạch dược đến phòng nửa phiền phức. Ngôi Trúc nhưng là có sao nói vậy, cũng sẽ không bởi vì căm ghét phải dựa vào nói dối thoát thân, bởi vì ở thế giới của nàng xem bên trong, Thạch Cao người như vậy, như vậy chuyện nhảm chán, còn chưa xứng làm cho nàng nói dối. Thạch Cao không những không nao, trái lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải ở chung là được, còn Ngôi Trúc tính khí, khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn cũng hiểu rõ một, hai, bị đối vài câu tính là gì. Tốt nữ sợ bục nam, hắn liền không tin lấy chính mình thân phận địa vị tài nguyên, còn không bắt được một cái đại học năm một tiểu nữ sinh. chờ thạch cao rời đi, lâm bạch dựa cười nói, ai vậy đây là? Ngôi trúc còn chưa nói, xếp sau đưa qua đến một người nữ sinh đầu nhỏ, bô bô nói, thạch lao sư có thể là trường học của chúng ta nam thần, mê đảo toàn trường nữ sinh thần tượng. nghe nói nhân gia mười mấy tuổi liền tiến vào đại học khoa học và công nghệ thiếu niên lớp, sau đó đến nước ngoài học tập, cùng chính là nobel người đoạt được đạo sư, các loại hạt nhân tập san luận văn phát không biết bao nhiêu. lần này chịu đến trường học của chúng ta làm giáo viên, nhưng là hiệu trưởng bỏ ra bỏ ra rất lớn công sức tiến cử đến, cho thanh niên trường ra học giả thưởng thụ bên trong sinh phó giáo sư đái ngộ chỉ cần chờ đủ một năm liền có thể trực tiếp bay lên phó giáo sư thạc đạo nói không chắc vẫn là hướng dẫn đây lâm bạch dược kinh ngạc quay đầu lại nói như thế châu sao ta còn tưởng rằng là các ngươi đại học tô hoài lớp giã ngoại sinh tồn lão sư sắp thức châu bây giờ không so hậu thế hậu thế vì tranh đoạt nhân tài 985 211 trường đại học 30 tuổi trong vòng tuổi trẻ thạc đạo hướng dẫn chỗ nào cũng có có thể thập kỷ 90 trường đại học bầu không khí phân biệt đối xử tư tưởng nghiêm trọng ngươi lại có thêm tài hoa không nao đến nhất định tuổi tác muốn trở thành thạc đạo cơ bản là không thể chuyện Thạch cao như có thể đánh phá Tư Lịch hàng rào, có thể tính là mở ra nghiệp giới tiền lệ, chỉ cần một Châu chữ, đều có chút không xứng với hắn. Cái gì a? Chúng ta giáo viên thể dục gọi Dương Vĩ. Dương Lão sư cùng Thạch Lão sư là bạn tốt, vì lẽ đó đặc biệt xin mời Thạch Lão sư đến làm đội phó Lão sư, hỗ trợ chăm sóc học sinh. Nữ sinh sùng bài nói, Thạch Lão sư có thể Châu, không chỉ có học thuật Châu, thông minh cao, thể dục cũng tốt, bóng chuyền, bơi lội, cầu lông, tất cả đều tinh thông. Đúng rồi, vẫn là cái gì vùng phía tây vùng núi xe dài thi đấu thanh niên tổ quan quân. Hoàn Mỹ Nam Chủ, thỏa thỏa nhỏ ngọn kịch yêu nhất tinh anh trước nghiệp phạm nữ sinh thỏa mãn bắt quái dục vọng lại ngồi trở xuống lâm bạch dược tập hợp gần chút cười nói người hái một người lợi hại a liền lao sư đều qua không được ngươi mỹ nhân bàn nguyễn trúc lắc đầu một cái nói không nói hắn núi bảo công ngươi đi qua chưa không có chỉ nhớ rõ vương an thạch có bài thơ thôn nam bảo công sơn sơn bắc bảo công thủy cao huyệt đầu viên nguyên linh linh lạc sơn chỉ khả năng chính là tòa này núi bảo công nguyễn trúc cười nói loại này khảo chứng chuyện phải hỏi khang tiểu hạ nàng nhưng là đại học tô hoài hệ tiếng trung sinh viên tài cao thích nhất nghiên cứu những thứ này bất quá ta ngày hôm qua nghe nàng nói về Vương An Thạch thơ bên trong núi Bảo Công hẳn là chỉ chính là Đông Hương huyện Ly Đường thôn, cùng tôi khoảng cách 10 vạn 8000 giặm đây. Vậy cũng không biết, đã đến rồi thì nên ở lại, nghe các lão sư chỉ huy đi. Tóm lại là cái cuộc thi, không phải liều mạng, đợi lát nữa đến nơi rồi, ghi nhớ kỹ an toàn là số 1. Một. một đường không có chuyện gì, Thạch cao đúng là rất có sức sống, cầm mịt rộ phồn lại là tổ chức hát lại là cho mọi người giảng chuyện cười, hoặc là sống ngủ phí điểm nước ngoài phát sinh chuyện lý thú. Nhưng mà những thứ này nói nhảm dễ dàng nhất cho các sinh viên đại học tây nào, Lâm Bạch Dược nghe đến phía sau nữ sinh kia tràn ngập ước mơ lẩm bẩm lầu bầu, ta nếu có thể ra ngoại quốc sinh hoạt thật tốt ta nằm cái thẻ xanh, từ đây hô hấp tự do không khí. hắn quẹt môi tràn ra một nụ cười lạnh lùng, dùng vai khẽ chạm nguy trúc một thoáng, nói, nghe xong thạch lao sư ra sức đẩy dưới, có hay không làm nước mỹ người ý nghĩ. Ngôi trúc kinh ngạc nói, Diệp tử không cho ngươi đề cập tới. nhắc tới qua cái gì? Ngôi trúc cười nói, không đề cập tới coi như xong, đó là chúng ta con gái bí mật, người không nên hỏi. may là lâm bạch dược không phải tràn đầy lòng hiếu kỳ người, không lại tiếp tục đuổi hỏi cái đề tài này, nương theo thạch cao rồi rào tinh lực nói học treo chọc hát, xe buýt đến núi bảo công chân. tất cả mọi người tập hợp sau, lưu phi đại khái nói núi bảo công lai lịch cũng không biết là xác thực có việc này, vẫn là gõ ép. có người nói đông hán năm đầu tiên đại giáo huý bảo vĩnh lấy đả kích hào cường, không sợ quyền thế sưng, cũng triệu tịch phủ phong người bảo khôi làm đô quan tổng sự, có can đảm trường trị quý thích, quan vũ đế lưu tú thường nói quý thích mà lại nghi liếc tay, để tránh hai bảo. sau đó lời can dán làm tức giận lưu tú, bị giáng thành đông hải tướng, duyệt châu thứ sử, sau chết ở nhậm chức trên, chôn ở bây giờ núi bảo công. người này không tính cái gì danh nhân, lâm bạch dược tính toán chân chính mộ huyện cũng rất khả năng không ở nơi này, vì lẽ đó cũng không có tìm kiếm di tích cổ vui sướng, trái lại ngẩng đầu nhìn cao vấp như mấy núi, nhấc tay hỏi. Lưu lão sư, cái này núi cao bao nhiêu? Cao hơn mặt biển 1131 mét, bất quá chúng ta không cần đến đỉnh, chỉ cần đến giữa sơn núi, 786 mét nơi thôn Tống Nham liền có thể. Nghe được cái này bao quát Lâm Bạch dược ở bên trong tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, trên núi có thôn làng là chuyện tốt, nói rõ buổi tối không cần cắm trại, hoặc là cắm trại cũng ở trong thôn đầu, có nhu cầu gì có thể tìm thôn dân mượn hoặc là mua. Phía dưới, chúng ta phân tổ, 4 người một tổ, 52 người cộng 10 bà tổ, tự do tổ hợp. Thành tích cuối cùng theo tiểu tổ chấm điểm, tiểu tổ bên trong đổi suất cống hiến người sẽ ngoài ngạch thêm 5 điểm. Trải qua ngắn ngủi lại hoảng loạn kéo người tổ đội, Lâm Bạch Dược cùng Ngũ Trúc ở ngoài, lại nhiều ngồi ở hàng sau lắm lời nữ sinh, còn có một cái đại học tài chính nam sinh. Hắn nguyên muốn tìm Lục Thanh Vu, dù sao ái tâm hiệp hội đồng sự, lẫn nhau cũng lăn lộn rất quen, có thể giúp một cái liền giúp một cái. Có thể không ngờ tới Lục Thanh Vu so với mình nổi tiếng, không cần bắt chuyện liền tạo thành hai nam hai nữ đội ngũ. Hai nam sinh đều là đại học Tô hoài, nhìn qua cao lớn đẹp trai, hào hoa phong nhã, hẳn là nổi lên bảo hộ Hoa Tâm Tư. Cái này rất hợp lý, bởi vì đại học tài chính đều biết đường giật cùng Lục Thanh Vu quan hệ, ngoại trừ Lâm Bạch Dược, người khác không là gã đó cũng là ngoại lai hòa thượng giám niệm cái này bản mang đồng kinh. Chờ lính xong sinh tồn trang bị, Lưu Phi bấm xuống đồng hồ, nói, "Xuất phát." Chương 343, dục tốc bất đạt. Trung Tử Tuấn chưa từng thấy như thế chợp mắt duyên nữ sinh. Hắn là địa phương thi đại học Trạng Nguyên, gia cảnh giàu có, thành tích vốn có thể đi Thanh Bắc, nhưng từ cấp 3 bắt đầu, liền rất sùng bái đại học Tô Hải tài liệu hóa học chuyên nghiệp một cái như bậc giáo sư, vì lẽ đó hạ mình đến rồi Tô Hải. Kỳ thực cũng không tính hạ mình, đại học Tô Hải tài liệu hóa học quốc nội đứng hàng thứ ở 3 vị trí đầu, theo đúng người, thành tựu cũng sẽ không quá kém. Hắn tự nhận cùng trong viện những kia chỉ biết là học viện khoa học công nghệ nam không giống, tình thương cùng thông minh đều xem trọng, mặt mũi giá trị cùng chiều cao cùng bay. Học kỳ này không thiếu nữ sinh đối với hắn biểu đạt qua ý ái mộ, nhưng căn bản không lọt nổi mắt xanh, cảm tình bệnh thích sạch sẽ, thả thiếu không lậu. Cho tới hôm nay gặp phải lục thanh vu, cái kia không phải sinh trưởng ở hắn thẩm mỹ trên, là hoàn toàn sinh trưởng ở hắn sổ hộ khẩu trên. Đấy lòng sao động, thúc đẩy hắn thả xuống tiêu ngạo, lôi kéo bằng hữu chủ động đến gần, không nghĩ tới nhìn như lạnh lạnh mỹ nữ cũng không cách nào chống lại mỹ lực của chính mình, không có cân nhắc sẽ đồng ý sơ chiến cáo tiệp để trung tử tuấn tự tin tăng nhiều nghe được lưu phi phát lệnh xuất phát đưa tay đi lấy lục thành vu ba lô nói bạn lục ta giúp ngươi cóng lấy đi đợi lát nữa tỉnh điểm lực leo núi bốn người một tổ phân tổ quy tắc cơ bản muốn bảo đảm mỗi tổ đều có nữ sinh cùng nam sinh đồng thời nam sinh số lượng muốn ít nhất hai người nam sinh ba lô ở thường quý nước đồ ăn phòng ẩm lót rửa mặt đồ dùng quần áo mấy thứ linh tinh ở ngoài còn nhiều lều vải túi ngủ bộ lò đun đầu các loại dụng cụ trọng lượng so với nữ sinh nặng khoảng mười cân nói cách khác nếu như trung tử tuấn giúp đỡ lục thành vu nắm ba lô hắn phụ trọng đem cao tới bốn cân 40 cân đối với thường thường giá ngoại sinh tuần lao thủ không tính là gì, nhưng mà đối với bang này không làm sao từng ra xa nhà sinh viên đại học mà nói, không thể nghi ngờ là đối với thể lực, sức chịu đựng cùng ý chí lực to lớn thử thách. Lục Thanh Vu nhàn nhạt từ chối, nói, "Không cần, cuộc thi có quy định, đủ khả năng chuyện phải tự mình hoàn thành, ba lô hẳn là không còn trong hợp tác bên trong phạm vi, cảm tạ." Trung Tử Tuấn không có nản lòng, chỉ coi là nữ sinh ra mặt mỏng. Chờ đến đường núi khó đi, nàng kiên sức thời điểm, chính mình nhắc lại ra hỗ trợ, vừa cho mặt mũi, lại chăm sóc lòng tự ái, nói vậy thì sẽ không kiên trì. "Đi thôi." Lục Thanh Vu cong tốt ba lô cũng không phản ứng trung tử tuấn phủ đầu đi đầu. khác một người nữ sinh gọi diêu thúy diễm cười hì hì đi theo cùng trung tử tuấn gặp thoáng qua thì nhỏ giọng nói muốn đổi theo chúng ta đại học tài chính băng tuyết nữ thần A, bạn học ngươi có thể chiếm được thật tốt thêm chút lực trung tử tuấn vội hỏi bạn diêu ngươi cùng lục thanh vu quen sao ta cùng nàng trên một học kỳ lớp giã ngoại sinh tồn ngươi đoán chúng ta có quen hay không trung tử tuấn lập tức đưa lên đẹp trai nhất đủ cười nói đợi lát nữa nếu là đi mệnh tuyệt đối đường khí ta cùng lý hảo những khác không có cái gì chính là khí lực lớn diêu thúy diễm xoa xoa vai nói vậy thì phiền phức hai vị xoài ca, ta ngày hôm nay còn thật sự có chút không thoải mái vậy. Trung Tử Tuấn không nghĩ tới Diêu Thúy Diệm thực sự là không có chút nào khách khí, có thể lời đã nói ra khỏi miệng, không thể tự đánh mặt của mình, không thể làm gì khác hơn là lấy mắt ra hiệu Lý Hảo. Lý Hảo cùng hắn là bạn tốt, đến tìm Lục Thanh Vu đã nói trước cho hắn là nói y ngờ mạn, tuy rằng cảm thấy Diêu Thúy Diệm lớn lên không tiệu gì, có thể lại không thể để Trung Tử Tuấn giúp nàng gõng, như vậy nói không chắc sẽ để Lục Thanh Vu phản cảm. Một y ngờ mạn là một phi công hỗ trợ người khác trong một môi trường bay nguy hiểm tiềm tàng. Đến, cho ta. Lý Hảo tiếp nhận Diêu Thúy Diệm ba lô, trục vào trước ngực liền cùng cái ô quý tướng quân tựa như diêu thúy diễm cười khúc khích hai tay hợp thành chữ thập lạy lạy nói cảm tạ nói xong nhảy nhảy nhót nhót đuổi tới lục thanh vu bên người lý hào lườn một cái nói tử tuấn anh em đủ trưởng nghĩa chứ quay đầu lại lao phùng nhớ nổi sát hòn thịt sắp xếp tuyệt đối sắp xếp mau mau chúng ta có chút là hậu lục tử tuấn không lo được lý hào nhổ nước bọt bước nhanh đuổi theo lục thanh vũ cùng diêu thúy diễm tân cần mà lại thân sĩ cho hai người nói về núi bảo công lai lịch hắn làm việc yêu thích chuẩn bị sung túc hai ngày trước thật tốt tìm đọc qua núi bảo công tư liệu vừa vặn ngay ở trước mặt giai nhân khoe khoang một thoáng Lâm Bạch Dược trước tiên mang theo đội ngũ thành viên làm động tác nóng người, sau đó chậm chậm dại đi ở đại bộ đội mặt sau, không chút nào sốt ruột. Cùng đội Nam Sinh Vương An kiểu là Vũ Tín Tiểu đệ, đến trước được dặn dò, cái gì đều nghe Lâm Bạch Dược. Lúc này điên tâm thoải mái đi theo sau lưng hắn, càng thêm không vội vã. Lắm lời nữ gọi lữ đàn, không nhịn được nói, Lâm Bạch Dược, chúng ta có phải là lấy đi nhanh lên một chút? Lão sư có thể nói, giai đoạn thứ nhất muốn xem leo núi hiệu suất, dựa theo đội ngũ đến trình tự cho điểm. Lâm Bạch Dược cười nói, đừng nóng đội, lên núi muốn nắm giữ nhịp điệu. Có người yêu thích ở vừa bắt đầu liền bước nhanh chân đi tới một bước coi như hai bước đi, kết quả ngươi chờ xem, không tới 50 mươi mét, cái này quần tiên phong phải mồ hôi đầm địa, thở hổn hển như trâu. Sau đó gặp phải bằng phẳng địa phương liền dừng lại nghỉ ngơi, một nghỉ ngơi lại bỏ chót vót đường càng ngày càng vất vả. Vì lẽ đó bọn họ chỉ là thoạt nhìn rất nhanh, nhưng kỳ thực cũng không nhanh. Ta đề nghị mọi người lên núi chậm rãi đi, một bước phân làm hai bước đi, gặp phải bậc thang, dù là nhỏ nhất bậc thang cũng không muốn một bước đi lên đi, muốn từng cái từng cái đài đi. Lữ Nhan nói thật hay giả, ngươi không giống như là giã ngoại sinh tồn cao thủ a? Vì sao? Lâm Bạch dường sạm mặt lại. Lão tử đều nói chuyên nghiệp như vậy, ngươi còn ghét bỏ ta không chuyên nghiệp. Bởi vì ngươi thoạt nhìn như là cổ đại loại kia phong độ phiên phiên quý công tử, da mỏng thịt mềm, khẳng định không có thể chịu khổ nhọc. Không như thế làm sao trò chuyện là môn nghệ thuật đây. Lâm Bạch dược nhất thời cảm thấy Lữ Đan bạn học đẹp đẽ không ít, cười nói, "Ta tuy rằng không phải cao thủ, nhưng chúng ta Lưu Phi lão sư là trong cao thủ cao thủ, cái này đều là lên lớp nghe hắn giảng." Lữ bạn học, "Cuộc thi, cuộc thi, thi cái gì đây?" "Thi chính là trong lớp lão sư giảng qua kiến thức điểm. Có chút bạn học đem cuộc thi lần này xem là chơi xuân, ta lớn mật dự đoán, thành tích phòng trường sẽ vô cùng thê thảm." Vương An Kiều nhớ kỹ thân phận mình, đúng lúc vai diễn phụ, nói, Lâm Ca nói đúng, theo Lâm Ca đi. Thứ nhất ở vây tay. Lâm Ca không mở miệng, ai cướp ai là chó. Lữ Dan kinh ngạc nhìn một chút Vương An Kiều, có tật xấu a? Lâm Bạch Dược cũng không nghĩ tới Vương An Kiều nhìn ngoan ngoãn biết điều, kết quả ra mặt so với chết tiệt chính mình còn dày hơn, cần phải không đành lòng đả kích hắn tính tích cực, cố nén chịu này cố tử dê thiên vị định loạn. Ngồi chúc trong con ngươi lộ ra ý cười, ôn nhu căn dặn Lữ Dan, nói, Lâm Bạch Dược nói có đạo lý, gặp phải trên sườn dốc, phải tận lực tăng cường bước tiến số lượng, thế nhưng ghi nhớ kỹ không thể nghỉ ngơi. Chúng ta duy trì bình quân tốc độ, không nhanh không chậm, đem gần 800 mét đường núi, nhìn ra không có cứng đỡ, hẳn là thật không tốt đi. Leo núi chính là một câu nói, dục tốc thì bất đạt. Lữ Đan nhún núm bay, nói, ta nghe các người, ngược lại trên một cái thuyền anh chị em, thắng liền cùng nhau thắng, chết thì cũng chết. Lâm Bạch dược liếc mắt đứng ở bọn họ mười mấy mét ở ngoài, nhìn như ở duy trì trật tự, chăm sóc học sinh thầy cao, có nhiều thâm ý nói, chết là không chết được, thắng mà, còn đến xem có người hay không ngắn chân. Chương 344 và có câu nói nhìn núi chạy ngựa chết, đó là vật lý vấn đề. Có thể đường núi khó đi lại là chân thật vấn đề thực tế. Toàn này núi bảo công cũng không biết bao nhiêu năm không người đến qua, miễn cưỡng có một cái có thể cung cấp hai người sóng vai đồng hành núi trong đường nhỏ. Bù gai nằm dày đặc, loạn thạch bộc phát, gỗ lượn gồ ghề, may là không tính hiểm trở, thế núi như đồng nhất đầu cá voi lưng, từ thấp đến cao, thành khoảng 30 độ độ dốc, dựa cả vào Lưu Phi cùng Dương Vĩ cầm sắc bén đao cụ mở đường, sau đó dựa vào kinh nghiệm phong phú, làm vì mọi người chuyến ra an toàn nhất đường. Đoàn tử đô ở lại cuối cùng, để ngừa có người rơi đội có chuyện, thạch cao cùng lánh thanh thiện vị trí ở chính giữa, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng cùng trợ giúp. Năm người hình thành trường xạ trận, chăm sóc cái này quần mới ra đời người trẻ tuổi. Vẫn được chứ? Lâm Bạch Dược vươn mình lên một cái cao bằng nửa người thổ lũy, sau đó ngồi xổm xuống, đưa tay ra kéo ngôi trúc, mười ngón trùng điệp, chợt cảm thấy mát mẻ như ngọc. Vẫn được. Ngôi trúc hai chân đạp ở thổ lũy ao hám nơi, hơi dùng lực một chút, mềm mại bay vọt mà lên. Bất quá lúc rơi xuống đất dưới chân giấm nát một khối nhìn như kiên cố thổ truyện, lảo đảo một thoáng, mất đi cân bằng, trực tiếp ngã vào Lâm Bạch Dược trong lòng ngực. Lâm Bạch Dược thân thể hứa a, trung bình tấn không sánh được Diệp Tố Thương 1%, mà song là 25 cân ba lô. Phía trước là ngôi trúc tự thân cân nặng lại thêm vào mười cân ba lô, nơi nào còn đứng đến ổn, ngửa đầu lui về phía sau liền đổ. Bên cạnh là liên tiếp dẫnh sâu đường dốc, không cẩn thận liền sẽ lăn xuống đi, may mắn có thể bị bụi cây ngăn cản, không may mắn có lẽ muốn một lần nữa trở lại sinh ra điểm. Lâm Bạch rượt sợ ngôi trúc bị thương, hai tay ôm chặt ở lại nàng eo nhỏ, duy trì hai người tư thế không đổi, không dám lăn lộn tã lực, xem như là chặt chẽ vững vàng đập xuống đất. Ba lô độ cao đại khái từ eo đến vai trở lên, vừa khẽ như vậy, tương đương với phần eo trở xuống hoàn toàn nguyên không, mạnh mẽ cho cấn. Ôi thương khố trên mặt, gần trong ngang tức, không lo được người trên người cô gái có phải là mùi thơm như Lan, càng không có phim thần tượng bên trong pha quay chậm bốn mắt nhìn nhau. Ngũ Trúc trước tiên bỏ lên, ngồi sồn ở Lâm Bạch Dược bên cạnh, tay lập tức giả loạn đi hất y phục của hắn kiểm tra phần eo thương thế, giọng nói tràn đầy kinh hoàng, lo lắng nói, thương tới chỗ nào? Có nghiêm trọng không? Không có chuyện gì, đừng hoảng hốt. Lâm Bạch Dược thoáng giật giật, cảm giác kịch liệt đau đớn sau khi phần eo lại khôi phục năng lực hoạt động, nói do vấn đề không lớn. đang muốn động viên Ngũ Trúc, miễn cho đem Lão sư giữ lấy, Lữ Đan cái kia miệng rộng đã gỡ bỏ cuống họng kêu lên, thạch lao sư, lanh lao sư. Thạch Lão sư, cái này, xem cái này, cái này có người bị thương, mau mau đến a. Lâm Bạch Dược đội ngũ ở vào giữa so sánh thấp vị trí, cách bọn họ gần nhất mang đội Lão sư là Thạch Cao. Hắn Kỳ thực cố ý ở phụ cận bồi hồi, ánh mắt thỉnh thoảng truy tìm Ngôi Trúc bóng người, nghe được Lữ Dan tiếng la, lập tức chạy tới. Vương An Kiều từ phía sau lấy rơi Lâm Bạch Dược ba lô, Ngôi Trúc hai đầu gối quỳ xuống đất, đem hết toàn lực đỡ hắn ngồi dậy, không chút nào bận tâm hai người tứ chi tiếp xúc là cỡ nào thân mật. Lâm Bạch Dược cánh tay hoàn toàn bị vây ở bởi ba lô kéo về phía sau khẩn mà hơi nô lên vị trí bên trong, để Thạch Cao sờ mặt lại, trong lòng căm ghét hầu như phát điên. Chuyện gì xảy ra? Lữ đang nói, Lâm Bạch dược ngã sắp xuống, hán. còn không giải thích rõ ràng, thẻ cao ổ ở trong lòng tà hỏa lại ép không được, Thô Bạo đánh ghê Lữ Đàn, cả giận nói, Lâm Bạch dược, ngươi làm cái gì? Một cái nam sinh liền nữ sinh thể lực cũng không bằng. Đơn giản như vậy đường núi cũng đi bất ổn, còn tới tham gia cái gì giã ngoại sinh tồn huấn luyện. Dứt khoát về ký túc xá nằm thi đi thôi. Trường đại học trong lúc đó tồn tại khinh bị liên, đặc biệt là cùng tỉnh cùng thành phố, đại học Tô Hải không lọt mắt đại học tài chính Nguyên Do đã lâu. Nhưng cái này loại rõ ràng là hai trường hữu hảo hoạt động, thân là lão sư nói ra dạng này lời nói, có thể thấy được vào giờ phút này Thạch Cao vì mượn đề tài để nói chuyện của mình nhằm vào Lâm Bạch Dược đã hoàn toàn từ bỏ nên có thể diện. Lâm Bạch Dược thậm chí không cần phỏng đoán đều có thể đoán ra Thạch Cao trong lời nói kìm nén ý nghĩ xấu đơn giản là ở ngôi Trúc trước mặt đã kích hắn làm cái này làm sinh lòng tự ái nhưng vấn đề là lần này ngã sấp xuống nguyên nhân là vì cứu ngôi Trúc Thạch Cao càng là đối với mình lời nói máu lệ thần sắc nghiêm nghị càng là sẽ để ngôi Trúc đối với hắn phản cảm tột đỉnh chữa lợn lành thành lợn què thuộc về là Lữ Dan bị Thạch Cao lửa giận sợ hãi đến câm như hến coi như là mê muội cũng không chịu nổi mau mau trốn đến Vương An Tiểu sau lưng. Ngũ Trúc mặt cười hàm chứa xương, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chưa bao giờ có lạnh lẽo, đang muốn đội thạch cao vài câu, bị Lâm Bạch Dược lặng lẽ kéo kéo ống tay áo. Thạch lão sư nói đúng, ta thể lực quá kém, sau đó nhiều lắm rèn luyện. Lúc này phía trước bạn học đều dừng lại quan sát, mặt sau bạn học lên không được thổ lũy, trước sau bài nổi lên hàng dài, đều đang sôi nổi nghị luận, hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Lâm Bạch Dược nhẫn nhịn đau thắt lưng, để Vương An tiểu phụ một tay đứng lên, cười nói, "Tốt, tiếp tục tiến lên, không muốn làm lỡ mọi người thời gian." Ngũ Trúc bây giờ đã hiểu khá rõ Lâm Bạch Dược, nơi nào sẽ là như vậy ủy khúc cầu toàn tính cách, còn không là không muốn để cho mình cùng Lão sư lên xung đột. Vừa cảm động vừa mắc cớ cứu, Hào không tránh hiểm nghi dùng nửa người lực lượng nâng cánh tay phải của hắn, cũng không thèm nhìn tới Thạch Cao một chút. Ôn Nu nói: Tốt, nghe lời ngươi, chúng ta tiếp tục đi. Thạch Cao thấy Lâm Bạch Dược bị mắng còn biết điều như vậy, nói vậy là loại kia so sánh kinh sợ, sợ sệt Lão sư, gặp chuyện không dám phản kháng học sinh. Loại tính cách này người ở trong đại học chiếm cứ đa số, vì lẽ đó thấy đối phương chịu thua, nhục nhã một phen liền như vậy coi như thôi có thể lại bị ngồi chúc đối với hắn lạnh lùng cùng đối với Lâm Bạch dược dịu dàng hình thành độ tương phản hoàn toàn làm tức giận, càng thêm cuồng nạo lên, cao mày nói, đại học tài chính chính là bùn nhão phủ không lên vách. Khuyết Trương Chiêu, nhìn Chiêu sinh viên đều là cái gì tổ chất, ngồi chúc, làm cái này đại học tôi Hoài học sinh, các bạn muốn học nhận biết tốt xấu. Lời này thì có chút quá đáng, trước sau tụ lại đại học tài chính học sinh cùng nhau biến sắc. Vương An Kiều có thể cùng Vũ Tín Hỗn, lại định hót không biết xấu hổ, trong xương cũng là kẻ hung hãn, lúc này lớn tiếng phản bác, Thạch lão sư, đại học tài chính là chuyên nghiệp loại viện đại học cùng đại học tô hoài loại này tính tổng hợp viện đại học vốn là không thể so sánh đại học tô hoài là châu có thể chưa đến đầu tư quản lý tài chính tìm chính là đại học tài chính đồng học như phan pháp bắt hắn vẫn là đại học tài chính đồng học theo người lên tòa án xin mời luật sư phán quan tòa cũng là đại học tài chính đồng học ta muốn hỏi một câu đại học tài chính người nếu là bùn não còn có ai không phải bùn não thạch cao không ngờ tới thật sự có học sinh dám như vậy nói chuyện với hắn nhìn chằm chằm vương an tiều cười nói ngươi tên là gì rất có sinh viên đại học phân trấn cùng dũng khí ta thưởng thức ngươi Cái này liền nhìn ra Thạch Cao ngoại trừ nhìn thấy Ngũ Trúc cùng Lâm Bạch dược thân mật có chút không khống chế được ở ngoài, thời điểm khác não còn rất linh hoạt. Như vậy làm bộ làm tịch, đúng là che đậy không ít học sinh, cảm thấy Thạch lão sư nói khó nghe là khó nghe điểm, có thể điểm xuất phát ngược lại cũng đúng là tốt. Phê Bình mà, như phê bình không tự do, thì lại ca ngợi không có ý nghĩa. Nhân gia có thể phê bình Lâm Bạch dược, cũng có thể ca ngợi Vương An Kiểu, yêu ghét rõ ràng, nhìn việc không nhìn người, có thể lý giải. Lâm Bạch dược sát thực quá suy nhược, thật tốt đi tới đều có thể ngã sắp xuống, chẳng phải là thật sự liền nữ sinh cũng không bằng. Cảm nhận được quanh thân bầu không khí biến hóa, mỗi chút muốn tranh biện, lại bị Lâm Bạch Dược ngăn cản, cười nói, Thạch Lão sư, ngài là rùa biển tinh anh, sẽ không có phong kiến tàn dư tư tưởng, liền học sinh phản bác lời nói cũng không dám nghe chứ. Ngài hỏi tên hắn, người khác còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị trả đũa đây, lại nói, hỏi tên không cần thiết, nếu hắn nói có lý, ngài sửa lại chính là mà. Dám độc ra tay, một cái đỉnh ba, đơn giản liền trộm đổi khái niệm, chứng thực thị phi đúng sai, vừa nôn Thạch Cao một cái. Thạch Cao nghe hắn lời nói ẩn giấu sự chăm trọng, tức giận thổ huyết, mới vừa muốn tức giận, Lanh Thanh Thiện rốt cục phát hiện động tĩnh bên này không đúng, đúng lúc chạy tới, nói, trên ở cái này làm gì? quá nhiều người, mau mau hướng lên đi, phân tán ra. Thạch lão sư, chương 345, giao. Thạch Cao thấy Lanh Thanh Thiện đến, biết không có cách nào lại tìm Lâm Bạch Dược phiền phức, dù sao không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật, Lanh Thanh Thiện chỉ có thể đứng ở Đại học Tài chính một bên. Hán viết câu tiếp theo, nói, nhìn các ngươi Đại học Tài chính học sinh, ta đi phía trước, nơi này giao cho ngươi. Nhìn theo Thạch Cao rời đi, Lanh Thanh Thiện mặc danh kỳ diệu, hỏi, Thạch Lão sư làm sao? Lâm Bạch Dược núm núm bay, nói, ai biết được, ta vừa nãy không cẩn thận kẽ lộn mèo một cái, Thạch Lão sư lại đây không hỏi nguyên do quá nổi nóng. Sợ hại đến chúng ta đều không dám nói chuyện. Tính khí như thế xấu sao? Lanh Thanh Thiện ngẩng đầu ngắm nhìn thạch cao hướng về trên núi đi bóng lưng, cái gì ngẩn ý? Bên ngoài tô vàng nặng ngọc, bên trong thối giữa, trong lòng cho hắn định tính. Lại quan tâm hỏi Lâm Bạch Dược, nói, "Khé chỗ nào? Khớp Xương không có sao chứ? Có hay không kịch liệt cảm giác đau?" Lâm Bạch Dược hai tay chống nạnh, chậm rãi xoay một vòng, nói, "Xương sống không đau, so với vừa nãy tốt lắm rồi." "Vậy thì tốt, chú ý một chút dưới chân." Lưu Phi lão sư nói, "Điểm cố nhiên trọng yếu, có thể an toàn là số 1 quan trọng hơn." Lênh thanh thiện xoay người muốn đi, đột nhiên lại quay lại trở về, tiếp nhận Lâm Bạch Dược ba lô, nói, ta thế ngươi có 100 mét, ngươi trước tiên chầm rãi. Chờ thân thể không thành vấn đề lại tới tìm ta, sau đó giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, nếu như có bạn học khác bị thương, ngươi lại phụ trách giúp hắn có 100 mét, làm sao? Đại học Tô Hoài Nữ làm việc chính là phong khoáng, Lâm Bạch Dược lãng cười một cái, nói, được. Mặt sau phát sinh điểm ấy khúc nhạc dạo ngắn trải qua nhiều há miệng tầng tầng lan truyền, sau mười mấy phút rốt cục chuyển tới Lục thanh Bọn họ trước mắt trên đất thế tương đối bằng phẳng một chỗ sơn núi, phía trước đi được nhanh người đều mệt đến không được, tập thể ngồi xuống, Tú Nam tụm ba một bên nghỉ ngơi một bên bắt quái. Bất quá, dường như Át chủ bài đối với Át chủ bài kinh điển trò chơi, truyền lời quá trình cũng là nghệ thuật hai lần, ba lần, bốn lần sáng tác quá trình, nội dung cùng chân tướng hoàn toàn đi ngược lại. Nói là đại học tài chính người đàn ông nào đó sinh đi lên thời điểm bị phía trước đại học Tô Hoài nữ sinh hiểu điệu dáng người xúc động, nhịn không được rũa ra tội áp tay. Sau đó nữ sinh gọi tới Thạch Cao lão sư, đối với nam sinh kia tiến hành rồi nghiêm khắc phê bình, cũng khái quát ra đại học tài chính buồn nhão phụ không lên vách đặc sắc luận điểm. Trung tử tuấn uống một hớp, kinh ngạc nói, không thể nào. Đại học tài chính ai như thế háo sắc, dám ban ngày ban mặt trộm đạo nữ sinh thí. Cố chữ không không ngại ngùng ngay trước mặt Lục Thanh Vu nói ra khỏi miệng, Lý Hào cái này lớn oan loại công lấy hai cái túi, mệt mỏi gần chết, có thể nghe được loại này để tài như trước hai mắt tỏa ánh sáng, thở mạnh nói, vậy cũng có thể khó nói, như loại này trước sau sát bên một cái tuyến, dùng chính khi danh nghĩa nhìn chằm chằm nữ sinh xem cơ hội cũng không nhiều. Nhìn nhìn, không nhịn được nghĩ đầy một cái. Diêu Thúy Diễm liếc mắt liếc Lý Hào, nói, Lý Hào bạn học, ngươi như thế có kinh nghiệm, có phải là trải qua đồng dạng chuyện a? Lý Hào suýt chút nữa bước lâm bạch dược góp chân té ngã xuống, nói: Ta đây là mô phỏng tên biến thái kia trong lòng trạng thái, hình cảnh pha án thường xuyên dùng thủ pháp. Diêu Thúy Diễm bĩ môi, nói: Ta làm sao không tin đây? Ngươi không tin ta hết cách rồi, thế nhưng sự thực bại ở trước mắt, biến thái là đại học tài chính, cũng không phải đại học tô hoài. Ai? Diêu Thúy Diễm làm dáng nguồn đánh, nói: Ngươi mắng chúng ta đại học tài chính đều là biến thái? Ta không có. Lý Hào mặt đỏ, quấn bứt nói: Ta, ta chỉ là. Diêu Thúy Diễm cười đến hiếp cả mắt, nói: Ta trêu chọc ngươi chơi đây. Đúng rồi, ta đi hỏi một chút cái kia biến thái gọi cái gì sau đó đến cách xa hắn một chút, ngắn ngủi hai phút sau, xã Châu Diêu Thúy Diễm sắc mặt quái lạ đi về tới, không có lên tiếng. Trung Tử Tuấn nói, đánh nghe được ai sao? Hỏi thăm là đánh nghe được, nhưng ta cảm thấy khả năng có hiểu lầm gì đó. Lý Hào ngạc nhiên nói, hiểu lầm? Hừm. Diêu Thúy Diễm nhìn một chút vẫn không lên tiếng. Lục Thanh Vu do do dự dự nói, nghe người phía sau nói là đại học tài chính một cái tên là Lâm Bạch Dược Nam sinh. Lục Thanh Vu thân thể hơi cứng đờ, nói, chờ nói lung tung. Diêu Thúy Diễm bĩu môi nói, không phải ta nói, là đại học tô hoài đều ở truyền, ta vẫn cùng các nàng ẩm ý hai câu. Trung tử Tuấn con mắt trước sau không rời khỏi Lục Thanh Vu, đương nhiên chú ý tới nàng nhỏ bé tâm tình biến hóa, trong lòng hồi hộp. Lẽ nào cái này gọi Lâm Bạch Dược, cùng Lục Thanh Vu có quan hệ gì? Vẫn là nói Lục Thanh Vu yêu thích cái này gọi Lâm Bạch Dược nam sinh. Trên tình trường nghi tội từ có, chỉ cần không phải ngu xuẩn, đều biết hiện tại nhất định phải đem Lâm Bạch Dược là biến thái này sự kiện cho ngồi vững. Tình trường như chiến trường, phải tận hết sức lực, không chừa thủ đoạn nào, bất chấp tất cả, không tiếc tất cả. Lâm Bạch Dược sợ sợ ai? Trúng tử Tuấn hỏi một câu, còn giải thích, nếu như là nói bừa, thì sẽ không như vậy phù hợp logic. Diêu Thúy Diễm nói, nói là sờ soạn đại học Tô Hoài ngôi trúc, hai người bọn họ là một đội, trước sau hẳn là vừa vặn cùng nhau. Trung tử Tuấn vô cùng đau đớn nói, vậy thì không sai được. Ngôi trúc có thể là trường học của chúng ta nữ thần, bao nhiêu nam sinh trong ngộng thần tượng, tuy rằng ta đối với nàng không thích, nhưng không chừng nam sinh khác không chịu được mệnh hoặc. Lý Hào thấy Trung tử Tuấn cho mình náy mắt, mau mau phối hợp nói, Tử Tuấn nói qua khiêm tốn, toàn bộ đại học Tô Hoài, trừ người ra ánh mắt quá cao, ta liền không thấy ai không đối với Ngôi trúc mê. Cái này gọi lâm bạch dược không thể chăm sóc tay của chính mình, có thể lý giải. Đương nhiên, đối với loại hành vi này muốn kiên quyết khinh bị, Lục Thanh Vũ không nói thêm gì nữa, tựa hồ tin tưởng bọn họ, hoặc là đối với cái đề tài này không có hứng thú. Từ trên mặt đất đứng lên, nói: đi thôi, đội chúng ta tranh thủ cái thứ nhất đến thôn Tống Nham. Leo núi là một tràng tu hành. Sáng sớm 5 giờ xuất phát, 7 giờ đến núi Bảo Công dưới chân, 7 giờ rưỡi xuất phát leo núi, dòng dã dùng 5 cái giờ, mới bỏ 2 phần ba, đi tới vị trí cao hơn mặt biển hơn 540 trăm mét một cái nào đó thung lũng. Hoa xả rụng, tên nghe dọa người, bên trong dọa người hơn, có người nói mười mấy năm trước nơi này có ổ rắn, vàng cam sám tông lục, đủ loại giống đầy đủ hết, chỉ là hiện tại không quá thường thường có thể nhìn thấy. Nguyên bản kế hoạch là đến thôn Tống Nham sau, nhóm lựa chôn nổi làm cơm, có thể dẫn đầu Lưu Phi thấy mọi người thực sự không kiên trì được, thương lượng với Dương Vĩ một thoáng, hạ lệnh giai đoạn thứ nhất kết thúc, dựa theo trước sau đến trình tự, đứng hàng thứ đánh điểm, sau đó toàn thể nghỉ ngơi một canh giờ, ngay tại chỗ ăn cơm. Lâm Bạch Dược nhấc tay nói, Lưu Lão sư, ta có vấn đề. Nói, ngay ở trước mặt học sinh trước mặt, Lưu Phi rất chú ý đúng mực, hắn biết Lâm Bạch Dược không hy vọng bị đặc thù đối xử, vì lẽ đó tận lực đối xử bình đẳng. Nơi này gọi hoa xả rụng, hẳn là cùng dàn có quan hệ, ta đến được tới giờ dạy học ngày giảng qua. Giả ngoại đóng quân chuyện thứ nhất, muốn thanh trừ chu vi cỏ dại, vậy lên vôi phấn cùng bột hùng hoàng cùng với tỏi các loại gây mũi vẩn, để phòng ngừa có rắn đi nhầm vào. Lưu Phi gật gù, nói, Lâm Bạch Dược nói rất hay, lên lớp giao cho các ngươi kiến thức, chính là muốn xuống dùng. hắn lấy ra một cuốn sách nhỏ, xoa xoa viết hai bút, sáng mở cho tất cả mọi người xem, nói, Lâm Bạch Dược thêm ba điểm. Phía dưới, ai nguyện ý chủ động gánh chịu thanh trừ chu vi cỏ dại nhiệm vụ? Trung Tử Tuấn trong tiềm thức coi Lâm Bạch Dược là thành tinh địch, phải vượt qua cái này biến thái một đầu, lớn tiếng nói, đội ngũ chúng ta đồng ý gánh chịu. Đồng thời hưởng ứng còn có hai cái đội ngũ, Lưu Phi thỏa mãn nói, "Tốt, giao cho các ngươi." Vương An Kiều chờ mãi, không gặp Lâm Bạch Dược giơ tay, nói, "Lâm ca, chúng ta không tranh thủ lại thêm 5 điểm." Lâm Bạch Dược lười biếng nói, "Làm có ít nhất phải 30 phút, nghỉ ngơi chỉ có một canh giờ, chúng ta nếu là đem thể lực lãng phí ở cái này, mặt sau theo không kịp, có phải là lượng hạt vừng, làm mất dưa hấu." Vương An Kiều lập tức xiểm từ như nước thủy triều, nói, "Lâm ca chính là cơ trí, ra cắt lượng cùng ngại so với liền cùng trong óc thiếu hụt thủy trước trán cùng vọ náo đỉnh." Lữ Đan Mê mang nói, "Ý tứ gì?" Vương An Kiều cười nói, Thủy trước chắn cùng vỏ não đỉnh phụ trách thông minh, Lữ đan mắt mạo tinh thần, nói, An Kiều, ngươi hiểu được thật nhiều, nói chuyện cũng còn tốt nghe, nếu không hai người chúng ta ký túc xá liên nghị chứ? Vương An Kiều không nghĩ tới theo Lâm Bạch Dược còn có cái này chuyện tốt, vội hỏi, tốt, chúng ta ký túc xá sáu cái lưu manh, các ngươi à, chúng ta sáu cái độc thân mỹ nữ, đến, ta cho ngươi để điện thoại. Hai người cấp tốc quyến rũ đến một khối, không như thế làm sao nói trên chiến trường dễ dàng nhất sản sinh hữu nghị đây? Lâm Bạch Dược cùng Ngũ Trúc nhìn nhau nở đủ cười, đều nghĩ đến lần kia Ngô Nhiên gặp sau bị Dương Mục Vũ ách giết tử trong trứng nước liên nghị bất quá, tuy rằng phòng ngủ liên nghị thất bại, có thể giữa hai người hữu nghị, nhưng bởi vì lần kia ngẫu nhiên gặp mà có biến hóa về trước, thật sự không đau sao? Ngũ Trúc giúp Lâm Bạch Dược từ trong túi đeo lưng lấy ra bánh mì cùng nước khoáng, Tri kỷ vặn ra nắp bình đưa cho hắn. Lâm Bạch Dược tiếp nhận nước, nửa đầu uống thời điểm thử nhẹ răng, nói: nói thật còn có chút, may là lãnh lao sư thay ta có 100 trăm mét, thở phào. Bằng không, lúc này phòng trường không chịu nổi. Ngũ Trúc tự trách nói, đều do ta. Một người từ sai lầm bên trong tỉnh lại, liền sẽ lấy sức mạnh mới đi tới chân lý. Lâm Bạch Dược không có an ủi mà là trích dẫn gỗ ẹt e từ lời nói đến trêu chọc ngỗi trúc. Ngỗi trúc quả nhiên thoát ly tự trách tâm tình, hỏi ngược lại, chân lý ở nơi nào đây? Ta không nói cho ngươi. Nếu như ngươi nghĩ độc chiếm chân lý, chân lý liền muốn cười nhạo ngươi. Ngỗi trúc cười rùng rợn, mạn lộ rèn danh ngôn đánh trả. Đây là thập kỷ 90 độc nhất lãng mạn. nhớ kỹ lượng lớn danh nhân danh ngôn, sau đó sáng tác văn thời điểm nỗ lực tranh thủ lao sư ưu ái. Chỉ là không ai nghĩ đến, thoát ly viết văn giản lược, nam nữ tán gẫu nói chuyện, cũng sẽ bởi vì những thứ này danh nhân danh ngôn mà sinh động thú vị lên. Chân lý tùy theo từng người, đối với học sinh tới nói, điểm chính là chân lý. Lâm Bạch Dược chỉ vào xa xa đỉnh núi, nói: "Chúng ta ngày hôm nay chân lý ở cái kia." Ngũ Trúc nhìn tới, thấy non xanh nước biếc, vạn mục che trời, phù làm xanh, cây xanh xanh um, phi bộ treo cao vắt núi, thanh khê bốn lượn trong rừng, không nhịn được than thở: "Đẹp quá." Gò má của nàng, lóe từ rừng lá xuyên qua loang lổ ánh sáng, lông mi thật dài hơi trên cuốn, mi tâm đến môi đỏ khoảng cách như tỷ lệ hoàng kim sau hoàn mỹ không một tí vết, bạch ngọc tựa như da thịt mơ hồ có huyết quản lưu động vết tích, đáng yêu nhỏ lông tơ trốn ở hai sau nhẹ nhàng đung đưa, thật dài cổ là kiêu ngạo như vậy vung lên, trong trời đất thanh tú hội tụ tại trong trong mắt, khiến người ta say mê trong lúc không cách nào tự kiểm chế. Đúng đấy, đẹp quá." Lâm Bạch dược mỉm cười nói. Chương 346, Quỷ. Sau 20 phút, trung tử tuấn mấy người hùng hục thanh trừ tốt cỏ dại, mệt mỏi cả người mồ hôi, sau đó vô cùng phấn khởi tìm Lưu Phi báo cáo. "Lão sư, toàn làm tốt." Lưu Phi khích lệ nói, "Không sai, mọi người đều nên hướng về các ngươi học tập, nhanh đi nghỉ ngơi đi." Trung tử tuấn mấy người đứng không đi, tha thiết mong chờ nhìn Lưu Phi. Lưu Phi nói, "Còn có việc." "Lão sư, cái kia, có phải là hẳn là cũng cho chúng ta thêm 3 điểm?" Chúng tử tuấn thấy không ai chủ động nhắc lên, Hắn sung phong nhận việc, đưa ra cái này nhìn như rất hợp lý yêu cầu. Lưu Phi nhất thời không thích nói, giá ngoại sinh tồn thử thách chính là đoàn kết hợp tác năng lực, nếu như mỗi người trả giá, đều là vì cầu được báo lại, tính toán ai làm nhiều lắm, ai làm ít, sớm muộn sinh ra hiềm khích, biến thành một đoàn tằng cát. Nếu như ngươi chủ động ra mặt làm cọ là vì thêm điểm, ta hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn, một, đem vừa nãy trừ cọ một lần nữa thả về đi, hai, ngươi cá nhân tổng thành tích trừ ba điểm. A, lão sư, ta không cần thêm điểm nữa, chúng ta là tự nguyện vì các bạn học phục vụ. Lưu Phi ánh mắt đảo qua những người khác, nói, các ngươi a chúng ta không muốn điểm, chúng ta chính là thích làm việc. Mọi người tan tác như chính mông, chờ trở, trở lại nghỉ ngơi. Lý Học quả thực không nói gì, nổ nước bọt nói, đại học tài chính vị giáo sư này làm cái gì phi cơ. Lâm Bạch Dược đề nghị làm cỏ, thêm 3 điểm, chúng ta đem làm việc, không cho điểm, còn muốn ngược lại trừ. Có nói đạo lý hay không? Diêu Thúy Diễm là nữ sinh, lúc làm việc toàn bộ hành trình hoa nước, cũng không ai lưu ý, ngược lại một điểm không mệt, nghe hắn nổ nước bọt chính mình giáo sư, còn có dư lực biện giải, nói, kỳ thực lưu giáo sư nói cũng có đạo lý, giả ngoại sinh tồn mà, không thể tính toán được mất, ai có thể lớn lớn, ai liền nhiều làm chút chúng ta vì các bạn học sáng tạo an toàn nghỉ ngơi hoàn cảnh coi như không thêm điểm các bạn học trong lòng cũng sẽ cảm kích trung tử tuấn cũng bất ức nhưng ngay trước mặt lục thanh Vũ, chết cũng muốn bày ra thân sĩ phong độ cười nói bạn diêu nói có lý lại nói coi như không có thêm điểm chúng ta cũng là ba người đứng đầu đến cái này đội ngũ không cần cùng những kia chỉ có thể dựa vào đi đường tắt đến đụng vào đạt yêu cầu tuyến người so với lý hào ngậm miệng han tính thấy rõ trung tử tuấn vì tán gái liền điểm mấu chốt cũng không lớn diêu thúy diễm chính là ăn chắc ăn trong lòng chiếm tiện nghi còn ra vẻ so với trung tử tuấn càng không hề có nguyên tắc lục thanh vu cùng diêu thúy diễm cũng giống Tất cả chuyện tự thân làm, liền làm của loại này bởi Trung Tử Tuấn làm náo động mà đưa tới ngoài ngạch công tác cũng không hoàn luôn, làm việc lúc không so các nam sinh làm giả thiếu. Cái chán chảy ra mồ hôi giọt để khuôn mặt trở nên vô cùng hừng hào, ở lánh diễm ở ngoài nhiều chút bình thường không nhìn thấy Ono. Ngay ba người nghị luận, chỉ là yên tĩnh ngồi, uống nước nóng ăn đồ ăn, bổ sung trôi qua thể lực, là cuối cùng đến thôn Tống nham làm chuẩn bị. Thanh Vũ, ta trong bao lén lút dẫn theo mấy cái giuật hun khói, cho ngươi một cái. Trung Tử Tuấn lộ ra lấy lòng vẻ mặt, ân cần mở ra trong túi đeo lưng từng kép, móc ra một cái vừa tô lại lớn giuật hun khói đưa tới. Lục Thanh Vũ cũng không ngẩng đầu, Vận chặt giữ ấm ấm nước nắp bình, nói, cùng Diêu Thúy Diễm như thế, gọi ta bạn lục là có thể. Còn có, căn cứ lần này quy tắc của thi, ở quy định đồ ăn ở ngoài, mang dư thừa đồ ăn thuộc về gian lận, bị phát hiện sẽ phải chịu trừng phạt. Trung Tử Tuấn Lung tung nói, ta chỉ là sợ trên núi đồ ăn không đủ. Cũng mặc kệ giải thích thế nào, lý do đều có vẻ suy yếu như vậy. Làm như vậy tệ, với hắn mới vừa trào phúng Lâm Bạch dược dược vào đường tắt còn không kiếm nổi đạt yêu cầu tuyến khác nhau ở chỗ nào. Vì lẽ đó nói người làm việc gì đều có trời cao chừng dám, làm người không muốn quá quấy gợ, bất định lúc nào liên chiếu giọi đến trên đầu mình vẫn là bạn trung nghĩ tới chú lão liền trong túi đeo lưng thả những kia đồ ăn lại vừa khô vừa cứng lại khó ăn tiêu chạy làm sao bây giờ lão sư cũng nói an toàn là số một vì lẽ đó lén lút mang điểm ruột hun khói không tính gan lận diêu thúy diễm trực tiếp từ trung tử tuấn cầm trong tay đi ruột hun khói đối với hắn ngọt ngào nở nụ cười nói cảm tạ trung tử tuấn tổng cộng cũng là chứa vào sáu cái làm vì chính là đói bụng khó nhịn lúc khẩn cấp dùng kết quả lấy lòng lục thanh vu đụng vào một mũi dính cho lại bị diêu thúy diễm lãng phí một cái mắt mất rồi đồ ăn mất rồi đầu tư tiền lời tỷ lệ hầu như là thua giá trị Hắn không chỉ có rơi vào đối với nhân sinh suy nghĩ, ngày hôm nay đến cùng là đi số đào hoa đây, vẫn là đi vận xui đây, làm sao cảm giác làm gì đều không thuận, lẽ nào là ông trời cho thử thách, muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn. Hắn cố nén mê man, không quên đẩy ra một điểm ý cười, tiếp tục thân sĩ si phong độ, nói, không cần cảm ơn. Lữ Đan từ những khát trong đội Ngũ La cà trở về, cười đến run rẩy cả người, nói, ngươi đoán, ta nghe được cái gì? Từ khi Vương An Kiểu coi Lữ Đan là thành liên nghị đối tượng sau, thái độ chuyển biến càng tích cực, một cách tự nhiên nâng lên ngân, nói, cái gì? Trung tử tuấn cái kia đại ngốc mu mang người nổ sóng cỏ, cùng lưu lão sư muốn điểm, kết quả bị vỡ một trận. Lúc này khác hai tổ đội ngũ người chính đang mang hắn đây, nói nếu không là hắn suốt ruột đi làm, cũng sẽ không đem người khác mang vào trong hầm. cười chết ta rồi. Vương An Kiều lời bình nói, bắt trước bữa, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lữ Dan nói, An Kiều ca, ngươi chính là ngực có khe, đầy bụng kinh luân. Đối mặt hai người từ từ công khai liếc mắt đưa tình, Lâm Bạch dựa lựa chọn lỗ thai tạm thời thất thông, đúng là ngẫm trúc theo Lữ Dan ngón tay phương hướng nhìn sang, nói, nữ sinh kia là Lục Thanh Vu chứ. nhớ tới đêm đó ngươi cùng Diệp Tử công khai bữa tiệc bên trong ta đã thấy. đúng đương thời nhiều người như vậy, mọi người chỉ là đơn giản tự giới thiệu mình, không nghĩ tới ngươi nhớ tới tên của nàng. Ngũ Trúc cười nói, lớn lên như thế cô gái xinh đẹp, đều là nhượng người khắc sâu ấn tượng. Lâm Bạch Dược cao mày nói, đẹp không? Ngũ Trúc đầy hứng thú liếc mắt nhìn hắn, nói, không đẹp không. Lâm Bạch Dược bình tĩnh nói, ta người này mặt mènh, không thấy được nữ sinh có xinh đẹp hay không. Ngũ Trúc hé miệng mỉm cười, không lại tiếp tục cái đề tài này, nói, sau đó chúng ta phát lực sao? Vẫn là duy trì trung hậu đoạn vị trí. Đợi lát nữa ta đi tìm Lưu Lão sư, đề nghị còn có dư lực đi đầu, có thể lập tức xuất phát. Thực sự kiên trì không được tiếp tục nghỉ ngơi tại chỗ, chính như lúc trước từng nói, leo núi không phải mời khách ăn cơm, chú ý chính là thừa thế sông lên lại mà suy ba mà kiện. nghỉ ngơi nửa giờ, tuyệt đối tệ lớn hơn lợi. những kia phía trước bước lên trước quá lợi hại, lúc này lại là đau eo run chân, không đứng thẳng được. nếu là lại nghỉ ngơi nhiều nửa giờ, có lẽ có thể khôi phục hơn nửa thể lực, có thể lâm bạch dược chơi chính là chiến thuật, không cho bọn họ cơ hội này. lưu phi nhìn đồng hồ, thời gian sát thực gần đủ rồi, đồng ý đề nghị của lâm bạch dược. liền tất cả mọi người tranh nhau chen lấn từ dưới đất bò dậy đến mặc kệ có sức lực vẫn là không khí lực trong lòng đều hiểu giải lao xuống đi nhất định lạc hậu không thể nghi ngờ cắn răng cũng đến đụng một cái chúng ta đi lâm bạch dược mạnh mẽ vác lên mỗi chút ba lô lại để cho vương an tiểu vác lên lữ đan ba lô cuối cùng cái này một phần ba lộ trình không thể dừng lại không thể làm lỡ thông qua hắn nhìn ra ít nhất còn có ba cái đội ngũ mười mấy người bảo tồn đầy đủ thể lực hiện tại không phải tôn trọng nữ tính thời điểm trên thân thể thiên nhiên thế yếu không phải ý chí lực cùng lòng tự ái có thể bù đắp vì đại cục xong tới cuối cùng cũng là khó đi nhất một phần ba tiêu hao thời gian hai tiếng ba giờ chiều Lâm Bạch dược làm cái này chi thứ nhất đội ngũ, đến thôn Tống Nam. Lưu Phi đứng ở thôn làng miệng, nghiêm túc ở sách nhỏ trên ghi Lâm Bạch dược bốn người tên, số 1, thêm 10 điểm. Vậy mà lúc này giờ khắc này, bốn người không có tâm tình vui vẻ hoặc là chúc mừng, mà là ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Rách nát đất đá kết cấu phong xá, ở khắp mọi nơi âm u cổ hoè, sâu thẳm không thấy bóng người hoang vu phong cảnh, lạnh lẽo gió lạnh tiến vào thác loạn phức tạp đổ nước trong ngõ hẻm lại chui ra ngoài, lại mang theo quán quỷ tựa như gào thét cùng tên gọi. Gần như cùng lúc đó, mấy người dùng mình một cái, liền đỉnh đầu thái dương cũng tựa hồ trở nên đỏ như máu cùng quỷ dị lên. 347, Ưng Tâm Lăng Vân. Lưu lão sư, đến cùng chuyện gì xảy ra? Giáng ngoại sinh tồn cuộc thi còn tiện thể chơi quỷ ở đây. Lâm Bạch Dược tiến đến trước mặt, cười hỏi: "Thấy mặt sau lục tục có đội ngũ đến, Lưu Phi nói tóm tắt, thấp giọng nói: "Không khuyết đại như vậy, nơi này chính là thôn Tống Nham. Chỉ là đầu thập kỷ 90, bởi giao thông bất tiện, thôn làng phát triển nghiêm trọng là hậu, địa phương chính phủ động viên tất cả thôn dân chuyển tới một bên khác dưới chân núi một lần nữa định cư." Lâu dần, thôn này liền hoàn thế. Hỏi thăm xong tình báo, Lâm Bạch Dược đi về tới nói: "Các ngươi hài da lớn." Vương An Kiều nhấc tay: "Có sợ hay không quỷ?" Quả nhiên, da mặt dày người liền quỷ cũng không sợ. Vương An Kiều hưng phần nói, có quỷ a. Sống lâu như vậy còn chưa từng thấy quỷ đây, vừa vặn vui á vui a. Quỷ? Lữ Đan trong nháy mắt nổi lên cả người nổi ra gà, quay đầu nhìn về phía gần trong gang tấp thốt làng. Cái kia sụp đổ bức tường đổ, không có cửa sổ lầu nhỏ, đen thẫm trong phòng thấu không tiến vào thuần quang, phảng phất há mồm ra chuẩn bị nuốt trường sinh linh yêu vật, sợ đến nàng nhắm mắt lại trốn đến ngồi trúc sau lưng. Ngồi chúc vô vô Lữ Đan, lấy đó đọc viên, nói, đừng dọa giò nàng, giữa ban ngày, nơi nào có quỷ? Lâm Bạch rượi cười nói, quỷ a là nội tâm sợ hãi đem hư ảo biến thành hiện thật, càng sợ nó, nó liền càng ra tới quái rối. À à à, ta không nghe, ta không nghe. Lữ đan che lỗ tai, từ phía sau ôm chặt lấy mũi trúc eo, đa điệu tựa như đem đầu chôn ở nàng cổ. Hoa, thương quá. Hoa, tốt nhỏ. Nữ nhân tiên tính chính là như vậy, vừa nãy sợ sệt cần chết, lúc này lại bị cái khác cùng cảm thấy hứng thú đồ vật hấp dẫn. Lữ đan giật mình phát hiện, mũi trúc thường thường mặc rộng rãi quần áo dưới che lại eo, dĩ nhiên nhỏ nhọng người phát điên. Đặc biệt là bò lâu như vậy núi, trên người không những không có mùi mồ hôi, còn mơ hồ tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát dễ gửi lại tốt mò, không nhịn được tay giật giật. đừng địch. Ngũ trúc từ phía trước nắm lấy tay của nàng. đối với Lâm Bạch Dược hơi phát ra hờn dỗi, nói, ngươi lại cố ý đùa cướp lữ đan, ta cần phải bất bình dù nha. Lâm Bạch Dược nhấc tay đầu hàng, nói, tốt, không dọa nàng. nói đứng đắn, vừa nãy nghe lưu lão sư nói, nơi này trước đây đúng là thôn Tống Nham, nhưng hoang phế có 7, 8 năm, đêm nay chúng ta muốn ở trong thôn cắm trại, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Vương An Kiều lại lần nữa hưng phấn, nói, thật sự có quỷ. Lâm Bạch Dược nói, quỷ có hay không, chúng ta đều chưa từng thấy, không thể nói lung tung có thể động vật hoang dã nhất định cũng ít nếu như là thỏ gà rừng bị trời cái gì chả mấy con cho mọi người thêm cái món ăn mặt nếu là gặp phải sói hoang lợn rừng lừng loại hình phòng trường chính là nhân ra thêm mấy cái món ăn mặt thêm mấy cái quyết định bởi tại ăn mấy cái có thể ăn no lữ đan tử ngùi trúc mặt sau thò đầu ra nói còn có sói thập kỷ 90 sinh thái so với hậu thế tốt quá nhiều như núi bảo công loại này ở vào hẻo lánh nông thôn không phải danh sơn khu du lịch thỉnh thoảng sẽ có sói quẩn qua lại lâm bạch dược nhớ mang máng nâng ngoái một thời điểm nào đó ông ngoại hắn nhà còn bị sói hoang đến thăm qua tán chết phía bên ngoài viện gà ổ bên trong một đám gà May mà không, có thương người. Mệt mỏi chết ta rồi." Lý Hào đến cửa thôn, bỏ xuống hai cái ba lô, trực tiếp quỳ trên mặt đất, thân thể ra mồ hôi bị trên núi gió lạnh một kích, không nhịn được đánh cái bệnh sốt rét. Trung tử Tuấn thấy mình oan loại huynh đệ thảm trạng, trong lòng băn khoăn, lập tức lấy ra giữ ấm ấm nước, nói: "Đến, uống trước miệng nước nóng ấm áp." Bọn họ cái này tổ, liền là từ đệ nhất biến thành thứ bảy, ở 13 cái trong đội ngũ xuất phát từ ở giữa giá trị, thực sự là lại mệt mỏi lại bất ức. Lý Hào suy yếu liền uống nước khí lực đều không có, Diêu Thú Diễm chủ động tiếp nhận Trúng tử Tuấn ấm nước, đứng ở bên cạnh hắn, chi kỳ nói: "Hả mồm, tỷ tỷ của ngươi" Lý Hào lại bị nàng làm đỏ mắt, khá thật không tiện. Cầu viện nhìn về phía Trung Tử Tuấn, không nghe thấy bạn Diêu nói chuyện, há mồm. Trung Tử Tuấn mừng rỡ nước thuận đầy thuyền, tuy rằng Diêu Thúy Diễm không có Lục Thanh Vô xinh đẹp như vậy, có thể tốt xấu cũng là đường đường chính chính nguyệt tử, thật cám dỗ. Dù sao cũng hơn huynh đệ ở ký túc xá mỗi ngày tự ngu tự nhạc muốn hạnh phúc đi. Lý Hào rụt rụt rẻ rẻ hé miệng, Diêu Thúy Diễm đem ấm bên trong nước cũng đến cái nắp bên trong, đưa đến bên môi, dịu dàng cho hắn ăn uống hai ngụm. Nhìn cô gái trước mắt nụ cười, Lý Hào tâm đông nhiên ngẩng lên. Vào đúng lúc này phía trước mệt nhọc cùng oán giận tất cả đều tan thành mây khói trái lại vui vẻ chịu đựng trung tử tuấn nước ao liếc trộm lục thanh vu ảo tưởng nàng cũng có thể đối xử như vậy chính mình vậy thì viên mãn lục thanh vu không chút nào quan tâm ba người trạng thái nàng dựa vào hõe cổ thụ ngồi ở bã lộ sau lưng trên ánh mắt chiếu tới lại là hướng đông bắc mười mấy mét ở ngoài lâm mạch dược nguy chúc mấy người lâm mạch dược nguy chúc hờn dỗi giang dấp hai người chuyển động cùng nhau và thân mật tất cả đều một tia không lọt ánh vào tầm mắt của nàng bên trong tương phùng tình liền sâu hận bất tương phùng sớm ngươi chính là đối xử với diệp tố thương như thế một tấm chân tình khe môi của nàng nổi lên không rõ vì sao cười gặn. Lại qua hơn 30 phút, tất cả mọi người đến đông đủ. Lưu Phi cùng phía sau đoàn tử đô chậm chán, hỏi rõ có hay không cái gì đột phát tình huống, được đến phủ định đáp án bắt đầu điểm danh. Lại lần nữa xác thực không người rơi đội, không người bị thương, không người xuất hiện dị thường. Lưu Phi để Dương Vĩ tuyên bố kế hoạch kế tiếp. Dương Vĩ đứng ở nghiêng khảm vào bùn đất bên trong tối đá trên thây, chỉ vào sau lưng thôn tràng lớn tiếng nói, cái này chính là thôn Tống Nham. Trong thôn không ai là phế bỏ vì lẽ đó vứt bỏ hảo tưởng đừng tưởng rằng có đồng hương hội cho các ngươi cung cấp ăn ở đêm nay chúng ta ở cái này đóng trại muốn ngủ thoải mái lều vải chính mình dựng muốn ăn thoải mái nhóm lửa mình làm nghỉ chơi thoải mái việc vui chính mình tìm hắn lời nói gây nên cực lớn rối loạn ngoại trừ sớm nhất đến Lâm Bạch Dược mấy người chẳng ai nghĩ tới thôn Tống Nham dĩ nhiên là bỏ đi thôn trang kỳ thực mọi người đi ra trước đều biết muốn ở trên núi qua một đêm có thể làm vì đối mặt sẽ là nhật tình thôn dân buôn ba hài đồng tình cờ chó sủa lại kết bạn tham quan những kia chưa từng thấy nông cụ đùa đùa dây bò qua một chút đồ gốm nguyên minh thức nóng trong sinh hoạt kết quả đây Ngươi nói cho ta, cái này chết tiệt là cái quỷ thôn. Dương Vĩ rất hài lòng biểu hiện của mọi người, nói, đây là cho các ngươi thứ nhất niềm vui bất ngờ. Giá ngoại sinh tồn, không như vậy thoải mái chuyện, bất ngờ có thể so với vận may càng yêu thích xuất hiện ở trước mặt của các ngươi. Phía dưới, ta tuyên bố ba cái đóng trại điểm, hiện hình chữ phẩm, khoảng cách rất gần gũi, phân tổ như sau. Dương Lão sư, ta nói hai câu, có thể không? Đánh gãy Dương Vĩ chính là Lăng Thanh Thiện. Dương Vĩ mỉm cười, từ cối đá bàn ngã xuống, Dương Tay xin nàng nói chuyện. Lênh thanh tiện thu được tiếng vỗ tay so với Dương Vĩ Nhật Liệt, đây là mỹ nữ tự mang bộ trợ, cũng là ở cái này đem gần 6, 7 tiếng leo núi trong quá trình, nàng dùng chuyên nghiệp thái độ, tỉ mỉ chỉ đạo cùng sang sang tính cách thắng lấy nhân tâm. Các bạn học đều nghe qua Đại học Bắc Kinh, sơn ưng xã xã hơn chứ? Tôn ương chi tâm tại cao xa, lấy ương chi trí mà lâm vân, tập ương chi tính lấy mạo hiểm, tan ra ương chi thần ở đỉnh núi. Ta biết các ngươi tham gia môn học này, có lẽ chẳng qua là cảm thấy mới mẹ chơi vui, có lẽ chẳng qua là cảm thấy cuối kỳ dễ chịu. Ta cũng không muốn cầu các ngươi có như vậy như ương bay lượn trình độ nhưng ta trước sau cho rằng mặc kệ là đại học tô hoài vẫn là đại học tài chính học sinh cũng không so đại học bắc kinh thua kém bọn họ có thể làm được các ngươi cũng có thể tự nói với mình tất nhiên có thể làm được như vậy canh gà lâm bạch dược là xin miễn thứ cho kẻ bất tài ở tức thời kinh tế bay lên thời điểm đối với nhân tài nhu cầu rồi rào, từ nhỏ đến trên giai tầng lưu động chưa cố hóa cùng danh giáo trên lệnh kéo không quá mở chờ đến kinh tế hướng tới ổn định giai tầng cố hóa nghiêm trọng toàn dân điên cuồng bên trong cuốn thời điểm danh giáo là danh giáo cái khác trường đại học là cái khác trường đại học trên lệnh chính là trên lệnh rất khó thông qua cá nhân nỗ lực đi bù đắp đương nhiên đại học tô hoài cũng là danh giáo đại học tài chính kém một chút nhưng cũng may là chuyên nghiệp loại ở tài chính chính pháp hệ thống danh tiếng đồng dạng không nhỏ vì lẽ đó lanh thanh thiện lời nói này chỉ là canh gà vẫn còn không tính là độc canh gà hết lần này tới lần khác cái này quần mới ra đời các sinh viên đại học liền dính chiêu này uống rồi cái này bắt canh gà mỗi cái ý chí chiến đấu sục sôi nhìn tư thế kia rất nhiều chân đập bắc quyền đánh thanh duy ngã độc tôn sức mạnh quân tâm có thể dùng lưu phi cấp tốc sắp xếp phân tổ cái thứ nhất điểm ở thôn làng lối vào không xa quảng trường nhỏ hoặc là nói là thôn tống nham trước đây cờ bờ dở Cái thứ hai điểm ở quảng trường nhỏ phía nam đồng ruộng bên trong, bây giờ đã là cỏ dại cao bằng nửa người. Cái thứ ba điểm thâm nhập thôn làng phía bắc, chu vi là thưa thớt mấy gian đất đá phẳng, tương đối so sánh khủng bố. Tốt có muốn chết hay không, lâm bạch dược bọn họ nhóm này bị phân đến kinh khủng nhất cái thứ ba điểm. Chương 348, trăm bốn bóng đêm. Tổng thể mà nói, cái thứ nhất cờ bờ giờ tốt nhất, không có che chắn, tầm nhìn chống trải, có nguy hiểm gì có thể trước tiên phát hiện, trong lòng cảm giác tương đối an toàn. Chỉ là địa thế thấp hơn, cần che mưa nước chảy ngược. Cái thứ hai đồng ruộng, ưu điểm là sân bãi bằng thẳng, diện tích đầy đủ lớn, lại ở vào vách núi lân cận đập vào mắt đi tới, là ngày đêm sàn lưu nước suối, là như cầu vồng đổi chiều thoát nước, là ánh nắng chiều bao trùm luân thúy, cao hứng thời điểm thậm chí có thể tới chẳng ngâu hương ruộng lúa buổi hòa nhạc. Chỉ là cần trước tiên làm cỏ, con múa khá nhiều, lao động số lượng lớn. Cho tới cái thứ ba, không để cập tới cũng được. Nơi này đại khái thành vê chữ hình, tảng đá xanh lắt thành đường nhỏ giao nhau mà qua, chỗ trống thiếu cửa sổ phòng xá như ruộng bậc thang giống như mọc như rừng hai bên, ánh mặt trời khu không tiêu tan âm lãnh vườn quanh ngờ ngợ có thể thấy được hoa văn cửa sổ doanh trong lúc đó. Một cái không biết tồn tại bao nhiêu năm giếng cổ tọa lạc ở vê chữ ngay chính giữa. Diếng xuôi theo mộc đầy màu xanh lá đậm đại tạo, dùng để cấp nước dòng dọc kéo nước bằng gỗ hoàn toàn biến mất đi tới vốn có đường viền, thô thô dây từng tất cả đều là năm tháng nghiền ép lên vết tích, theo động nhiên mà lên rõ thổi qua, phát ra kéo kẹt kéo kẹt âm thanh, tựa như lúc nào cũng sẽ gây vỡ. Phần ở cái này điểm tổng cộng có 3 tổ 12 người, một tổ là Lâm Bạch dược 4 người, một tổ là hai nam hai nữ, còn có một tổ là đại học Tô hoài 4 cái mã nam. Vì bảo đảm an toàn, nữ sinh tổ bên trong nhất định phải có nam sinh, có thể nam sinh tổ bên trong chưa chắc sẽ có nữ sinh lớp giã ngoại sinh tồn, nghe tên liền biết nhất định nam sinh so với nữ sinh nhiều, vì lẽ đó cái này bốn cái mánh nam chính là cuối cùng là đàn, không có tìm đến nữ sinh tổ đội kẻ ăn thương. Bất quá nhiều bốn cái tinh lực không chỗ phát tiết mánh nam, làm lên việc đến làm ít mà hiệu quả nhiều, rất nhanh ở đoàn tử đô chỉ đạo xuống truyền kinh nghiệm dựng lên sáu gian cắm trại lều vải. Mỗi lều vải ở lại hai người, lều vải dưới trước tiên phô tấm vải, lại bày sẵn phòng ngầm lót cùng túi ngủ, có thể bảo đảm buổi tối nhiệt độ cùng khô giáo. Giải quyết sau khi, một lần nữa trở lại cờ bờ giờ. Cái thứ nhất điểm có bốn tổ đội ngủ, ở lưu phi chỉ đạo xuống cũng tiếp cận dựng lều vải kết thúc. Trung tử Tuấn đột nhiên phát hiện Lục Thanh Vu ngừng lại, ngẩng đầu đến xem, thấy nàng ánh mắt nhìn chậm chậm từ trong thôn đi ra đám người kia. Bên trong nam sinh nữ sinh vừa nói vừa cười, bầu không khí hài hòa, hiện nhiên lẫn nhau trải qua hợp tác lao động sau ở chung vô cùng tốt. Thanh Vu, làm sao? Lục Thanh Vu thu hồi ánh mắt, tiếp tục trong tay công tác, thản nhiên nói, xin mời gọi ta bạn lục. Bên cạnh có khác biệt tổ nữ sinh xì xì cười ra tiếng. Trung tử Tuấn lung tung kéo căng thẳng, tựa hồ muốn đem trong lòng ngất ngớ toàn phát tiết đi ra. Chậm nhất chính là cái thứ hai điểm. Bởi sân bãi lớn, phân dòng dã năm tổ đội ngũ, cộng hai người. Dương Vĩ. Lệnh thanh thiện cùng thạch cao ba cái lao sư toàn bộ hành trình theo dõi chỉ đạo đến hiện tại cũng chỉ tiến hành đến một nửa. hoặc là đinh buông lỏng, hoặc là trường cái giao nhau bất ổn, hoặc là trong ngoài trường trường cửa phương hướng ngược lại, hoặc là dây chống gió xúc lực không đủ, trong ngoài trường không có tách ra, dẫn đến không khí lưu thông không khoái, cũng phòng không được đông lạnh nước, hoặc chính là bốn góc không đồng đều, chính vỗ tay đem khánh thời điểm vòng vòng ngã, ngược lại đem người mới nên đi đường vòng toàn đi một lượng, gây ra không ít chuyện cười. Tức đến dương vi cầm kẹn đồng liên tục hô lớn, nhớ kỹ lớp học dạy các ngươi, kết cấu ổn định số một, thông gió thông khí thứ hai, kháng gió phòng lạnh thứ ba. Lăng Thanh Tiễn mới vừa giúp một cái đội ngũ một lần nữa gõ đình, bên cạnh một người nữ sinh liên tiếp trướng cái thời điểm không có khống chế song phương hướng, trực tiếp đâm đến eo của nàng, nếu không là luyện ra tử xuất thân, gia thịt căng mịn, lần này phải đâm đau sấp hông. Lão sư, không không sao chứ. Nhìn nữ sinh hoang mang dáng vẻ, Lăng Thanh Tiễn thở dài, nói, không có chuyện gì, đến, ta dạy cho ngươi. Đang khi nói chuyện quay đầu nhìn thấy xa xa đoàn tử đồ, trong lòng hơi động, đối với nữ sinh cười nói, đợi lát nữa, ta đi cho các ngươi tìm cái lợi hại hơn lão sư. Cập bờ dờ cây ngoại giả dưới. Hoàn thành nhiệm vụ thứ ba cắm trại điểm mọi người không có chuyện gì một thân nhẹ có thể hưởng thụ hiếm thấy nghỉ ngơi thời gian tụ tập cùng một chỗ nói chuyện hiếm. Lệnh Thanh Tiễn đi tới nói, Đoàn Lão sư, ngươi bên này bận rộn xong chưa? Đoàn Tử Đô thẫn thở gật đầu. Cái kia có thể hay không giúp ta đi cho thứ hai cắm trại điểm các bạn học làm mẫu. Đoàn Tử Đô cao mày nói, ba cái cắm trại điểm chỉ đạo Lão sư là Đại học Tô Hoài Dương Lão sư phân phối, ta đi qua có thể hay không không tốt lắm. Lệnh Thanh Tiễn cười nói, biết lắm khổ nhiều mà chúng ta bên kia đến hiện tại còn không bắt được. Dương Lão sư coi như lại phân công sáng tỏ, cũng không thể không để ta tìm ngoại viện chứ. Tuy rằng dọc theo đường đi không thấy đoàn tử đô bày ra cái gì hơn người tài hoa, nhưng thấy hơi biết, hắn một người chỉ đạo tổ ba, nhanh như vậy liền dựng tốt lều vải, cũng không thể là bởi vì thông minh học sinh đều phân cho hắn chứ. Cái này chỉ có thể nói rõ nhân ra ở tổ chức, hài hoa, động thủ năng lực phương diện tương đương tài năng xuất chúng, vì lẽ đó lãnh thanh thiện thỉnh cầu là chân tâm thực lòng, cũng không cùng làm khó dễ cùng thử thách trí đồ. Vây xem xem trò vui tất cả mọi người nghe ra, có nam sinh ồn ào nói, đoàn lão sư, lãnh lao sư đều nói như vậy, mau mau đáp ứng đi. Chính là à, lãnh lao sư một người nữ sinh. Trước bận rộn sau bận rộn khổ cực như vậy, Đoàn Lão sư là nam tử Hán, mau cùng đi phụ một tay. Đoàn Lão sư, ngài còn đơn chứ? Chúng ta lãnh Lão sư cũng đơn lắm, ta nhìn tốt các ngươi nha. Phía trước hai cái là Đại học To hoài người, đối với Lanh Thanh thiện quan cảm đều rất tốt, mặt sau nói chuyện chính là Đại học Tài Chính, có bạn cùng phòng tuyển Lanh Thanh thiện Thái cực quyền. Vị mỹ nữ này Lão sư nhưng là tài lớn hơn nhiều nam sinh tình nhân trong động, vì lẽ đó biết nàng cá nhân trạng thái. Lanh Thanh thiện thoải mái cười nói, các ngươi đừng ngủ ở nào, nếu là sợ đến Đoàn Lão sư không dám đi, cẩn thận ta chảo mấy người các ngươi nam sinh đi giúp công. Đoàn Tử Đô cũng mặc kệ các ngươi ồn ào không một nào, nữ nhân đối với hắn như mây trôi, vừa mới chuẩn bị từ chối, nghe được Lâm Bạch Dược cười nói, Đoàn Lão sư, ta xem, ngươi hay là đi giúp một chút lánh Lão sư đi. Đoàn Tử Đô do dự chốc lát, không thể làm gì khác hơn là lạnh mặt nói, tốt, ta qua xem một chút. Lăng Thanh thiện đôi mắt đẹp xẹt qua Lâm Bạch Dược, yên nhiên cười nói, vậy cảm ơn Đoàn Lão sư, chờ hai người rời đi. Ngũ Trúc thấp giọng nói, ngươi người. Cái gì? Đoàn Lão sư a? Lâm Bạch Dược giả bộ ngu nói, làm sao nói như vậy? Ta cảm thấy Đoàn Lão sư kỳ thực không muốn đi, chỉ là nghe ngươi lên tiếng, hắn mới không có cách nào đồng ý hắn hơi vẻ mặt nói rõ ở phục tùng mệnh lệnh, mà không phải phục tùng chính mình bản tâm. ngươi nói chuyện giọng nói, tuy rằng tôn trọng, nhưng cùng ngươi cùng mấy vị khác lão sư nói giọng nói không giống. lâm bạch dược không nói gì, nói diệp tố thương yêu thích tâm lý học, mỗi ngày xem sở kỳ nở, vẹn đủ dạ, sở dở tờ. ngươi cũng yêu thích tâm lý học, đều nghiên cứu ra hơi vẻ mặt. các ngươi nữ sinh như thế nội quyển, còn để nam sinh có sống hay không? nội quyển. lâm bạch dược đơn giản giải thích nội quyển thầm nghĩa, ngô trúc cười nói, cái này từ thú vị, khả năng bởi vì đối mặt ưu tú người, ngươi sẽ nghĩ nỗ lực đi trở nên ưu tú hơn. Nội quyền, kỳ thực cũng là ganh đua ý tứ. Chờ thứ nhất cắm trại điểm lều vải dựng tốt, Lưu Phi tổ chức thứ nhất cùng thứ ba cắm trại điểm các bạn học đồng thủ, thu thập đầu gỗ cùng hòn đá dựng thật dài lò nướng, lại chém vào lượng lớn củ tỏi, vận đến sơn tuyển nước rót đầy chữ thùng đựng nước. Trung tử tuấn hỏi, "Lưu lão sư, chúng ta không phải mang đến bên ngoài dùng loại kia phòng gió lò gà sao? Trực tiếp châm lửa, nấu nước nấu mì rất thuận tiện, làm gì còn muốn tốn thời gian mất công sức bộ củi đ Lưu Phi cười nói, "Thật vất vả đi ra một chuyến, các ngươi liền dự định tùy tiện ăn một chút nấu với nước mì giải quyết. Đêm nay cũng chờ, các lão sư đã an bài xong." Hiện tại đang có mấy chục cân thịt dê hướng về trên núi vận, còn có bếp trưởng cho các ngươi bộc lộ tài năng, những khác không dám nói, thịt dê sọ sâu nướng ăn được no. Sau đó làm cái lửa trại dạ hội náo nhiệt một chút. Không làm khúc tủ, lửa trại thiêu đốt lên sao? Hoa. Thật hay dạ. Lưu lão sư đều nói, còn có thể gạt chúng ta sao? Lâm Bạch dược cùng Ngô Trúc liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ngẩng đầu, sắc trời dần muộn, mặt trời chiều ngã về tây, bảy chim bay và hoa hồng sắc mây tụ bên trong, giống như cái này sặc sỡ thanh xuân. Chương 349, lựa trại dạ hội. Đông Dung tổ lều vải rốt cục toàn bộ dựng tốt, phóng tầm mắt nhìn tới Lại như là thu nhỏ lại bản lục hoa trận quân doanh, nương theo chập chờn núi hoa, rất hơi nhỏ thành phẩm cổ trang điện ảnh cái tiêu vị. Không cần hỏi, khẳng định là Lãnh Thanh Tiễn chú ý. Không nghĩ tới nhìn như phòng quán hữu, còn sẽ như vậy trung nhị đáng yêu. Sau đó đồng ruộng tổ bạn học tới đó lực, cờ bờ giờ cùng giếng cổ tổ bạn học tạm thời nghỉ ngơi, liền như vậy kéo dài không ngừng vẫn bận lục đến màn đêm buông xuống. Cắm trại đèn treo đầy bốn phía, khói bếp lượn lờ bay lên, đẩy trời ánh sao phía dưới, nước núi mùi thịt tràn ngập trong trời đất. Lưu Phi nói bếp trưởng dĩ nhiên là đoàn tử đô. Hắn dù bận vậtung dung mặc vào tạp dề, bận rộn mà không loạn, xếp hàng ngang đem mới vừa vận chuyển lên núi Hồng Liễu Mộc Dương Thị chuỗi dài bày ra sẵn sàng khống hỏa lăn lộn tung đổ gia vị xoát nước tương tao nhã dường như dây đàn trên khiêu vũ đại sư không nói vui hay vui mắt cũng coi như là xuất thần nhập hóa Lệnh Thanh thiện chủ động đưa ra làm trợ thủ có thể chưa từng từng hạ xuống chủ Tiểu Bạch làm sao có khả năng theo được lên bếp trưởng nhị điệu không một hồi liền để đoàn tử đô đen mặt miết cưỡng cho đổi đi nàng xoay người tìm tới Lưu Phi tức giận nói Lão Lưu ngươi bằng lưu này rất nặng mà Lưu Phi cùng Lệnh Thanh Tiễn quan hệ rất tốt bằng không cũng sẽ không xin mời để nàng làm mang đội lão sư cười nói hắn tính khí là không tốt lắm Trước đây ở bộ đội đợi quá lâu, không biết làm sao cùng con gái giao thiệp với, người nhiều tha thứ." Lãnh Thanh Thiện cố ý lộ ra ghét bỏ ánh mắt, nói, "Không thể nào. Như thế cao tuổi rồi, còn không nói qua bạn gái." Lưu Phi nhớ tới đoàn tử đô trước đây biệt hiệu Chiêu Hoa nào, yên lặng tính toán bạn gái của hắn số lượng, nói, "Nói qua đi, tiểu tử này rất chiêu nữ hài yêu thích, sau đó thật giống được qua tình thương, liền biến thành hiện tại cái này sống ngụi không tiến vào hôi thối mặt." Lãnh Thanh Thiện trong lòng có món đồ gì bị chạm chuyển động, có trải qua có năng lực biết làm cơn còn được qua tình thương cao lạnh nam tử, dễ dàng nhất kích phát nữ nhân mỗ tính cùng ý muốn bảo hộ. Ánh mắt đột nhiên dịu dàng lên, nhìn Đoàn Tử Đô bận rộn bóng lưng, hừ lạnh nói: "Sống nguội không tiến bảo, ta không tin." Lưu Phi cười không nói. Nếu như Lanh Thanh Tiễn có thể cùng Đoàn Tử Đô phát sinh chút gì, làm cái này hai người bạn tốt, hắn cũng vui thấy cảnh như vậy. Một ngày không ăn cơm thật ngon các bạn học bị thịt dê hương vị hấp dẫn, dồn dập tụ lại ở sạp nướng trước mặt, không biết hai đầu lĩnh, đánh nhịp cho Đoàn Tử Đô gọi cố lên, tiếng gầm một làn sóng cao hơn một làn sóng, nhiệt độ có thể so với đỉnh lưu. Lâm Bạch Dược đứng ở đoàn người mặt sau, than thở: "Ai có thể nghĩ tới Đoàn Lão sư nhân sinh đỉnh cao dĩ nhiên là nôn xuyến, thương quá." Ngôi Trúc xinh đẹp sờ sờ cái bụng, nói: Ta cảm thấy lúc này đói bụng có thể ăn toàn bộ dê. Lâm Bạch Dược cười nói: Đừng quá đề cao chính mình, loại này hồng liêu chuối dài không chỉ có thịt nhiều, hơn nữa xì xì hướng bên ngoài bạo dầu, ăn một chút xuyến hương, ăn hai chồi chán, bất ức bên trong khó chịu, buổi tối cảm giác đều không ngủ ngon. Bên kia Lưu Lão sư, Dương Lão sư bọn họ cũng là ở dùng bếp ga nấu mì sao? Ta mới vừa đến xem, trứng gà cải xanh đậu hũ, lại trộn lên quả ớt tương, phẳng trừng so với sâu thịt dê ăn ngon, cũng khỏe mạnh. Ngũ Trúc hai tay xuyến túi, rất đẹp trai nghiêng đầu theo dõi hắn. Lâm Bạch Dược kỳ quái nói: Làm gì? xem ta căng thẳng, ta ở xem ngươi hơi vẻ mặt, đến cùng là thật sự vì ta suy nghĩ, vẫn là sợ ta ăn thịt quá nhiều, dĩ nhiên vô liêm sỉ gạt ta đi ăn cải xanh mì trứng gà. Lâm Bạch Dược cười to, Ngũ Trúc rất ít khi dùng loại này giọng nói cùng người nói chuyện, nói, con gái duy trì vóc người, buổi tối ăn ít thịt là đúng, nếu như lừa ngươi, liền chú ta sau đó ăn nướng xuyến tất cả cũng không có mới. Ngũ Trúc còn chưa kịp trả lời, từ nơi khác nhảy lên đi bộ trở về lữ đang nghe được Lâm Bạch Dược cuối cùng lời nói này, tiêu lên, ai nha, ngươi là không biết, Ngũ Trúc vóc người đẹp đến nổ tung, còn dùng ngăn ít đến duy trì, làm gái này lão sát ra lâm bạch dược ánh mắt không bị khống chế tới lui tuần tra, "Ân, duyên tận vạn ngàn, cái kia cái gì?" Trong lòng tự nhiên không có quần áo, chân tướng rất khả năng xác thực như Lữ Đan nói tới. Ngô Trúc cảm nhận được hắn ánh mắt nhiệt độ, xấu hổ đưa tay đi ô Lữ Đan miệng, chính vừa rỡn thời điểm, nghe được đoàn người bùng nổ ra dung trời tiếng hoan hô. Nguyên lai like là đợt thứ nhất sâu thịt dê nướng chín, bắt đầu theo người tóc thả, một người một cái, không ăn đủ, vậy cũng chỉ có thể chờ làn sóng thứ hai. Lữ Đan mau mau xin tha, nói, "Ta sai rồi, ta sai rồi, chúng ta đi lĩnh xâu thịt đi, chậm sợ là ăn không phí." Lâm Bạch Dược chỉ chỉ cùng con tê tê tựa như linh hoạt chui ra đoàn người Vương An Kiều nói không cần An Kiều đã giúp chúng ta lĩnh hai nữ nhìn sang Vương An Kiều tay cầm tứ đại căn sầu thịt dê chạy tới lự đan tiếp nhận một cái trước tiên cắn miệng hạnh phúc nói đây là ta ăn qua ăn ngon nhất sầu thịt dê đương nhiên ăn ngon dê là địa phương hiện giết gia vị là đoàn tử đô bị chế lại mệt nhọc một ngày ăn không ngon mới thấy quỷ nàng lại ăn mấy cái nói ai quái không phải không để người thay thế lĩnh sao ngươi làm sao làm ra đến Vương An Kiều chính ăn miệng đầy đớn mỡ nói chúng ta lại không phải người ngoài đoàn lao sư nhưng là trực tiếp đối với chúng ta phụ trách nhìn thấy là ta cho buôn xuyến cái gì cũng không nói lữ đang nói đoàn lao sư nhìn bất thình lính kỳ thực tâm địa thật tốt vương an tiểu tán thành mắng gật đầu nguy trúc thấp giọng nói còn nói không phải ngươi người lâm bạch dược giả bộ vô tội cười nói bản thân giới tính nam hàm một nữ đối với đoàn lao sư loại kia đại lao thô không có hứng thú nguy trúc hàm răng khẽ tấn một khối thịt dê ngai kỳ nuốt chậm sau khi đột nhiên nói lâm bạch dược ngươi đêm nay có phải là có bí mật gì kế hoạch lâm bạch dược trong lòng nhẹ nhàng nói ta tới tham gia cuộc thi lại không phải tham gia chiến đấu có thể có bí mật gì kế hoạch. Ngụy Trúc lắc đầu một cái, nói, ta không biết, phản đang cảm giác ngươi là lạ. Ăn, đừng nghi thần nghi quỷ, thật tốt hưởng thụ đêm nay đi. Cái khác, không có quan hệ gì với ngươi. Lâm Bạch dừa kiến lặng nói, sâu thịt dê tuy rằng rất được khen ngợi, có thể dù sao ăn nhiều chán, ăn ít đi nói bụng, còn đến dựa vào món chính đến lấp đầy bụng. Liên ở hai vòng sâu thịt qua đi, mọi người bắt đầu đến thăm Lưu Phi, Dương vị mấy người sạc. Trong đám bạn học cũng có mười mấy cái biết làm cơm, hoặc theo răm rắp bay lên bếp gà, lợi dụng từng cái trong túi đeo lương nguyên liệu nấu ăn nhóm lửa mở làm, chỉ cần yêu thích. Bất kể là ai cũng có thể lại đây ăn một chút bát, không phân đại học tài chính đại học tô hoài, không phân tổ một tổ hai, kề vai sát cánh, vui vẻ bầu không khí tốt tổ đỉnh. Chờ đến cơm nước non nê, e, đem thịt dê sọ sâu nướng đầu gỗ trồng đến cùng nhau, mọi người ngồi vây quanh thành vòng. Lần này là Lâm Bạch Dược đi đầu hô, lãnh lao sư, lãnh lao sư, lãnh lao sư, lãnh lao sư, mọi người cùng đến vỗ tay, cho mời lãnh Thanh Thiện rơi lên cây đuốc, nhen lửa đầu gỗ trồng, trong nháy mắt dâng lên lửa chạy, dọi sáng tinh không cùng từng cái từng cái tuổi trẻ mặt. Sau đó Lăng Thanh Thiện dùng cây đuốc làm vì bảo kiếm, biểu diễn khí khai anh hùng hừng hực muội kiếm ánh lửa vờn quanh trong, huyện chuyển bóng người như rồng, xem người như mê như say. Thu thế, Nghiên mình. Lãnh Thanh Thiển đôi mắt đẹp xoay một cái, nói, phía dưới xin mời đoàn lão sư cho mọi người biểu diễn một cái tiết mục. Đoàn lão sư, đoàn lão sư. Đối mặt các bạn học cổ nào, đoàn tử đâu không cách nào từ chối, chậm rãi đi tới trong sân, trong tay là ngày hôm nay bỏ bao nhiêu công sức nhiều chức năng khai sơn phủ. Hắn đột nhiên như quỷ mị, vọt tới trước ngày vào, khai sơn phủ từ bên hông lướt ra khỏi, như quạt xoay gió giống như bổ về phía Lãnh Thanh Thiển tiên tiên eo nhỏ. Oa. Toàn trường kinh ngạc tốt lên. Lãnh Thanh Thiển khẽ mỉm cười thân thể linh xảo tránh né, cây đúc từ dưới lên trên, trên chết điểm hướng về đoàn tử đô cổ tay, đoàn tử đô tiện tay bỏ phủ, hai chân tách ra, quỳ gối ngồi sụp, cấp tốc phải sau quay người ngã xuống đất. đây là đường đường chính chính độ công, không có bất kỳ trò mẹo, là ở bộ đội tiên truy bách luyện tế đi ra. ngã xuống đất sau chân trái nhân thể bất ngang, nối liền mau lẹ. lăng thanh thiện không thể làm gì khác hơn là thu kiếm, sau nhẹ tránh né, lại không để phòng đoàn tử đô theo nằm dạp đứng dậy, phảng phất nhanh như hổ đói vồ muồi, thiết thạch giống như hai tay ôm hướng về nàng thon dài chân ngọc, giao pháp chỉ cần khóa kín hai chân, đem Lanh Thanh Tiện ngã sấp xuống, lại để lên đi, liền có thể trong nháy mắt chế địch. Lanh Thanh Tiện thay đổi sắc mặt, mũi chân khảm vào bùn đất, đột nhiên đạn đá, mang ra đại cổ đất đá đổ gập xuống bay về phía Đoàn Tử Đô. Đồng thời trong tay cây đuốc không lo được thu lực, nên hướng về áo lót của hàn chỗ yếu. Đoàn Tử Đô lại lăn khỏi chỗ, tránh thoát đất đá cùng cây đuốc, cá chép nhảy lần nữa khôi phục đứng thẳng, cũng đã đi tới Lanh Thanh Tiện sau lưng. Lanh Thanh Tiện vẫn còn tại chỗ, giống như là ngăn ngắn mười mấy giây, Đoàn Tử Đô liền xuyên thủng nàng phòng thủ. Vậy xem các bạn học phát gia đình thai nhức quốc tiếng khen hay, bọn họ xem qua võ thuật biểu diễn, có thể từ chưa từng xem như thế có cảm giác ngột ngạt cùng cảm giác kích thích giao thủ, có như vậy trong ngay mắt, tựa hồ có thể cảm nhận được vật lộn sống máy khí thế. lợi hại a, lãnh lao sư cùng đoàn lao sư đánh cái hòa nhau. ân ân, đều lợi hại, nhưng ta cảm thấy vẫn là lãnh lao sư lợi hại hơn, dù sao nữ tính trời sinh lực lượng yếu thế, cũng không thể nói như vậy. đoàn lao sư khẳng định lưu thủ, tới liền đem khai sơn phủ ném. đó là, chẳng lẽ còn thật dùng lưỡi búa phép lãnh lao sư? ta được sưng máu lệnh, đều không xuống tay được. đúng dịp huynh đệ, ta được sưng thế thủ. "Kính nhị ca, lãnh sư đệ." Trong hai nghe nghị luận của mọi người, Đoàn Tử Đô ôm quyền chắp tay, chậm rãi trở lại Lưu Phi bên cạnh, lênh thanh thiển cắn cắn môi. Nàng biết, kỳ thực là chính mình thua. Chương 350. Hỏi. Hai vị lão sư đặc sắc biểu diễn hoàn toàn điểm nóng bãi, lục tục có xã Châu đi ra, hát, khiêu vũ, thơ đọc diễn cảm, còn có dùng điệu hát rực dương hát cao giác kịch. Lợi hại nhất chính là có người biểu diễn một đoạn kịch biểu diễn, giống y như thật, có người nói nhà ở 60 đồng sắt vách, thở nhỏ đi theo Lục Tiểu Linh đồng phía sau cái mông lật lại té ngã. Lời này không biết từ hư có thể động tác y theo dáng dấp thắng được toàn trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất. Lữ Đan đối với Lâm Bạch Dược chen trước mắt, nói, Lão Lâm, ngươi không đi bộc lộ tài năng. Lâm Bạch Dược cười nói, ta liền không được. Thanh Minh trước, không phải là không có một tay, là sợ lộ quá nhiều, đêm dài từ từ, quảng đại các nữ đồng bào không chịu được. Chiến hữu tình tại sao kéo dài nhất, liền bởi vì từng có cộng đồng trải qua vì lẽ đó vững chắc. Ngày hôm nay một ngày sờ soạn lần mò, Lữ Đan cố nhiên có như vậy như vậy khuyết điểm, nhưng vẫn là lăn lộn khá quen thuộc, lẫn nhau nói chuyện tùy ý rất nhiều. Và, Lão Lâm, xem ngươi chính nhân quân tử dạng, nguyên lai like như thế nín nhịn a. Manh Sinh, chúc mừng ngươi phát hiện hoa điểm." Lữ Đan mở miệng, nói, "Cái gì?" Ngũ Trúc cười nói, "Lâm Bạch Dược có lúc sẽ nói chút kỳ kỳ quái quái, ngươi không cần để ý đến hắn." Lâm Bạch Dược nhún nhún vai, cũng không giải thích. Lữ Đan đầu trộm đuôi cướp ánh mắt ở hai người trên mặt đảo quanh, nói, "Thành thật khai báo, lão Lâm ngươi có phải là ở đuổi nuôi Trúc? Nếu không nàng làm sao đối với ngươi hiểu rõ như vậy đây?" Vương An Kiều mí mắt nhẹ nhõm, lập tức đem đầu đâm vào quần dưới. Lâm Bạch Dược cùng Diệp Tố Thương quan tuyên chuyện, đại học tài chính có thể nói không người không biết, cũng là Lữ Đan cái này không nhận ra Lâm Bạch Dược đại học Tô Hoài nữ có lá gan ngay mặt hỏi ra sâu sắc như vậy nhân tính vấn đề hắn không muốn nghe đại láo tin bên lề biết quá nhiều bị chết càng nhanh nhưng cái này sẽ rời đi trái lại có vẻ quá cố ý không thể làm gì khác hơn là người làm vì phản tổ giả trang đa điều liều mạng hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình ngỗi trúc cười nói chúng ta là cấp 3 bạn học còn có hắn có bạn gái lữ đan nhíu môi nói đàm luận bạn gái lại không phải kết hôn huống hồ chúng ta hiện tại chính tuổi trẻ lục đạo trong ngàn tỷ sinh linh có thể người đến một chuyến khó khăn cỡ nào vẫn phải là nhiều nếm thử ai tình tư vị không thể chỉ ở trên một cái cây treo cổ lữ đan bạn học ngươi người này đi nhìn rất cổ điển không nghĩ tới ai tỉnh xem rất người nước ngoài à ta là lấy tinh hoa đi bã bọn họ nói dỡn thời điểm lại có một người đi vào giữa sân trung tử tuấn phía dưới bài hát này đưa cho ta ngày hôm nay mới quen đại học tài chính nữ sinh lục thanh vu vẻ đẹp của nàng sự thông minh của nàng nàng băng kiết, nàng một cái nhũ mẩy một nụ cười đều như vậy sâu sắc khắc ở trong đầu của ta ta biết chúng ta cũng không lý giải sâu nhưng ta hy vọng ở trong cuộc sống sau này có thể có cơ hội đi vào nội tâm của ngươi Trung tử Tuấn ngồi trên mặt đất, lửa chạy lây động trong, gương mặt đẹp trai, cao to thân hình, có vẻ rất có mị lực, ánh mắt nhìn chằm chằm trong đám người Lục Thanh Vu, thâm tình hát một ca khúc, người dáng vẻ. Tiếng ca xuất phát từ dự liệu em hai, dựa vào chiêu này, hấp dẫn không ít mọi tử mãnh liệt quan tâm. Lục Thanh Vu sắc mặt bình tĩnh, nàng không thèm để ý người, bất kể như thế nào xuất chúng đều là dòng suối bên cạnh nham thạch, khi suối nước nhẹ nhàng di chuyển, sẽ không ở trên nham thạch lưu lại nửa điểm vết tích. Lý Hào cái này lớn oán loại nhớ kỹ Trung tử Tuấn vừa nãy dặn dò, cảm thấy vào giờ phút này thời cơ thành thục, đứng lên đến hô to, "Lục Thanh Vũ, Lục Thanh Vũ!" Sinh viên đại học tinh lực là vô cùng, cũng dễ dàng nhất bị tuổi trẻ tốt đẹp cảm tình tuyến kích động, lập tức theo vào nào, Lục Thanh vu, tới một cái. Lục Thanh vu, tới một cái. Lục Thanh vu đứng lên, căn bản không phản ứng tràn đẩy chờ mong trung tử Tuấn cùng ăn dưa của chúng, xoay người đi tới thôn làng ở ngoài sườn núi bờ. Hiện trường yên lặng như tờ. Trung tử Tuấn sắc mặt trong nháy mắt hơi trắng bệ. Tiếp theo lẻ loi tán tán trong đám người vang lên trầm thấp cười nhạo tiếng. Đại học Tô Hoài tiểu tử không biết chết sống a. Nói thế nào? Biết Lục Thanh Vũ đang bị ai đuổi sao? Đường Dật. Đường Dật là ai? Huynh đệ ngươi không phải Tô Hoài chứ? Không phải Ta Thiên phủ, thi Đậu Đại học Tô Hải mới lần đầu tiên tới Tô Hải. Cái kia là được rồi. Đường giật là Tô Hải thủ phủ con trai của Đường Tiểu Nhiên, hắn đuổi lục thanh vu đổi nửa năm còn không đuổi kịp, các ngươi đại học Tô Hải tiểu tử này chỉ nhận thức một ngày, liền chơi loại này trước mặt mọi người biểu lộ, mang chúng tạo áp lực chó má thủ đoạn, làm sao có khả năng thành công? Không biết tự lượng sức mình. Tình Thiên phủ đến vị này không tình nguyện, phản bác, lại không phải tất cả nữ sinh đều hám làm giàu, thủ phủ làm sao? Có lẽ cái kia Đường Dật lớn lên xấu đây. Lại nói, trung tử tuấn trong nhà cũng không sai, ít nhất xem như là khá dạ trình độ đi, học tập lại tốt người cũng ánh mặt trời đẹp trai, vẫn như thế chủ động tiến công, ta nếu là muội tử cũng không nhịn được động tâm. Được, ta rõ ràng, anh em ngươi lớn mật theo đuổi ngươi thích, không muốn kiêng kỵ chúng ta thế tục ánh mắt. Ai theo tới? Ta tạo, là Lâm. Hắn mau ngậm miệng, đoan chính tư thế ngồi, cùng Vương An kiểu một cái ý nghĩ, toàn làm như không nhìn thấy. Lâm Bạch Dược đi tới Lục Thanh vu bên người. Nàng ngước đầu, hướng về phía trăng, đón gió mà đứng, tựa như bị biếm hạ giới tiên tử. Mọi người lo lắng, để ta đến nhìn ngươi. Lâm Bạch dường sắc thực không nghĩ đến, nhiều người như vậy nhìn, cũng không biết sẽ truyền ra cái gì tạp ngôn lời nói. Tuấn Hồi hắn tin tưởng lấy Lục Thanh Vu tính cách, sẽ không bởi vì trùng tử tuấn đêm nay, mãng phu hành vi có cái gì nghĩ không ra cử động. Có thể ngồi chúc lại nói phục rồi hắn, đi xem một chút đi, con gái gia mặt mỏng, đừng lịch có chuyện, dù sao là người bằng hữu. Nói đến hắn cùng Lục Thanh Vu quan hệ kỳ thực coi như không tệ, bình thường gặp mặt cũng có thể nói mấy câu, ái tâm hiệp hội chuyện cũng vẫn là nàng ở xử lý công việc hàng ngày, xem như là bạn học, đồng sự, cũng coi như là đường đường chính chính bằng hữu. Chỉ bất quá từ khi quan trên đêm đó, Lục Thanh Vu nói với Diệp Tố thương qua những kia kỳ kỳ quái quái lời nói sau, Lâm Bạch Dược có thể cảm giác được nàng xa lãnh. Tựa hồ giữa hai người quan hệ lại lần nữa trở lại mới vừa khai giảng lúc loại kia xa lạ trình độ. Bao quát ngày hôm nay tổ đội, Lục Thanh Vu rõ ràng là cố ý tách ra Lâm Bạch Dừa mời, cướp ở hắn mở miệng trước liền tìm người tổ tốt đội ngũ. Lâm Bạch Dừa không nghĩ nhiều, cho rằng cái này là thuộc về mỹ nữ tuyệt sắc nên có tự giác, nhằm vào có bạn gái nam sinh, duy trì thích hợp xã giao khoảng cách, đối với người đối với mình đều tốt. Có thể nguyên bản vui vẻ náo nhiệt lửa trại dạ hội, bởi vì Trung Tử Tuấn dừng bút tự động mà rơi vào lúng túng hoàn cảnh, Lục Thanh Vu rời sân cảng là đem loại này lúng túng đẩy tới đỉnh phong. Trung Tử Tuấn còn nói được, nam sinh mà, mất mặt liền mất mặt đi có thể như quả không ai đi khuyên bảo, thiếu mất bậc thang, Lục Thanh Vu là con gái, làm sao mặt dày trở về. Ngôi chúc thiện tâm, Lâm Bạch Dược không có cách nào từ chối, không thể làm gì khác hơn là cố hết sức. Lâm Bạch Dược, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Lục Thanh Vu quay đầu, ngọc sứ tựa như da thịt chảy xuôi màu bạc ánh sao, trong con ngươi vẻ mặt vô cùng phức tạp, lạnh lùng, thống khổ, lửa giận, phẫn hận, mê man, nghi hoặc, không phải trường hợp cá biệt. Lâm Bạch Dược rất ít từ trong đôi mắt nhìn thấy một người tâm tình như thế biến đổi thất thường, ôn thanh nói, ngươi nói. Chương 351, yêu là lửa dối. Yêu thích một người có thể kéo dài bao lâu? Lâm Bạch Dược không nghĩ tới Lục Thanh Vu sẽ hỏi hắn như vậy thâm ảo vấn đề. Hai người tuy rằng xem như là bằng hữu, có thể cũng không có đến đêm khuya thảo luận ái tình mức độ. Tại sao hỏi như vậy? Hiếu kỳ. Lâm Bạch Dược không rõ, vì lẽ đó trầm mặc. Lục Thanh Vu lại hỏi, có lẽ ta đổi lời giải thích, ngươi cùng Diệp Tử hiện tại lẫn nhau yêu thích, như vậy ngươi có thể bảo đảm vĩnh viện chỉ thích Diệp Tử một người sao? Nếu như hiện ở bên người đứng chính là người khác, Lâm Bạch Dược khả năng cho rằng đối phương là khốn khổ vi tỉnh, cần tìm bằng hữu giải thích nghi hoặc giải đáp nghi vấn. Có thể Lục Thanh Vũ tính tình thấy thế nào cũng không giống sẽ khốn khổ vì tình người, cái này thì có chút khác thường. lẽ nào núi trong gió đêm, bóng ánh ngân hà, rực rỡ lửa trại, cùng với thanh xuân những tiêu ca, sẽ như vậy nếu loạn một cái người tâm tự. Lâm Bạch dược chăm trước ngôn tử, nhẹ giọng nói, phải biết ái tình thời hạn sử dụng là bao lâu. Trước hết rõ ràng ái tình hàm nghĩa, từ xã hội học góc độ, ái tình là chỉ nhất định xã hội kinh tế văn hóa trạng thái, lựa tính lấy cộng đồng sinh hoạt lý tưởng làm trụ cột, lấy bình đẳng hô thích cùng tự nguyện gánh chịu nghĩa vụ làm vi tiền đề, lấy khát cầu kết thành xuất đợi bầu bạn làm mục đích mà theo nhất định đạo đức tiêu chuẩn tự chủ kết thành một loại có tính chất biệt lập cùng kéo dài tính đặc thù quan hệ xã hội như vậy đường hoàng quan trước đáp án hiện nhiên không thể để cho lục thanh vu thỏa mãn nàng hỏi tới sau đó thì sao kinh tế văn hóa trạng thái trước sau đang thay đổi sinh hoạt lý tưởng lại rất khó chiếu vào hiện thực bình đẳng cùng tự nguyện ở tháng ngày tích lũy bên trong biến thành bất bình đẳng cùng bực tức đầy bụng nửa đường mà tán vợ chồng đem sẽ rất xa nhiều cùng tử dai lão suốt đời bổ bạn đạo đức tiêu chuẩn cùng đỉnh đầu tinh không như thế không thể phỏng đoán sau đó tính chất biệt lập sẽ biến mất kéo dài tính sẽ suy yếu thích cũng sẽ tiêu vong Nói cách khác, ngươi không có thể bảo đảm trước sau yêu thích diệp tử một người. Đợi đến tính chất biệt lập biến mất, liền sẽ tìm cái kế tiếp yêu thích người." Lâm Bạch dược mỉm cười, nói, "Có thể." Lục Thanh Vu cúi thấp đầu, hồi lâu, giọng nói trầm rãi nói, "Có thể đi. Ngươi nói có đạo lý. Tỷ như cái kia Trung Tử Tuấn, chỉ là tùy cơ tổ đến bình thường đồng đội mà thôi. Từ khi biết đến mối vừa, ta hẳn là không cho hắn bất kỳ sai lầm tín hiệu, có thể kết quả đây." Trong mắt của nàng bên trong xẹt qua nhàn nhạt châm biếm, không biết là châm biếm cái gọi là ái tình, vẫn là châm biếm cái gọi là nam nhân, nói, "Yêu thích đến dễ dàng như vậy." di tình tự nhiên cũng so với yêu thích dễ dàng hơn mấy phần ta biết ngươi cùng diệp tử hai bên tình nguyện cùng người khác không giống chỉ là không nghĩ tới nóng lên bên trong ngươi dĩ nhiên là ý nghĩa như thế lý tính có chút đáng sợ gió không có phương hướng quang không có hình dạng thích cũng không có định nghĩa lâm bạch dược thở dài nói dưới cái nhìn của ta ái tình bản chất chính là đỏ và mi nhẹ cùng sệ rỗ tô nhìn đối với hệ thần kinh lừa dối nam nữ có hảo cảm thì sẽ phân bố ra hormone hùng kích thích tố sinh dục cùng thư kích thích tố sinh dục đợi đến rơi vào bể tình liền sẽ phân bố đỏ cùng sệ đọa tạm bị nhẹ để ngươi vui sướng, xề rồ tô nhìn để ngươi mất đi lý trí, vì lẽ đó luyện ái bên trong nam nữ chỉ có thể nhìn thấy ưu điểm, không nhìn thấy khuyết điểm, chỉ có thể cảm nhận được vui sướng, mà không cảm giác được bi thương. Nhưng là Hoa nồng đồng nạc kỳ tổng sẽ kết thúc, khi không còn phân bố đọa tạm bị nhẹ cùng xề rồ tô nhìn thời điểm, có mấy người liền sẽ chia tay, mà có mấy người sẽ tiếp thu bình thản. Khả năng hai cái khác nhau ở chỗ, có mấy người chỉ có thể lừa dối nhất thời, C. Mấy người có thể lừa dối cả đời. Cuối cùng ngươi thích là đối phương sao? Không phải. Ngươi thích chỉ là chính mình não phân bố đi ra hóa học vật chất hình thành cảm quan lừa dối. Lục Thanh Vu nhẹ nhàng vỗ một chút tay, nói: Đêm nay may mắn nghe được ngươi liên quan tới hai tỉnh cao luận, được ít lợi không nhỏ, cảm tạ. Quái vờ. Lâm Bạch dừa suýt chút nữa nhịn không được, muốn hỏi một chút Lục Thanh Vu, ta có phải là gần nhất đắc tội ngươi? Bất quá, nói đến miệng vẫn là biết rõ nuốt trở vào. Nữ nhân tâm dò kim nấy biển, không để ý tới, không hiểu kỳ, không hỏi tham, bất biến ứng bất biến mới có thể không bại. Ngươi đi về trước đi, ta không có chuyện gì, yên tâm. Lục Thanh Vu cười nói, ta vốn là không thích náo nhiệt, một người ở cái này thổi thổi dò lúi, rất tốt, mấy phút nữa trở về. Lâm Bạch Dược gật gù, xoay người mới vừa đi vài bước, nghe được Lục Thanh Vu nói, đúng rồi, lần trước không phải nói muốn ném ba vạn nhập cổ quán trà sữa chuyện sao? Ta nghĩ nghĩ, Diệp Tử muốn khuyết trương đại quy mô, ba vạn đồng như mối bỏ biển, tệ không được chuyện gì. Mấy ngày trước ta tìm trong nhà muốn mười vạn, hy vọng có thể đến giúp nàng. Bất quá, nhập cổ chuyện lần này không phiền phức ngươi, ta đi tìm nàng thương lượng. Nếu như nàng không thích, ta cũng không muốn miễn cưỡng nàng tiếp thu. Được. Làm sao còn chưa có trở lại? sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lưu Phi nhìn xa xa Lâm Bạch Dược cùng Lục Thanh Vu bóng lưng, lo lắng nói. Thạch Cao mừng rỡ thấy Lâm Bạch Dược đi cùng những khác nữ sinh xinh đẹp tiếp xúc, vội hỏi: Học sinh trong lúc đó, cái này gọi là thanh xuân dung động việc nhỏ, thế nào cũng phải trải qua, học được giải quyết. Chúng ta làm lão sư, liền không muốn nhúng tay. Lăng Thanh thiện đang chuẩn bị đứng lên đến, nói: Ta đi xem một chút. Đoàn Tử Đô cấp ở nàng đằng trước, nói: Bên kia bụi cỏ quá dày đặc, khả năng có rán, vẫn là ta đi cho. Lăng Thanh Tiễn nháy mắt một cái, nhất thời không làm rõ tình hình. Hắn đây là quan tâm ta sao? Trơ phản đứng lại chỉ có thể nhìn thấy đoàn tử đô bóng lưng, Lâm Bạch Dược đi trở về mười mấy mét, gặp phải sông tới mặt đoàn tử đô. Hai người đứng ở cây bên, tùy tiện trò chuyện, người bên ngoài nhìn lại, như là đang nói chuyện lục thanh vu chuyện. Phát hiện gì thường sao? Vẫn không có. Mật Thiết giám thị đi. Nếu như chúng ta dự phán không sai, người kia nhất định ở lần tuần. Để ngươi này ba cái huynh đệ nhìn chăm chú chết giếng cổ bên kia, nhưng không nên cử động, hiện tại là so đấu định lực thời điểm, không thể gấp, càng không thể loạn. Đoàn tử đô nghiêm nghị nói, ông chủ yên tâm. Chuyện như vậy huynh đệ mấy cái trước đây thường làm, đừng nói một cái tội phạm truy nã chính là súng ống đầy đủ dê phiến cũng giải quyết không ít bảo đảm không ra bất kỳ bất ngờ lâm bạch dược cười nói không cần xuất sáng ta chịu nắm mạng của mình làm muội chính là tin được các ngươi chuyên nghiệp Nguyên lai like còn không là rất khẩn trương đoàn từ đô lần này trở nên hơi căng thẳng tận cuối cùng nỗ lực quên, ông chủ ta vẫn cảm thấy quá mạo hiểm nếu xác định tên kia ở cái này chúng ta rước khoát hợp tác với lực lượng cảnh sát phong sơn lục soát người quên đi lâm bạch dược lắc đầu một cái nói nắm lấy người này không phải mục đích ta ngược lại muốn xem xem đến tận cùng hắn có phải là hướng về phía ta đến nếu như phong sơn chỉ là giúp lực lượng cảnh sát trảo một cái tội phạm truy nã mà thôi, có thể nếu như có thể thăm dò ra mục tiêu của hắn là ta, như vậy tìm hiểu nguồn gốc, ấn đường dây này tra được, nói không chắc liền có thể nhất lao vĩnh giật, tóm chặt hậu trưởng cái tay kia. rõ ràng, qua mấy phút, lục thanh vu trở lại lều trại dạ hội hiện trường, chỉ là khoảng cách vẻ mặt âm u chúng tử tuấn xa chút, lăng thanh tiễn còn đặc biệt đi qua, chi kỷ hỏi nàng muốn hay không lâm thời thay đổi đội ngũ. đây là phòng ngừa bọn họ lẫn nhau lung túng, dẫn đến phối hợp thất tự, ảnh hưởng cuộc thi ngày mai. lục thanh vu rất cảm tạ lăng thanh tiễn quan tâm, sau đó khéo léo từ chối. Điều này làm cho Trung Tử Tuấn một lần nữa giấy lên hy vọng. Đúng, có lẽ nàng chỉ là ra mặt quá non, tỉnh táo lại sau, lại quyết định cho mình cơ hội. Khẳng định là như vậy. Trung Tử Tuấn đầy đủ diễn dịch liếm chó nên có mưu trí lịch trình, bắt đầu âm thầm tính toán, ngày mai nên làm sao tu bổ quan hệ của hai người? Thì như, cho nàng làm bữa sáng. Chương 352, đồ gỗ. Lựa trại dạ hội kết thúc, các tổ trở về từng cái cắm trại điểm. Lâm Bạch Dược cùng Vương An Tiều ngủ một cái lều vải, đang chuẩn bị không lưng trôi vào, nghe được Lữ Đan ở phía sau hô, "Lão Lâm, lão Vương, các ngươi buồn ngủ hay không?" Cũng còn tốt, làm sao Có chút sợ sệt, ngủ không được. Lại nói cái này điểm còn sớm đây, nếu không chúng ta vây lô đêm nói, mù tán gấu một hồi thôi. Lâm Bạch dược quay đầu nhìn về phía ngôi trúc, ngôi trúc cười nói, vậy thì tán gấu một hồi đi. Đều là người trẻ tuổi, tuy rằng ba ngày mệt mỏi một ngày, còn là cả người dùng không xong kỉnh, những người khác nghe xong, cũng dứt khoát không ngủ, trên lại đây tham gia trò vui. Đoàn Tử Đô thì lại rất cao lạnh ngồi ở trước phòng trên bậc thang, không cùng mọi người tiếp lời. Bốn cái mánh nam nhanh nhẹn ở bên giếng củi sinh trong lửa, tám nam bốn nữ ngồi vây quanh thành tròn, lấy ra nhỏ đồ ăn vặt, liền nước nóng, mọi người thiên nam địa bắc tán gấu lên. Có thể thi đậu đại học Tô Hoài cùng đại học Tài chính, tất cả đều là người có án học, tán gẫu đơn giản là chính kinh sử văn học nghệ thuật các loại, nhiều nghe cũng thật không thú vị, Lữ đang nói, ai giảng trò cửa chứ? Ta đến. Vương An Kiều việc đáng làm thì phải làm, hắng rộng, nói, luật sư con cọp cùng quan tòa sư tử cùng nhau, có thể con cọp quá trơn gấu chó. Sư tử khóc lóc hỏi, ngươi tại sao như vậy đối với ta? Con cọp thâm trầm nói, bởi vì ta có luật sư giấy chứng nhận tư cách, lục ngươi sư tử ở pháp. Sư tử giận dữ, phán con cột vào trại giam 30 năm. Con cột há hừm, quá trớn mà thôi, nhiều lắm là cái đạo đức vấn đề lại không trái pháp luật, ngươi dựa vào cái gì phán ta 30 năm." Sư tử cười gần nói, "Ta có bốn tấm miệng, ngươi cùng ta giảng đạo lý." "Chuyện ngươi nói sợ nhất cái gì?" "Không sợ ngươi cười, không sợ ngươi phản bác khó mà nói cười, cũng không sợ ngươi theo sát giảng một cái càng buồn cười hơn, chỉ sợ toàn trường đột nhiên yên tĩnh." Lâm Bạch dược không nói gì, "Giảng cái gì địa ngục cười gần nói." Hai âm nặng coi như xong, còn lái xe. Nếu như chờ sẽ có người rất không tức thời hỏi, quan chữ không phải hai tấm miệng sao, làm sao sẽ là bốn tấm miệng đây? Ngay trước mặt nữ sinh, ngươi nên làm sao trả lời? Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mạnh nam giáp gãi đầu một cái, hỏi: "Có câu nói quan chữ?" Lâm Bạch Dược lập tức đánh gậy hắn, khinh bị nói: "Lão Vương, ngươi cái này chuyện cười là từ nam cực trộm đến chứ?" Nhìn đem mọi người hỏa cho lạnh. Đổi một cái, thay cái châu phi, tận lực náo nhiệt điểm. Không có hiểu ngầm hậu quả xấu hiện ra, Lâm Bạch Dược ý tứ kỳ thực là, ngươi thay cái không lái xe, làm không khôi hài không quan trọng lắm, náo nhiệt là được. Thế nhưng nghe vào Vương An Kiều trong tai, lại là Lâm Bạch Dược để cho hắn lại kình bạc điểm, tuyệt đối đừng sân khấu vắng lặng. Ho, vậy ta lại cho mọi người giảng một cái. Vương An Kiều biết sĩ gần dũng, rướn phát đánh bạc đi tới nói, bẹt tạ có ngày muốn ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy hòa liệu cưỡi xe đạp đi ngang qua, bẹt tạ muốn cho hòa tiện thể xuống, hòa liệu liền để nàng ngồi đến phía trước trên xáng ngang. đợi đến chỗ cần đến, bẹt tạ xuống xe nói cảm ơn, chợt phát hiện hòa kỵ xe đạp cũng không có xáng ngang. ha ha ha ha ha, ta thảo, lâm bạch dược chá non non, nhìn cười đáp gây vang vương an kiểu, quả thực trận mắt mắt mồm, hắn nghĩ tới tên này có chút xôn xao, cũng không nghĩ đến dĩ nhiên như thế xôn xao, tự chuẩn bị chuyện cười khổ so với thoa sáp vinh còn vàng. lần này đúng là không sân khấu vắng lặng, có mấy cái nghe hiệu nam sinh, theo phát ra thở không ra hơi tiếng cười ầm. Lâm Bạch Dược bí mật quan sát ngôi chúc mấy người phản ứng, vạn hạnh trong bất hạnh, các nàng còn giống như là nghe không hiểu, hoặc là không phản ứng lại. Dù sao không phải internet điên cuồng truyền bá niên đại, dây hiểu nữ hải không có nhiều như vậy. Hắn không còn dám để Vương An Kiểu tự do phát huy, hàng này phòng trường mỗi ngày mèo ở thư viện nghiên cứu lưu bị, trong bụng chứa không phải ý nghĩ xấu, mà là pH ở 4. 4, 14 lúc mẹ tờ ỉn cam dung dịch. Chúng ta thay cái trò chơi đi." Lâm Bạch Dược nói, lời nói thật lòng lớn mạo hiểm, số 7 ai thua, liền tiếp bị trừng phạt. "Tốt tốt, cái này chơi vui." Lữ Đan nhất thời hưng phấn biểu thị tán thành. Tán thành đồng thời còn không quên khinh bỉ Vương An Kiều, nói, dù sao cũng hơn nghe lời người cười gần nói cường. Vương An Kiều phiền muốn nghĩ, chẳng lẽ không đủ kinh bạo? Kỳ thực ta còn có càng kinh bạo. Số bảy bắt đầu. Ngồi chúc cái thứ nhất. Nàng khiến cho cái xấu, nói, 13. Lâm Bạch dược ở bên tay phải của nàng, nghịch kim đồng hồ chuyển lời nói xếp hạng cái thứ hai, cười nói, qua. Vương An Kiều cái thứ ba, 15. Manh Nam giáp nói, 16. Manh Nam vẫn nói, 17. A. Hắn bật thốt lên, sau đó ý thức được sai rồi. Sai rồi phải tiếp bị trừng phạt, Lữ Đan hưng phấn hỏi. Lời nói thật lòng, vẫn là lớn mạo hiểm. Đối với Mạnh Nam mà nói, lựa chọn như vậy căn bản không phải lựa chọn, nói, lớn mạo hiểm. Theo quy tắc, thua trận người do hắn trước một cái đưa ra trừng phạt. Mạnh Nam giáp khà khà một vui, lập tức chỉ chỉ mặt đông tòa kia âm u nhất nhà cũ, nói, đi vào chờ 10 giây, đi ra cho chúng ta giảng rãi một thoáng thấy cái gì đồ vật. Quả nhiên, có kẻ địch thời điểm, huynh đệ là lớn nhất dựa vào. Không có kẻ địch thời điểm, huynh đệ là kẻ địch lớn nhất. Tốt, cái này lớn mạo hiểm thú vị. Có dám đi hay không? Không dám đi liền cho mọi người nhảy một bản. Ta đoán hắn không dám. Nhìn Liễn run rẩy, đừng nói đi vào chờ mười giây. nếu ta nói vẫn là khiêu vũ đi. mọi người rồn dập ở nào, Minh Nam mất không chút nào luôn uống. nói đi thì đi. kỳ thực ban ngày liền nghĩ vào xem xem, không có cơ hội. Lâm Bạch Dược nhìn về phía Đoàn Tử Đô, thấy hắn khẽ gật đầu, biết bên trong hắn là an toàn. hiện thực lại không phải phim kinh dị, thâm sơn cổ thôn sẽ không phát sinh cái gì chuyện quái dị. Minh Nam mất đứng lên đến, đi tới tòa nhà trước, dứt khoát kiên quyết đẩy ra lỏng lỏng lẻo lẻo cửa gỗ. trước tiên dùng đèn pin cầm tay đi đến soi dòi, sau đó vượt qua ngưỡng cửa, thân ảnh biến mất. Minh Nam rắc bắt đầu tính giờ, một hai ba bốn còn không rõ đến năm, mạnh nam mất chạy đến, sắc mặt hơi trắng bệnh, quan, quan tài, cái gì ngọn ý? vương an kiểu tóc gáy dựng thẳng, quan tài, đúng, một cái bôi sơn đen thoa nửa mặt quan tài, đặt ở đường giữa nhà, doạ, doạ chết ta rồi, a, khủng bố như vậy, nếu không chúng ta đi thôi, đi cửa thôn bên kia đóng trại, cắt một tổ hai nữ sinh trực tiếp vỡ tổ, trong nhà tại sao có thể có quan tài? không phải nói đây là bỏ đi thôn là sao? đã sớm không ai ở, lưu lại cái quan tài quá kỳ quái chứ? nam sinh phản ứng hơi khá hơn một chút, nhưng cũng chỉ là hơi khá hơn một chút mà thôi trong quan tài có thể hay không sẽ có hay không có có lữ đan tiếng nói đều là chiến sắp mặt so với mảnh nam mất càng trắng mấy phần gắt gao nắm lấy ngôi trúc tay mặt sau rủ như thế nào không nói ra được Ngôi trúc vẫn tính chấn định nàng chính là kiên định kẻ vô thần không sợ vật bẩn thiểu an ủi không có chuyện gì chúng ta nhiều người như vậy bất quá một cái đổ gỗ mà thôi đổ gỗ ba chữ đem quan tài bức cách trong nháy mắt hạ thấp rất nhiều nghe vào hai bên trong tựa hồ không đáng sợ như vậy lữ đan hoán hoa thần nói nhưng là quan loại này đổ gỗ làm sao sẽ thả ở nhà chính ta đoán là trong thôn lão nhân sớm làm hỷ quan Sau đó cả thôn di chuyển, Lâm Thời đặt ở nhà chính, khả năng vận tải không tiện, cũng không có lại dùng. Đoàn Tử Đô chậm rãi nói, "Ngối chúc bạn học nói không sai. Trong thôn kỳ thực không ngừng cái này một nhà có quá tài, những khác trong phòng cũng có, tổng cộng 5, 6 cụ đi." "A, còn có." Một cái khác nữ sinh nhanh dọa khóc, nói, "Đoàn lão sư, ta có thể xin đi cửa thôn sao? Nếu không đi đồng ruộng cũng được." Đoàn Tử Đô nói, "Người sống đều không đáng sợ, huống hồ người chết, huống chi không có tài. Lại như ngối chúc bạn học nói, các ngươi coi nó là thành đồ gỗ là tốt rồi. Nhớ kỹ, dã ngoại trước tiên muốn luyện gan, giữ khí trắng." Thần quỷ không gần. Người xin đương nhiên có thể, thế nhưng số một, bên ngoài không có thích hợp người ở lại lều vải. Thứ hai, ta không bảo đảm Lưu lão sư Dương lão sư có thể hay không để ngươi trượt. Chương 353, chim đêm kinh sợ. Cái này vừa nói, Nghĩ đổi đóng chạy toàn bỏ đi tâm tư, 99 lệ đều lệ, còn kém cái này run run một cái. Muốn là bởi vì sợ con tải, làm cuối cùng trượt, cái này cả ngày khổ cực, không phải trắng dần mà sao? Ở điểm trước mặt, sợ hai cùng không biết, không đáng nhắc tới. Đây chính là danh giáo cơ bản tố chất, muốn điểm không muốn sống. Lâm Bạch rượi cười nói, nếu không chúng ta tản đi, đi ngủ. Đừng, đừng. Mọi người chăm miệng một lời. Đùa giỡn, mới vừa biết quanh thân còn nhiều cụ con tài, ai ngủ đến? Lữ đang nói, vẫn là tiếp tục đến chơi trò chơi đi, chơi lên liền không sợ, phân tán xuống sự chú ý. Tốt lắm, tiếp tục. Mạnh Nam giáp chỉ vào Mạnh Nam ất, nói, hắn vừa nãy vào nhà nằm ngày, không hoàn thành lớn mạo hiểm, đến phạt hắn. Khiêu Vũ, mọi người liếc mắt. Tàn Nhẫn vẫn là ngươi tàn nhẫn. Mạnh Nam ất đánh bạc đi tới, nói, ngại cái gì? Vũ trụ bước. Chờ Mạnh Nam ất nước chảy mây trôi nhảy lên đến, Lâm Bạch dược mới rõ ràng Mạnh Nam giáp dụng tâm lương khô cái này chết tiệt là thật huynh đệ a, manh nam mất đường xem giá người cao lớn, có thể nhảy lên vũ trụ bức quả thực rất sơn phụ thể, cả người tỏa ra màu vàng nghệ thuật vi khuẩn, độ tương phản quá to lớn dành cho thị giác cùng tâm lý song trọng lực rung động, hiệu quả hiện ra, bởi vì khác một tổ hai nữ sinh, ánh mắt đã phát sinh biến hóa tế nhị, dần dần đối với manh nam mất toát ra sùng bái cùng ngưỡng mộ vẻ mặt, không thể không nói, cái này bức chắc được, theo gió lẻn vào đêm, tưới mát nguyên vật mà không nghe tiếng, lâm bạch dừa yên lặng thúc giục chính mình, sống đến già, học được lão a, từ manh nam bắt đầu, lại đi rồi hai vòng, khác một tổ một cái trong đó nữ sinh thua nàng sợ bị làm đi thăm dò phòng, trực tiếp chọn lời nói thật lòng. lên đại học sau, ngươi từng làm lúng túng nhất chuyện là cái gì? nữ sinh do dự chút, nói, tháng trước ở nhà ăn gặp phải ta thầm mến học trưởng, vốn định chào hỏi hắn, cũng không biết làm sao hát hơi một cái, trực tiếp đem nước mũi phun trên mặt hắn. ác, gào. tất cả mọi người bắt đầu dùng chân móc, ngắm lại hình ảnh kia đều lúng túng không chịu được, có thể tưởng tượng được nữ sinh ngay lúc đó tâm tình. lâm bạch dược tâm nói, cô nương, chơi trò chơi không cần như thế thực thành, giống như vậy lúng túng trải qua, đào hố trôn không tâm sao? xuống núi ngươi còn đến ở đại học Tô Hoài sinh hoạt, thật không có lưu ý người sao? Vương An Kiều hiếu kỳ nhiều hỏi một câu, nói vậy ngươi sau đó còn cùng học trưởng liên hệ sao? Không có. hắn gặp người liền nói trường học ra cái nữ biên thái, ở nhà an gặp người liền căng bong bóng nước muối. Phúc. Mai Nam giáp độc thân là có nguyên nhân, mọi người đều kìm nén không cười, liền hắn cười vang. Mai Nam mất tám đâm đâm đá một bước. Nữ sinh nhìn thấy chi tiết này, xem Mai Nam mất ánh mắt ở sùng bái cùng ngưỡng mộ ở ngoài, lại nhiều một chút dịu dàng. Nữ sinh tâm thái rất tốt, cười nói không có chuyện gì, mọi người vui liền vui đi. Ta trước quả thật có chút muốn chết, sau đó cảm thấy việc này đi, tuy rằng rất kỳ hoa, nhưng cũng thật sự rất PC. Lần này không ai nhịn, toàn cười ra tiếng. Tiếp lại trải qua hai vòng, Lữ Đan thua, nàng 27 phải nói qua, có thể nói 27, làm hại nguôi chút theo nói qua, cũng coi như là sai. Hai người đồng thời tiếp bị trừng phạt. Lữ Đan tuyển lớn mạo hiểm. Sang bên nàng ngồi nam sinh so sánh xấu, cười nói, vậy thì liền tùy tiện biểu diễn một cái tất cả mọi người tại chỗ đều không có tài nghệ đi. Có hay không đàn tỷ ợn nổ cái ra trống, có thể hiện trường biểu diễn, đơn giản hát khiêu vũ độc diễn cảm dạng chuyện cười các loại, những thứ này lại không biết một điểm cái này nói rõ cho lữ đan đào hầm, không hoàn thành được phải bị trừng phạt. lữ đan nói, không thành vấn đề. xem ta nuốt tay kỹ, nói há mồm ra, tay phải nắm thành quả đấm, miễn cương nhét tiến vào, toàn trường vang lên tiếng kinh ngạc so với mỗi ngày xem chủ bá liếm đám chó còn nhiều. lúc này mới nghệ, không ai biết chứ. không có, tuyệt đối không có, quá lợi hại. Đan tỷ, ngươi sau đó chính là ta đan tỷ. vương an kiều xem tâm thần dập dồn, cái này liên nghị, cuộc thi kết thúc sau nhất định phải vô điều kiện đẩy mạnh, cũng kiên quyết quán triệt chấp hành. lữ đan dương dương tự đắc, sau đó không có ý tốt nhìn về phía ngõ trúc, nói. Trần lời nói thật lòng, vẫn là lớn mạo hiểm. Ngụy Trúc cười nói, lớn mạo hiểm. Mọi người chơi đầu nhập, nàng cũng không muốn ra lận. Có thể rất nhiều lúc, lời nói thật lòng không phải như vậy dễ dàng phun ra miệng, vì lẽ đó vẫn là lớn mạo hiểm đơn giản điểm. Lớn mạo hiểm a? Chắc chắn chứ? Lữ Đan ánh mắt xẹt qua Lâm Bạch dược, ý tứ sâu xa nói, tìm ở đây người khác phái bên trong, tùy tiện một chút người, ôm ấp 10 giây đồng hồ. Lâm Bạch dược yên lặng thở dài, Lữ Đan đây là không hết lòng rằng a, có thể ngửi chúc người nào, có thể bị ngươi lựa. Ngụy Trúc đưa tay ôm lấy Lữ Đan, cười nói, hai ta họ không giống, xem như là khác họ chứ? Lữ Đan kêu to, "Không đúng không đúng, ta nói chính là nam nữ rơi tính tính, không phải bách gia tính họ." Mười giây đồng hồ rất nhanh sẽ đến. Ngôi Trúc buông tay ra, nói, "Vì lẽ đó chơi trò chơi nhớ tới dùng từ nhất định phải nghiêm cẩn." Lữ Đan điu môi, nói, "Lâm Bạch Dược, ngươi bạn học cũ, ngươi cũng mặc kệ quản." Lâm Bạch Dược nhún nhún vai, nói, ân tố tố nói không sai, càng đẹp nữ hải càng sẽ lừa người." Vòng thứ nhất nàng liền cho ta đào hầm, ngươi cảm thấy ta có thể quản được nhân gia. Lữ Đan đại lắc đầu, nói, "Ngươi như vậy không thể được, về phải, phải suy sụp phu cương, tương lai" Ngũ Trúc ngăn chặn miệng của nàng, nói: "Lịch kim đồng hồ đi rồi nhiều như vậy vòng, ta đề nghị cái này luân thuận kim đồng hồ đi." Đây là phòng ngự vạn nhất nàng thua, lữ đang lại lần nữa mấy chuyện xấu. Đề nghị thông qua. Không nghĩ tới, lần này thua người là Lâm Bạch Dược. Vương An Kiều mừng lớn, cùng cho Lâm Bạch Dược cái mắt, nói: "Lời nói thật lòng vẫn là lớn mạo hiểm." Lời nói thật lòng. Vương An Kiều cung lên, con mắt chớp lại nháy. Ý tứ là đại lão ngươi làm sao không chọn lớn mạo hiểm đây? Chọn lớn mạo hiểm, tiểu lệ đến cho ngươi trợ cùng à, bảo đảm chọc cho Ngũ Trúc mặt đỏ tới mang tai, thay lòng đổi dạ. Lâm Bạch Dược phảng phất không nhìn thấy hàng này. Nói, mau mau hỏi, không hỏi liền quá a. Thật tốt, ta hỏi. Thời cấp 3 đã xảy ra nhất ám muội chuyện là cái gì? Cấp 3 a, ta nhớ tới, Lâm Bạch dược hơi ngẩng đầu lên, trong ánh lửa gò mãnh như dao khắc dịu đủ, tiếng nói ôn hòa mà lại du dương, nói, nàng rất cao, cũng rất trắng, da thịt bóng loáng, chỉ cần ta ở, nàng ngay khi xưa nay không rời đi. Giấc ngủ chưa thời điểm, ta yêu thích đắp bờ vai của nàng, lành lạnh, rất chi kỷ. Thậm chí có lúc lên lớp, cũng sẽ không kìm lòng được lén lút bò nàng. Lữ Đan trợn to mắt, cấp 3 chơi như thế kích thích sao? Vương An tiểu trợn mắt ngất ngụm. Đại Lão, ngươi như thế thẳng thắn, Ngũ Trúc nghe xong hẳn là sẽ không yêu thích chứ? Mánh Nam giáp cùng Mánh Nam mất liếc mắt nhìn nhau, đồng thời tà mị nở nụ cười. Hai người trong lòng nghĩ tới không sai biệt lắm. Không trách bộ trên sơn đạo có nghe đồn, Lâm Bạch dược sờ soạng Ngũ Trúc cái mông, xem ra hai người ở thời cấp 3 liền mò a mò mò thói quen. Nhưng chúng ta rất ít nói chuyện, tình cờ nói hai câu, cũng là ta nói nàng nghe. Tại sao vậy chứ, Đại Khái, bởi vì nàng chính là một bước tường đi. Ngắn mũi vắng lặng sau, theo tiếng nổi lên bốn phía, Quân Thoát ngươi cho ta xem cái này. Vốn tưởng rằng là FBI cảnh cáo mảnh. Kết quả là chết tiệt người cùng tường luân lý kịch, này không phải là lừa dối là cái gì? Lữ đang cả giận nói, không được, cái này không tính. Đúng, cái này không tính. Cái này nếu là qua, là đối với ta thông minh vũ nhục lớn lao. Miệng nhiều người sói chạy vàng phía dưới, Lâm Bạch Dược không có chống lại, cười nói, ta cam nguyện tiếp bị trừng phạt. Bất quá trừng phạt nội dung do ta định, đêm nay là hôm, ta đến cắt đêm. Ngũ Trúc cao mày nói, cái này không được. Nếu như cần cắt đêm, ta cảm thấy vẫn là mọi người thầy phiên thủ đi. Đoàn Tử Đô tiếp lời, sau nửa đêm ta thủ. Ban đêm đống lửa không thể diệt, phải có người nhìn. Lâm Bạch dược tự nguyện thủ đầu luôn, ta cho rằng có thể." Lão sư lên tiếng, "Vậy thì không đến tranh chấp, chờ cho trò chơi kết thúc sau, mọi người cũng đều buồn ngủ, lục tục trở lại trong lều nghỉ ngơi." Lâm Bạch dược ở bên cạnh đống lửa ngồi hơn một giờ, tính toán tất cả người cũng đã ngủ, đứng dậy làm ra buồn bộ động tác, dọc theo trên dưới hai hàng gian nhà đường nhỏ đi tới bên cạnh ngọn núi, làm dáng muốn giải dây lưng thời điểm, nghe đến phía sau chuyển đến nhỏ vụn tiếng bước chân. Hắn phun ra một hớp trọc khí, chậm rãi xoay người. "Không phải chờ người kia, mà là Ngô Trúc. Ngươi làm sao đến rồi?" Ngô Trúc cười nói, "Ta lo lắng một mình ngươi đợi thật không thú vị, ngược lại cũng ngủ không được." không bằng bồi ngươi nói một chút. Lâm Bạch dược mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được sau lưng chỗ cao trong phòng truyền đến giống ý như thật lanh lênh hạt đều, thay đổi sắc mặt, đột nhiên một cái nhảy tới trước, ôm lấy ngôi trúc lăn khỏi chỗ. Ầm. Súng tiếng rung động khắp nơi, tốc ngủ trong rừng cây chim tức bay nhảy bay lên bầu trời đêm, o f f xoè quanh không thôi. Chương 350 từ, thiếu niên xuân. Lâm Bạch dược gắt gao ngăn chặn ngôi trúc. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ có bắn, hoặc là nói, hắn đánh giá thấp thập kỳ 90 súng chi tràn lan trình độ. Năm 97 sửa lại, súng chi quản lý pháp, cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn, sau đó thu súng công tắc mánh liệt triển khai. Hết hạn năm 99, đoạt lại số lượng cao tới mấy trăm vạn chi. Nhưng mà cùng dân gian thu gom lưu thông khổng lồ số lượng so với, còn có rất nhiều cá lọt lưới. Thậm chí đến 10 năm sau năm 2018, trong vòng 1 năm còn đoạt lại 14. Tám vạn chi. Có thể tưởng tượng được ở năm 99, kiếm đến súng đường tắc như trước rất nhiều, không đầu thập kỷ 90 dễ dàng như vậy, nhưng cũng không phải quá khó. Ngụy Trúc tuy rằng không biết rõ phát sinh tình trạng gì, thế nhưng rõ ràng nhận ra được Lâm Bạch Dược thân thể căng thẳng cũng chưa từng gặp nghiêm túc vẻ mặt, nói rõ không phải đột nhiên thu tính quá độ, nghi muốn làm cái gì gây rối chuyện. Vì lẽ đó căn bản không có phản kháng, tùy ý hắn toàn phương vị mà lại không trở ngại chút nào kể sát tại trên. Mãi đến tận nghe được cái kia tiếng súng vang lên, Ngụy Trúc run rẩy một cái. Có ta ở, đừng sợ. Theo súng vang lên trong đáy mắt, Lâm Bạch Dược thân thể lại lần nữa dùng sức đi xuống để ép, hoàn toàn dùng thân thể máu thịt bảo vệ Ngụy Trúc. Đầu của hắn cũng cúi đầu càng thấp hơn, bởi vì như vậy mới có thể không chế âm thanh nói chuyện, động viên Ngũ Trúc tâm tình, không cho nàng bị biến cố đột nhiên xuất hiện sợ hãi đến têu to, để tránh khỏi ở trong bóng tối bại lộ hai người vị trí. Hình ảnh cố định hình ảnh. Rách nát nhà cũ góc tường, thiếu niên thiếu nữ không hề có một tiếng động quân quý. Chỉ cách khoảng cách cự ly, Lâm Bạch Dược trước mặt phun phun ra hơi thở, trắng trận không kiêng dè đụng vào môi trúc hồng hào bờ môi cùng đỉnh ngẩng lên trong mũi, hơi nhiệt độ thấp bên trong mang điểm mùa xuân mới vừa nảy sinh cỏ xanh mùi vị. Rất dễ chịu. Ngũ Trúc không từng nói cho qua Lâm Bạch Dược, nàng yêu thích trên người hắn mùi vị. Lại như lần kia tuyết lớn đầy trời bên trong nằm ở đầu vai, suốt trong lúc mơ mơ màng màng, lại cảm thấy cực kỳ an tâm cùng yên tĩnh. "Hừ, ngươi ở, ta không sợ." Môi chút nhẹ giọng đáp lại. Nàng thật sự không sợ. Bên trong đất trời, tiên tính như hôn độn sơ khai, không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có trong tròng mắt ấm áp cùng lẫn nhau nhẹ hoán nhịp tim. Tư duy cảm giác bị vô hạn thu nhỏ lại, trong đầu tất cả đều là trống không. Nhưng thân thể cảm giác lại bị không có hạn khuyết trường lớn, liên quan tới đối phương, dường như cầm bội số lớn kính hiển vi quan sát, lại như vậy rõ ràng cùng liếc mắt một cái là rõ mồn một, một. Ngăn ngắn mười mấy giây, phản Phật cộng đồng vượt qua gần nửa đời. Đoàn Tử Đô trầm ổn tiếng nói vang lên, "Ông chủ, người bắt được. Người không sao chứ?" Lâm Bạch dược hai tay chống đỡ ngồi chúc đầu hai bên, vươn mình nhảy lên một cái, nhìn vài bước ở ngoài đứng Đoàn Tử Đô, hô hấp có chút gấp gáp, cười nói, "Ta không có chuyện gì, ngươi trước tiên đi động viên các bạn học, tận lực đừng để bọn họ nổi lên nghi ngờ." Ngối chúc đầu tiên là ngạc nhiên, sau lại bình tĩnh, cắn môi đột nhiên như một đêm hoa lệ tỏa ra. Tên nhóc lừa đảo cũng gọi ông chủ, còn nói Đoàn lão sư không phải người người. Lâm Bạch dược lời còn chưa dứt, Lữ Đan Vương An tiểu các loại bảy, tám người ngó giáo rắc xuất hiện sau lưng đoàn tử đô. Nhìn rõ ràng là Lâm Bạch dược cùng Ngô Trúc, Lữ Đan vội vàng xuống lại, hô, xảy ra chuyện gì? Ngô Trúc làm sao nằm trên đất? Đúng vậy, vừa nãy vật gì như vậy văng lên? Là có người thả bắn pháo sao? Không giống bắn pháo, như là một loại nào đó vật nặng nện trên mặt đất âm thanh. Lữ Đan nâng dậy Ngô Trúc, giúp nàng đánh quần áo mặt sau nhiễm nhụa sám, lo lắng nói, có phải là ngươi ngã sắp xuống? Câu nói này đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn lại đây, quét qua Ngô Trúc, lại quét qua Lâm Bạch. Dược vừa mới bắt đầu ngạc nhiên nghi ngờ bất an qua đi người trẻ tuổi rồi rào hoa lon cấp tốc phân bố não bù đắp đêm hôm quyệt quát cô nam quả nữ trốn ở âm u góc một số nội dung vợ kịch không khỏi khà khà cười phần lớn lộ ra hiểu rõ đồng vương chuyên dụng mặt còn phải hỏi sao khẳng định là lâm bạch dược cùng ngôi trúc thừa dịp ban đêm chạy đến bên này lén lút đánh bài tù lơ khờ kết quả lâm bạch dược quá hẩu gấp dùng sức quá mạnh đẩy tới ngôi trúc lúc gây ra vừa nãy động tĩnh chứng cứ chứng cứ chính là bị phát hiện lúc ngỗi trúc nằm trên đất ngoại trừ đánh bài tù lơ khờ nữ sinh còn có cái gì tư thế cần nằm trên đất đây Lâm Bạch dựa quyết định thật nhanh, nếu không có cách nào che lấp, vậy thì làm rõ, ít nhất phải ổn định một người khác, không thể để cho hắn nổi lên nghi ngờ. Là như vậy, ta một người gác đêm kẻ nhạt, một mình tới bên này đi bộ đi bộ. Ngũ chúc lên không có ở đống lửa cái kia nhìn thấy ta, liền thuận đường đi tìm đến, nhưng là không nghĩ tới gặp phải kẻ xấu. Nếu không là đoàn lão sư ra tay, phỏng chừng chúng ta mạng đều không còn. Các ngươi nghe được chính là súng văng lên. A, cái gì ngọn ý? Súng văng lên, loại nào súng? Trục có súng liền đánh giãm loại kia, mọi người cùng nhau biến sắc. Tuy rằng những năm trước đây thường thường nghe nói nào đó phát sinh súng kích án tin tức, có thể khi loại này chuyện phát sinh ở bên cạnh mình, chịu đến lực trùng kích hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Mãnh Nam đáp nói, cái gì loại kẻ xấu? Không biết, khả năng là từ nơi khác lẩn trốn đến trong ngọn núi, nã một phát súng. Lâm Bạch dược nhìn về phía ngôi trúc, ngôi trúc tựa hồ cùng hắn tâm hữu linh tê, không cần đối với bản thảo, ngay lập tức sẽ có thể rõ ràng hắn ý tứ, đầy mặt vẻ sợ hãi nói, đúng, nã một phát súng", dựa cả vào Lâm Bạch dược che ở ta trước người. Trong lòng nàng nghĩ, nguyên lai like cái kia một tiếng, đúng là súng vang lên. Nguyên lai like hắn biết có người mở súng, lại vẫn là không muốn sống che ở ta trước người, không có trần chờ chút nào, không cách nào nói nói rung động mạnh mẽ và chạm trái tim của nàng, nhất thời cả người mềm nuốt nghiêng người dựa vào ở lữ đan trên người. Ngỗi trúc túi thấp đầu, nàng không phải sợ, mà là không nghĩ để cho người khác nhìn thấy trong con người đạo hóa không ra cái kia cố dịu dàng. Lần này giải thích rõ ràng, hai người dựa thoát đánh bài tù lở khở hiểu nghi, bởi vì không có ai sẽ mở như vậy chuyện cười. Lữ đan khuôn mặt nhỏ dọa thành giấy trắng, muốn tìm đoàn tử đô hỏi dò, lại phát hiện đoàn lão sư không biết lúc nào người không gặp đang muốn hô to đoàn lão sư, đoàn tử đô xuất hiện ở sau lưng mọi người bên cạnh đống lửa, trong tay còn nhấc theo một cái bị đánh ngất xịu gầy vóc dáng, hai tay bị dây leo núi phản cuốn vào phần eo, mặc rách rách dưới dưới, tóc loạn như tổ chim, có thể tướng mạo dữ tợn, mấy đạo vết đao từ cái chán đến quai hàm một bên, thâm nhập mấy tấc, vừa nhìn chính là nhân vật hung ác. chính là người này, phỏng chừng thấy lâm bạch dược là đàn, muốn cướp bóc, bị ta phát hiện sau bắt được, mọi người không nên hốt hoảng, hiện tại toàn thể tập hợp, theo ta triệt đến cửa thôn, đồ vật trước tiên không muốn mang. hắn thấy lâm bạch dược mở miệng giao động, lập tức lui về vừa mới giao thủ tòa nhà để mắt khác ba cái huynh đệ lặng yên không một tiếng động lùi lại, đem gầy vóc dáng nhất lên chạy ra ngoài, giúp Lâm Bạch dược bao lại lấy. ngược lại trong nhà hoàn toàn đen xì, gầy vóc dáng cũng không biết mấy người ra tay. nói năm lấy dây leo núi, đem gầy vóc dáng xếp lên, mang theo mọi người cùng Lưu Phi, Dư Vĩ, Lanh Thanh Tiễn, Thạch Cao các loại chạm mặt, biết được bắt được cái năm súng kẻ xấu, đều dọa cho phát sợ. đặc biệt là Dương Vĩ, hiện ra một đầu mồ hôi, bước đi lúc bước chân lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp xuống. gây ra chuyện như vậy, cuộc thi tất nhiên không có cách nào tiếp tục tiến hành, chỉ có thể tổ chức mọi người suốt đêm xuống núi, dựa vào cây bước cùng nắm tay nhau hỗ trợ cuối cùng cũng coi như lưu kinh vô hiểm an toàn trở lại dưới chân núi khi đến xe buýt còn dừng lại tại chỗ tất cả mọi người lên xe khởi hành chạy về Việt Châu đại học tài chính cùng đại học Tô Hoài phía trường học cũng nhận được thông báo lãnh đạo chủ chốt chờ đợi ở cửa trường học phụ trách làm học sinh tốt giàn xếp công tác làm cái này người trong cuộc Lâm Bạch Dưỡng Ngũ Trúc cùng đoàn tử đô muốn đi bên trong cục lấy khẩu cung bởi vì liên lụy đến hai trường học sinh đại học tài chính Lưu Phi đến theo đi đại học Tô Hoài nguyên bản muốn đi chính là Dương Vĩ có thể bị thạch cao thiệt hổ lúc này hắn phải bồi tại Ngũ Trúc bên người dận xoát một làn sóng độ thiệt cảm Dương Vĩ nhún nhường hai lần thấy thạch cao kiên trì cũng là tùy theo hắn. Lệnh Thanh thiện thấy thế, âm ý muốn cùng đi. Bị Lưu Phi khuyên can, nói nhiều người như vậy không được, làm cho nàng cùng Dương Vĩ từng cái mang đội chăm sóc tốt những học sinh khác. Về trường học chờ tin tức, một có kết quả lập tức thông báo bọn họ. Đến bên trong cục sau, trải qua lực lượng cảnh sát tra nghiệm thân phận, gây vóc dáng quả nhiên là bộ bên trong tội phạm truy nã, từng ở vân quy các loại phạm vào nhiều lần án mạng, làm người hung tàn giả dối, tinh thông tán thủ cùng phản trinh sát kỹ thuật, bộ bị đến sảnh cục tạo thành tổ chuyên án bắt lấy nhiều năm không có hiệu quả, không nghĩ tới lẩn trốn đến tô hoài cảnh nội, cắm ở nho nhỏ núi bảo công. Ngay sau đó. Đại học Tài chính Ngải Ngọc Hoa phó hiệu trưởng, Đại học Tô Hoài một cái phó hiệu trưởng cũng đến đây sở cảnh sát, biết được đầu đuôi câu chuyện, không khỏi nghĩ mà sợ. Có thể nghe được lực lượng cảnh sát muốn đối với Lâm Bạch Dược, Ngũ Chúc cùng Đoàn Tử Đô ba người tiến hành cao quy cách khen ngợi. Ngải Ngọc Hoa nghĩ mà sợ sau khi, con mắt sáng lên. Đoàn Tử Đô là Lưu Phi Bằng Hưu, thuộc về Đại học Tài chính mời mọc bên ngoài trường phụ đạo viên, Lâm Bạch Dược là Đại học Tài chính học sinh, còn liệu mình bảo vệ Đại học Tô Hoài bạn học nữ, thật tốt thao tác một thoáng, nói không chắc có thể đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Không, không chỉ có là chuyện tốt, có lẽ còn có thể đem chuyện tốt biến thành Đại học Tài chính chính tích. Chương 355: ta giúp ngươi. Từ sở cảnh sát đi ra, đã tiếp cận buổi trưa, đại học Tô Hoài cùng đại học Tài chính hai nhóm người khách khí lên tiếng chào hỏi, chuẩn bị ai về nhà nấy. Thạch Cao âm thầm tính toán, đợi lát nữa đến nửa đường đuổi rồi phó hiệu trưởng, hay là có thể xin mời ngồi chúc ăn cái cơm trưa. Lần này theo tới sở cảnh sát, trước bận rộn sau bận rộn, không công lao cũng có khổ lao, xem như là ở giai nhân trước mặt quét sóng hào cảm. Không bằng tận dụng mọi thời cơ, ăn cơm đi dạo phố mua đồ xem phim, một con rồng phục vụ. Đuổi con gái mà, thế nào cũng phải có chuyển động cùng nhau, mới có thể tăng cường tình tình. Ngươi chúc, ngươi cùng chúng ta một đạo ngồi xe đi. Đại học Tô Hoài vị kia phó hiệu trưởng là lái xe tới, bình thường học sinh có thể không tư cách ngồi, chỉ là trước mắt tình huống như thế, tiện thể ngồi chúc đường về cũng hợp tình hợp lý. Có thể ngồi chúc không chút nào cho Thạch Cao tình cảm, nói: "Thạch lão sư, ta cùng phụ đạo viên xin mời qua nghỉ. Thân thể có chút không quá thoải mái, ngày hôm nay không đi trường học." Thạch Cao còn chưa nói, phó hiệu trưởng cười nói: "Cũng tốt, trở lại nghỉ ngơi thật tốt, có cái gì tình huống đúng lúc cùng phụ đạo viên liên hệ. Còn tối hôm qua đến chuyện, chỉ do bất ngờ, đừng có gánh nặng trong lòng." Cảm tạ hiệu trưởng. Thạch Cao hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là cùng phó hiệu trưởng đi trước, ngồi lên màu đen xe tao đi sau. xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy Ngũ Trúc cùng Lâm Bạch Dược đứng ở ven đường không biết ở nói cái gì, khẽ môi mỉm cười, nuốt nhược làn nước mùa xuân, trong lòng căm ghét quả thực tột đỉnh, ánh mắt cũng đột nhiên biến thầm độc lên. Điều này làm cho phó hiệu trưởng nhận ra được dị dạng, tao mày nói, Tiểu Thạch, ngươi làm sao? Thạch Cao thu tầm mắt lại, hít sâu hai cái bình phục tâm tình, nói, không có gì. Chính là cảm thấy Ngũ Trúc một cái sinh viên đại học năm nhất lại làm trái quy tắc một mình ở bên ngoài trường dừng chân không quá thích hợp, xảy ra chuyện ngoài ý muốn làm sao bây giờ, còn không là phải học trường gánh trách nhiệm. Phó hiệu trưởng nói, ngỗng chúc việc này ta biết, là phí hiệu trưởng đặt phê, ngươi liền không cần lo. Phí hiệu trưởng là đại học tô hoài người đứng đầu, điều này làm cho Thạch Cao đặc biệt kinh ngạc, chỉ là một học sinh ngoại túc vấn đề, dĩ nhiên có thể làm cho phí hiệu trưởng đứng ra, sau lưng nói rõ cái gì? Cái này tin tức ngoài ý muốn, để Thạch Cao nguyên bản liền đối với ngôi trúc linh hoạt tâm tư càng thêm sôi trào lên. Xem ra trước đây có chút quá bảo thủ, sau đó đến thay đổi theo đuổi phương thức, phải biến đổi đến mức càng chủ động, càng bức thiết mới được. Bạch Dược, ngươi là hiện tại theo ta về trường học, hay là đi chỗ khác? Ngạn Ngọc Hoa kéo mở cửa xe, quay đầu cười hỏi ta còn có sắp xếp, ngài hiệu trưởng ngài trước về, tốt, chờ ngày mai ngươi rảnh rỗi đến phòng làm việc của ta, chúng ta tâm sự. Lâm Bạch dược đối với Đoàn Tử Đô đánh ánh mắt, Đoàn Tử Đô tâm linh thần hội, lôi kéo Lưu Phi đáp ngải ngọc hoa xe theo đi rồi, chỉ để lại ngồi trúc tại chỗ, Ngôi trúc trêu tức, Lâm tổng ở đại học tài chính lăn lộn rất mờ mà, liền phó hiệu trưởng đều khách khách khí khí với ngươi, muốn tìm ngươi nói chuyện, còn chờ đến ngươi rảnh rỗi. Lâm Bạch dược cười ha ha, nói, đó là chúng ta lãnh đạo bình dị gần gũi, lại nói, hai ta ngoạ long phật sồ, lão đại đừng cười lão nhị, thạch cao xin ngươi ngồi phó hiệu trưởng xe, ngươi cũng là từ chối sao? Ngô Trúc nói, "Ta từ chối thẳng cao, số một, là bởi vì ta chán ghét người này. Thứ hai, ta cần nghe lời giải thích của ngươi." Lâm Bạch dược giả ngu, nói, "Giải thích? Cái gì giải thích?" Ngô Trúc dễ nhìn con mắt bắn sແ ra nguy hiểm ánh sáng, mỉm cười nói, "Vậy cũng tốt, ngược lại ta ngày hôm nay không có chuyện làm, liền cùng ngươi, ngươi đến cái nào, ta cùng đến cái nào." Lâm Bạch dược lần này không phải giả ngu, mà là thật sự há hốc mồm, nói, "Bạn học cũ, ngươi chơi xấu. Ta phát hiện a, đối phó vô lại, phải dùng vô lại biện pháp." Lâm Bạch dược kêu oan, nói ta như vậy đức trí thể mỹ lao phát triển toàn diện bốn cô thanh niên sao giọt liền vô lại cơ chứ Ngụy Trúc nhìn chăm chú hắn, ý cười thu lại, nghiêm túc nói Lâm Bạch Dược dù là ai trải qua tối hôm qua chuyện như vậy hẳn là đều sẽ nghĩ muốn một cái giải thích chứ Lâm Bạch Dược ngẫm lại cũng là nhân ra một cô gái không chỉ có bị bắt lui tiến kết thúc bên trong, còn chịu lớn lao kinh hãi về tình về lý xác thực nên cấp người một cái giải thích như vậy đi ta buổi chiều còn có rất nhiều việc gấp cần xử lý thực sự đánh không ra không buổi tối ta đi lan đỉnh tìm ngươi ngươi muốn biết chuyện đến thời điểm sẽ rõ ràng mười mười toàn bộ nói cho ngươi Ngụy Trúc gật gù nói tốt ngươi đi làm đi ta ở Lan Đỉnh chờ ngươi kỳ thực lấy tính cách của nàng vốn là sẽ không làm loại này ép buộc hỏi thăm người khác bí mật vượt quy củ hành vi có thể lần này Lâm Bạch Dược liên lụy đến súng kích án bên trong rõ ràng bên trong có nội tình khác tuyệt không là lực lượng cảnh sát điều tra cho rằng tội phạm truy nã lẩn trốn núi Bảo Công ngẫu nhiên gặp hai trường học sinh cắm trại ăn nói mặc rét phía dưới nổi lên cướp đoạt mưu tài ý nghĩ thế gian có rất nhiều trùng hợp thị như nàng cùng Lâm Bạch Dược gặp vỡ nhưng thế gian rất nhiều trùng hợp còn cất giấu không muốn người biết tính tất yếu nàng muốn biết Lâm Bạch Dược có phải là gặp phải cái gì thiên đại nguy hiểm thế nhưng liền bản thân nàng cũng không ý thức được lo lắng một người thường thường là động tâm bắt đầu quy một cương trà khói lờ lờ mặc nhiễm thì lặng lặng nghe xong lâm bạch dược dùng nóng bỏng trà nóng rồi hồng như trà sùng nói nói như vậy cái kia gọi lợi tiểu quân tội phạm truy nã thực sự là hướng ngươi đến lâm bạch dược nhìn trà sùng màu sắc càng đổi càng đỏ nói hẳn là lợi tiểu quân nhắc tới trước 5 ngày liền đến núi bảo công thăm dò rõ ràng địa hình sau đó trốn ở bộ đi nhà cũ lộ ra không trong quan tài đợi đến màn đêm thăm thẳm thấy ta lạc đàn lúc chuẩn bị động thủ bị đoàn tử đô cùng hắn ba cái huynh đệ chế phục Lợi Tiểu Quân làm sao cho lực lượng cảnh sát nói, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận bị người sai khiến, chỉ nói tránh né tổ chuyên án đuổi bắt, ở Tô Hải nhiều lần trốn, đường tắt núi bảo công, thấy có bỏ đi tòa nhà có thể che gió chắn mưa, liền lưu lại chờ thêm mấy ngày, chờ thể lực hồi phục, lại đi nơi khác nhưu sinh. Mặc Nhiệm thì cho Lâm Bạch Dược trước mặt cái chén đổ đầy trà, nói, ngươi cảm thấy lực lượng cảnh sát có thể cậy ra cái miệng của hắn sao? Khó. Lâm Bạch Dược thở dài, nói, Lợi Tiểu Quân phạm chuyện, xuống giết mười lần đều tính tiện nghi hắn, leo cắn người khác, cũng không thể tránh khỏi cái chết, còn không bằng bản thân đánh, người nhà còn có thể được đến chỗ tốt. Tư Mã đã điều tra xong, lợi tiểu quân trong nhà còn có một cái 78 tuổi lắm mẫu, một cái 9 tuổi trí lực thiếu hụt con trai. Lần này đến gây sự với ngươi, đại khái tỷ lệ là đến hứa hẹn, mặc kệ là trốn, vẫn là không trốn được, người nhà của hắn đều có thể được đến một số tiền lớn. Lâm Bạch dược nâng chung trà lên, nhìn trong ly hình chiếu, nói: "Ta liền hiểu kỳ, vệ Tây Giang đến cùng theo ta có thâm cũ đại hận gì, không tiếp tiêu tốn nhiều như vậy tâm tư đến làm cho ta vào chỗ chết." Đúng, lần này tập kích, không có gì bất ngờ xảy ra, hậu trường sai khiến có thể xác thực là vệ Tây Giang. Năm ngày trước, Triệu Tiết Tiêu đột nhiên cho Mạc Nhiễm thì gọi điện thoại nói hắn nhận được tin tức, vệ tây giang thông qua một số bí mật đường tắt liên lạc với lợi tiểu quân. Sau đó lợi tiểu quân lẩn trốn tung tích phát sinh ra biến hóa, từ xuôi nam biến thành lên phía bắc, cuối cùng biến mất ở việt châu phụ cận. Mặc Nhiệm Thị từng đến thành phố thương đô hỏi thăm vệ tây giang tin tức, mà nàng lại ẩn cư ở việt châu, triệu thiết tiểu lo lắng vệ tây giang gây bất lợi cho Mặc Nhiệm Thị, vì lẽ đó hỏng rồi nguyệt tử môn quy cũ lén lút mật báo. đương nhiên hắn mật báo, tự nhiên không phải đơn thuần vì làm việc tốt. Mặc Nhiệm Thị thản nhiên nói, có quả tất có nhân, chỉ là chúng ta còn không tìm được tất cả đầu nguồn. bất quá vệ tây giang động tác càng lớn. Lộ ra kẽ hở liền càng nhiều, đây là chuyện tốt. Lâm Bạch Dược nhấp bụng trà, bất đắc dĩ nói, ta ngược lại thật ra hy vọng chuyện tốt như vậy không muốn trở lại. Mặc nhiệm thì nhìn chăm chú hắn chốc lát, mỉm cười nở nụ cười, nói, mệt mỏi. Lâm Bạch Dược giơ lên tay phải, xoa đau vai, cười khổ nói, ngày hôm qua nhưng là thật sự phụ trọng bò một ngày núi, lại suýt chút nữa đã trúng đạn súng, có thể không mệt mỏi sao. Mặc nhiệm thì đứng lên, đi tới phía sau hắn, dịu dàng quỳ xuống, nói, ta giúp ngươi. chương tìm tới. Mặc Niệm thì cặp kia thon dài ngón tay ngọc đệ lại lâm bạch dược cổ hai bên, lạnh lèo trắng miệng ra ngón tay có thể chạm tới huyết quản nhẹ nhàng ngẩng lên. Đột nhiên âm thanh lạnh lẽo lên, nói, ngươi liền yên tâm như vậy ta. Lâm Bạch Dược nhắm mắt lại, an toạ bất động, nói, nói thật, trước đây như vậy đắc tội qua ngươi, tuy rằng đều giải thích rõ ràng, nhưng nữ nhân mà không hẳn như vậy lý trí. Bất quá, Mặc Lão bản là người thông minh, nếu quyết định cùng ta cùng nhau làm đầu tư, không có nhìn thấy tiền lợi trước, tổng sẽ không trước tiên đem đối tác giết chết chứ. Mặc Niệm thì ngón tay bắt đầu dùng sức, huyệt vị ép cảm giác chảy qua kinh lạc truyền, kích thích bắp thịt, bộ xương, khớp cùng dây chẳng. Lâm Bạch Dược phát ra thoải mái vừa chua sót sảng khoái tiếng gào đau đớn, để đứng ở ngoài cửa đoàn tử đô cùng Phong gia hai mặt nhìn nhau. Nếu không vào xem xem." Đoàn tử đô không yên lòng. Phong gia môi hướng lên trời, khinh bị nói, "Làm sao? Còn sợ mặc lão bản đối với người ông chủ bất lợi." Điều này làm cho đoàn tử đô càng thêm bất an, xoay người liền muốn đẩy cửa, Phong gia đưa tay ngăn cản, nói, "Không ông chủ lời nói, chúng ta vẫn là chớ vào đi tốt." Đoàn tử đô ngưng mắt như lao, nói, "Muốn qua so chiêu. Đến, ai sợ ai?" Thấy đoàn tử đô thật muốn ra tay, Phong gia mau mau bày ra lão đại ca cái giá, nói, "Ngươi có phải là ngốc?" Mặc lão bản mới vừa cùng Lâm tổng nói chuyện bút món làm ăn lớn, thân gia cánh mạng đều muốn quan vào đi, làm sao có khả năng lúc này đối phó Lâm tổng. Đoàn Tử Đô tìm đến trong lòng ngực tay dừng một chút, nói, có lý. Đâu chỉ có lý, quả thực là chân lý. Phong gia nhíu mày, nói, ngươi cẩn thận nghe một chút cái này tiếng. Những khác ta không dám hứa chắc, ít nhất cái này tuyệt không là gặp nguy hiểm có thể phát ra âm thanh. Đoàn Tử Đô lén lén lút lút đem lỗ tai dán trên cửa, ngờ ngợ có thể nghe được Lâm Bạch dược ở nói chuyện với Mặc Nghiêm thị, nói rõ an toàn không lo, lập tức đứng thẳng người, đối với Phong gia cười theo, nói, Phong gia chính là Phong gia kiến thức rộng rãi, ta nhiều lắm hướng về lao ra ngài học tập. người nói ai lao đây? bên ngoài hai tên này đấu võ muộn, trong phòng cũng không kém bao nhiêu, mặc niêm thì từ từ tăng thêm cường độ. nói, vì lẽ đó ngươi cảm thấy lợi ích buộc chặt vững chắc nhất. lâm bạch dược bộ mặt vặn mèo, nỗ lực gượng cười nói, nghèo hèn vợ chồng chăm chuyện ai, không có lợi ích, vợ chồng đều làm không lâu dài, xuống hồ đồng bọn. đương nhiên, trên đời vững chắc nhất quan hệ là tam giác quan hệ, ta hy vọng cùng mặt lão bạn trong lúc đó, lợi ích làm hòn đá tặng, hiếu nghị làm vì thép gân, tình phân làm xì màng dốt vào, như vậy tam giác cứng, tất nhiên là không gì phá đổi. ngươi muốn như thế cứng làm gì? mặc nhiễm thì hướng về phía lỗ tai sau nhẹ thổi lên một hơi ngâm khẽ nói nhỏ tràn ngập mê hoặc mùi vị lâm bạch dược trong nháy mắt người không còn hai người chịu gần xoa bóp thời điểm thân thể sẽ có tiếp xúc như có như không mùi thường cơ thể tiến vào trong lỗ mũi lại như thế đến lập tức máu nóng sinh viên đại học làm sao chịu được a mặc nhiễm thì mạnh mẽ dùng sức lâm bạch dược một tiếng hét thảm tuyên cao ý nghĩ kỳ quái kết thúc khá hơn chút nào không mặc nhiễm thì ngồi trở lại vị trí mặt không đỏ không thở gấp sườn sám da thân đoan trang tựa như đại gia khuê tú lâm bạch dược lay động cái cổ hắc tay nẩy không nói quả thực thuốc đến bệnh trừ bất quá hắn vẫn là hoài nghi nói tốt thì tốt nhiều tùy việc mà xét ngươi cuối cùng lần này có phải là bao nhiêu dẫn theo điểm cá nhân đoán mặc nhiễm thì châm biếm lại nói ngươi tụ ta hơn một tháng cho ngươi đến một thoáng, không tính quá đáng chứ lâm bạch dường không nói gì nữ nhân a bất quá phân thậm chí còn có chút hạ thủ lưu tình mặc nhiễm thì lườm hắn một cái nói nói chính sự nếu xác định lợi tiểu quân là hướng ngươi đến như vậy từ tai nạn xe cộ bắt đầu đến khoa học kỹ thuật viên giải giải lại tới núi bảo công hành hung dẫu ở hậu trường tính toán ngươi người cũng có thể xác định là vệ tây giang không thể nghi ngờ không sai Lâm Bạch Dược nhìn về phía Mạc nhiệm thị, trong ánh mắt tất cả đều là tâm ý bội phục, than thở, "Lần này nhờ có ngươi." Hắn là chân tâm thực lòng, không chỉ có bởi vì Mạc nhiệm thì đúng lúc từ Triệu Thiết tiểu cái kia bắt đến khẩn yếu tình báo, cũng bởi vì núi Bảo Công tương kê tự kế, cũng là nàng náo động. Khi Mạc nhiệm thị biết được vệ Tây Giang lén lút chiêu mộ hung đồ, cũng lẻn vào Việt Châu, lại ngẫu nhiên biết được Lâm Bạch Dược lớp giá ngoại sinh tổn cuộc thi đột nhiên chuyển đến núi Bảo Công, ngẫm cảm nhận ra được hai cái tổn tại liên quan nào đó. Sau khi được điều tra, Lưu Phi đúng là 2 ngày trước mới tiếp tới trường học thông báo, mà trường học thông báo nguyên nhân chính là đại học Tô Hoài bên kia chủ động phát thư mời đưa ra hai trường liên hợp cuộc thi phương án làm cái này năm nay mới mở khóa nghiệm thu tiêu chuẩn hạng mục một trong đại học tô hoài cảnh Ô Lưu, đại học tài chính căn bản là không có cách từ chối vì lẽ đó ngoại trừ vũ tín loại kia bị thương chuyện ngoài ý muốn bao quát lâm bạch dược ở bên trong tất cả mọi người đều muốn đi tới núi bảo công chuẩn xác thời gian chuẩn xác địa điểm thích hợp nhất sắp xếp đặt bẫy lại là ra ngoại hoang vu hoàn cảnh lấy tội phạm truy nã lẩn trốn ngẫu nhiên gặp phương thức hành hung sau đó không cần lo lắng lực lượng cảnh sát điều tra có thể tính được tới thiên ý vô phùng Mặc Nhiệm thì nao động mặc dù cách kỳ, có thể Lâm Bạch dược nhớ tới Diệp Tố Thương đã nói câu nói kia, không tìm được đường khác, chỉ cần lo diệp từ hiệp, lại thái quá suy luận cũng đến coi trọng. Dù sao suy luận sai rồi, không ảnh hưởng toàn cục, cần phải là suy luận đúng rồi, nhưng không có chuẩn bị sẵn sàng, thiệt thòi không thiệt thòi chết. Đoàn tử đô xuất phát từ an toàn cân nhắc, lực khuyên Lâm Bạch dược không muốn tham gia cuộc thi lần này. Nhưng mà ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng cấp đạo lý. Vệ Tây Giang núp trong bóng tối bắn tên trộm, không đem hắn bức đến chỗ sáng đến, sớm muộn còn đến ra đại sự. Vì lẽ đó sau khi thương nghị, Lâm Bạch dựa quyết định lấy thân làm mồi, ngược lại tóm chặt vệ tây giang đuôi nhỏ. Vừa vận quang thời gian trước ứng yêu cầu của hắn, Đoàn Tử Đô mời ba cái đồng dạng xuất ngũ sinh tử huynh đệ đến Việt Châu gia nhập ngân thiểm săn đầu. May mắn gặp dịp, liên tiếp đón gió rượu cũng không kịp uống. Lâm thời vận dụng lên, đi xe lúc đầu một bước, từ núi mặt khác vào núi bảo công. Bọn họ đều là ở bên cạnh cùng các nơi từng ra nguy hiểm nhất nhiệm vụ nhân sĩ chuyên nghiệp, lặng yên không một tiếng động mò vào núi bên trong, ở không kinh động lợi tiểu quân điều kiện tiên quyết khóa chặt mấy cái khả nghi ẩn thân nơi. Quan tài là trong đó một cái, còn có hai tòa lỗ cát, cùng với thôn sau một cái bỏ đi hầm những chỗ này bọn họ đều không có đi vào kiểm tra miễn cho đánh rắn động cỏ chỉ là nuốt trong bóng tối tiến hành bố trí khống chế cùng giám thị chờ đến hai trường thầy trò lên núi đúng như dự đoán lâm bạch dược không có bị phân đến an toàn nhất thôn làm miệng không có bị phân đến vừa xem hiểu ngay không có che chắn đồng ruộng mà là phân đến trong thôn bên giếng cổ đóng trại mà khoảng cách giếng cổ gần nhất chính là chu vi cái kia mấy gian bảy ra có quan tài phong ước Liên ở lâm bạch dược cố ý thua trận trò chơi đổi lấy một mình gác đêm cơ hội bọn họ thông qua tự mang ống nói điện thoại thu nhỏ lại vòng tròn ở nơi đóng quân quanh thân hình thành rồi không có góc chết phòng ngự hệ thống vẫn chờ đến lợi tiểu quân từ trong quan tài bò ra ngoài, trốn ở cửa sổ doanh dưới, xuyên thấu qua phá nát cửa sổ dò xét đóng trại điểm thời điểm, lập tức bị bọn họ phát hiện, còn không chờ phản ứng lại liền vây kín bắt xuống. toàn bộ hành trình hầu như có thể nói đều ở trong lòng bàn tay, duy nhất biến số là lợi tiểu quân đặt ở trong túi tay súng. bất quá, súng chi đối với người khác mà nói là thiên đại hung khí, nhưng mà đối với đoàn tử đô cùng hắn ba cái huynh đệ mà nói, đó là so với đũa còn thân hơn gần bằng hưu. đặc biệt là lợi tiểu quân trong tay cái này niên đại tám sinh, cũ ký khoản, bọn họ nhìn dường như món đồ chơi. bắt được lợi tiểu quân chỉ là bước thứ nhất hoặc là nói là không trọng yếu nhất một bước. Lý do rất đơn giản, lợi tiểu quân như vậy kẻ liều mạng, vệ Tây Giang dám dùng hắn, liền không sợ hắn thất thủ sau đem mình khai ra, vì lẽ đó bắt được hắn không dùng được. Nhưng nhìn sự tình, muốn xem bản chất. Lợi tiểu quân chỉ là động thủ người, có thể làm sao đem Lâm Bạch dược vững vàng thỏa thỏa đưa đến núi Bảo Công, đưa đến bên giếng cổ, đưa đến thích hợp nhất phát sinh trường đại học học sinh tao ngộ lẫn trốn tội phạm truy nã loại này nội dung vỡ kịch địa điểm, lại cần một người khác phối hợp. Mạc Nghiễm thì hơi ngửa đầu, nói: "Ngươi tìm tới người này sao?" "Tìm tới?" Lâm Bạch dược bình tĩnh nói, "Đại học Tô Hoài giáo viên thể dục Dương Vĩ" trên 357, chín một phát. Mặc Nghiêm thì nói, ngươi tiếp xúc với hắn qua sao? Hắn toàn bộ hành trình trên ra, bất luận leo núi vẫn là đóng trại, đều ở ta phạm vi hoạt động ở ngoài. Có thật giận mình, nhưng cũng bởi vậy có thể nhìn ra Dương Vĩ hẳn là không phải ngụy tử môn người, làm chuyện như vậy cũng không thành thạo, rất khả năng là chịu đến cơ bước, hoặc là có nhược điểm gì trong tay vệ Tây Giang. Mặc Nghiêm thì chầm ngâm chốc lát, nói, ngươi định làm như thế nào? Trước tiên phái người nhìn chằm chằm Dương Vĩ, đeo bám quá chậm, chỉ cần không phải ngu xuẩn, khoảng thời gian này thì sẽ không lại cùng vệ Tây Giang liên hệ, lên thủ đoạn đi chỉ cần thủ đoạn không phải lên cho mình, mặc nhiễm thì phát hiện nàng rất yêu thích lâm bạch dược loại này quả đoán tàn nhẫn kình, gật gù, hô, phong gia, phong gia đẩy cửa đi vào, buổi tối có nhiệm vụ, ngươi nghe lâm tổng giản dò, lâm bạch dược cười nói, giản dò không dám nhận, phiền vứt phong gia, phong gia mặt tối sầm lại, nói, ngược lại còn nợ ngươi hai xu tiền, toàn coi như trả nợ, lâm bạch dược cười nói, được, hai xu tiền nợ, lần này liền thành toán xong, đưa tiểu kỳ chính nhìn trầm trầm dương vĩ, ngươi cùng hắn liên hệ, buổi tối tìm cái, hỏi gia dương vĩ cùng vệ tây giang quan hệ, rõ ràng, phong gia xoay người đi tới ngoài cửa. Đối với Tha Thiết mong chờ nhìn Đoản từ đâu cười nói, ngươi nghỉ ngơi, nên lão ca ta hoạt động một chút. Mới từ Quy Mộng Cư đi ra, Lâm Bạch dược nhận được diệp tố thương điện thoại, nàng lo lắng hỏi, ngươi như thế nào, còn ở bốt cảnh sát? Muốn hay không ta tìm người hỗ trợ? Tính toán thời gian, tham gia giã ngoại cuộc thi bạn học trở lại đại học tài chính, liên quan tới đêm qua các loại bắt quái cũng nên phạm vi lớn truyền lưu ra. Dù sao như thế mạo hiểm kích thích trải qua, rất nhiều người cả đời đều khó gặp được một lần, nói hết dục vọng quá mức mấy liệt, trường học không có cách nào mạnh mẽ cấm cẩu. Ngải Ngọc Hoa chính là nhận ra được cái này khó xử vì lẽ đó đi ngang qua Lâm Bạch Dược nhiều lần điều trường sau đã học được xong việc không thể làm lúc làm sao đem chuyện xấu chuyển biến thành chuyện tốt tính toán lợi dụng dư luận xoát một làn sóng chính tích càng sẽ không chèn ép dư luận ta không có chuyện gì đừng lo lắng hư kinh sợ một hồi cái này đã nhanh tới trường học ngươi ở đâu ta ở đại học y tế cửa hàng ngươi chờ ta ta hiện tại trở về tốt ta ở cửa trường học chờ ngươi cú điện thoại Lâm Bạch Dược lại nhận được Lý Biên Tập điện thoại Hàn Huyên hai câu chụp hắn nói đi tới cửa trường học sau tìm sạp báo mua ngày hôm nay kinh tế thời báo lật tới hai bản nhìn thấy tương quan đưa tin, đối với tinh thịnh văn hóa thu mua tô trọng số không án tiến hành rồi toàn phương diện phân tích, cũng đưa ra tích cực cùng chính diện đánh giá, cho rằng tinh thịnh văn hóa làm cái này đời mới thế lực, tuy rằng căn cơ không sâu, nhưng nổi tiếng rất cao, tiến thủ tâm mạnh, tràn ngập sức sống, có thể hữu hiệu bàn sống toi tốc tô to trọng số khống, vừa giải mặc lên quốc hữu tài sản, lại cho mình ra thị trường mộ tiền quét sạch chướng ngại, như vậy xong. Tháng, cái khác rơi vào đồng dạng cảnh khốn khó quốc sĩ đều hằn là thật tốt nó eo, tìm tới phá cục lương phương vân vân. Phần cuối lời nói thang hoa là bác cổ văn nội dung quan trọng, không cần để ý tới. Nhưng trước văn để lộ ra đến tin tức, đủ khiến rất nhiều lao chú ý tới cái này cách xa ở Tô Hải Thu mua án. Đây là chuyện tốt. Dù sao ra thị trường công ty nhiều như vậy, chờ đợi ra thị trường cũng nhiều như vậy, có thể hố vị không nhiều, sắp thì càng thiếu. Hắn cùng tỉnh phụ đặt thành thỏa thuận chỉ là mới đầu, mặt sau còn muốn thượng cấp mỗi cái bộ ngành phê chuẩn cùng xét duyệt. Trong này môn môn đạo đạo không nói được, một không cẩn thận chính là nửa đường chết hạ tràng. Vì lẽ đó như nhật báo kinh tế loại này lớn báo, cần cùng với giữ gìn mối quan hệ, nhiều tài trợ, sau đó phát chút thổi phồng văn trường, để các đại lão lơ đãng nhìn thấy, trong đầu chứa chút ấn tượng. Chờ đến chân chính tới cửa cầu làm việc thời điểm, cũng không đến nỗi vô khống, nghèo rất mừng tươi. Hoa. Diệp Tố Thương đột nhiên từ phía sau nhảy ra, làm ngáo hộp hù dọa Lâm Bạch Dược. Lâm Bạch Dược cuốn lên báo gõ gõ đầu của nàng, cười nói, "Trẻ con." Diệp Tố Thương bưng đầu, cũng không giận, trái lại mặt mày hớn hở, nói, "Còn có thể đánh người, xem ra tâm tình không có được trên núi chuyện ảnh hưởng." Lâm Bạch Dược sủng lịch xoa nhẹ xuống nàng mới vừa bị gõ địa phương, nói, "Trên núi chuyện làm việc nhỏ, ngươi ăn cơm chưa? Tối hôm qua bận rộn đến hiện tại, một miếng cơm trưa ăn, đói bụng liền hôn nhẹ khí lực đều không có. Diệp Tố Thương trong con người toát ra mấy phần đau lòng, gọn gàng lớn cái bật ngón tay, nói, "Muốn ăn cái gì? Ta mời khách." Trường học đối diện Mỹ tự thành, gọi lớn văn mì rội dầu cùng trứng gà quần bánh, thêm vào kho đậu hũ khối cùng ra hổ trứng gà, cùng với Pepsi ướp lạnh. Lâm Bạch Dược ăn sảng khoái chan chệ, không lo nổi nói chuyện, Diệp Tố Thương cũng không cảm thấy tệ nhạt, lấy tay nâng vai hàm, cười hì hì theo dõi hắn ăn cơm, phảng phất ở xem khi còn bé xem qua khả ái nhất, thoải mái nhất, nhất ấm lòng phim hoạt hình. Ăn no. Lâm Bạch rượi để đũa xuống, nhìn còn có dư điệu, nói, "Đánh giá cao chính mình cái bụng, quá lãng phí. Đưa cho ta." Diệp Tố Thương kéo qua hắn bát, mang theo mùi sợi bắt đầu ăn, miệng nhỏ chống năng nang, nói: "Ta tuy rằng ăn qua, có thể cho ngươi túi cái đấy vẫn là làm được đến, làm sao? Đủ ý tứ chứ?" Thật đáp lại câu nói kia: "Ta không thích ngươi, ngươi cơm thừa, chó đều không ăn, ta yêu thích ngươi, ngươi cơm thừa, chó không ăn ta ăn." Gió cuốn mây tan, tiêu diệt sạch sẽ, hai người đi ra thành mỹ thực, Lâm Bạch Dược nói: "Có câu nói bao ấm nghĩ cái kia cái gì, ngươi buổi chiều còn có việc sao? Nếu không chúng ta đi lan đỉnh." Diệp Tố Thương đỏ mặt, nói: "Muốn chết ngươi, ban ngày nói những thứ này." Lâm Bạch Dực than thở: Ta tối hôm qua nghe được súng vang lên trong máy mắt, thật sự coi chính mình muốn chết. Vì lẽ đó nộ ra mới đạo lý, người a tận hưởng lạc thú trước mắt. Phi phi phi, Diệp Tố Thương làm nhanh lên pháp, hai tay ngắt cài ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thiên địa tự nhiên, uy khí phân tán, trong động mê hoặc, hoảng lãng thái nguyên, án hành ngũ nhạc, bắt hải chi văn, hung hế tiêu tan, đạo khí trường tồn, cấp cấp như luật lệnh. Lâm Bạch dược chấu mắt, nói, làm gì? Ngại đại thần a, Diệp Tố Thương nghiêm túc nói, đây là đạo môn tịnh người chú, mượn ngũ nhạc tám biện lực lượng tiêu trừ cuốn quanh ở trên thân thể ngươi cho khí. Sau đó đấu chuyển toàn cơ, khử bệnh duyên nhiên, có thể làm cho trường sinh. Lâm Bạch dược không nói gì, hai tay tóm chặt khuôn mặt của nàng, cảm thụ trắng miệng da thịt cảm xúc, nói, hiện đại đô thị, lại không phải tu tiên huyền huyễn, làm trường sinh. Xuyến đài cháu gai lớn. Ai nha, đừng nắm ta mặt, ngày hôm nay bệnh phù đây. Nắm càng siên lên. Bệnh phù a, thúc thúc cho ngươi trích một phát. Trích? Cái gì trích? Tiến vào trường học, hẹn cẩn thận muộn giờ cùng đi lan đỉnh, Lâm Bạch dược trước về ký túc xá, chịu Đặng Vũ văn dịch mấy người hỏa lực canh tạp, thật vất vả giải thích xong, hỏi nghỉ sắp xếp, vạn sự thông dư 3000 nói, cũng là hai ngày này Các người lớp giã ngoại sinh tổn thi song, toàn trường cuộc thi tiếp cận kết thúc, nên nghỉ. Nghe nói phóng tới đầu tháng 3, có chừng 35 ngày đi. Ca mấy cái đều dự định làm sao vượt qua dài giằng giặc nghị Đông A? Phạm Nghi Bạch nói, còn có thể làm sao? Về nhà bằng hữu tụ hội, An Thiết đi thân thăm bạn, nào đến tháng giêng 16 xem song pháo hoa hoa đăng, không phải lại muốn cùng ca mấy cái anh hùng gặp lại sao? Dương Hải Triều nói, lão yêu, người đây, nghỉ trở về Đông Giang, không nhất định, khả năng muốn ở Việt Châu nhiều đợi một thời gian ngắn. Dương Hải Triều cao hứng nói, cái này ta tính, huynh đệ theo ngươi chơi a. Lâm Bạch dược tuy rằng không có hỏi qua, Nhưng Dương Hải triều theo ba mẹ hắn điều động công việc đi tới Việt Châu, nơi ở hẳn là ở quân khu trụ sở, nghỉ một cái người cũng là khó chịu. Được, ta rảnh rỗi liền tìm ngươi, đừng chờ rảnh rỗi a, ta liền cùng ngươi đến, ngươi bận rộn ngươi, ta cho ngươi làm người hầu. Có thể biệt, giảng thọ. Chính cười đùa thời điểm, Vũ Tín vội vã đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Lâm Bạch Dược lên trước xuống đánh giá, thở phào nhẹ nhõm, nói, chết tiệt, dọa chết ta rồi, còn tưởng rằng bên ngoài những tia đồn đại là thật sự. Lâm Ca này không phải từ đầu tới cuối không bị thương sao? Mẹ, bị ta nắm lấy bìa hàng, đầu lưỡi cho hắn rút. Ta không có chuyện gì. Khả năng bên ngoài truyền ra khuyết đại điểm. Lâm Bạch Dược cười nói, "Ngươi tại sao chạy tới? Có việc gọi điện thoại cho ta à? "Ca, ngươi điện thoại tắt máy." Vũ Tín lau mồ hôi trên mặt, nói, "Ta còn thực sự có chuyện tìm ngươi, bất quá là chuyện tốt, trong điện thoại nói không rõ ràng, gặp mặt đàm luận tốt nhất." Chương 358, "Nghe lời ngươi." Lâm Bạch Dược cùng Vũ Tín đi tới bên ngoài tốc xá hoa viên bên, hai người sóng vai ngồi xổm ở đá hoa cương xây thạch xôi theo trên, nói, "Chuyện gì? Thần thần bí bí, nói đi." "Ngày hôm qua ngươi ở núi Bảo Công trải qua hiểm thời điểm, vĩnh lợi Kim Dung ông chủ đường phong bị tóm lên đến rồi." Lâm Bạch Dược kinh ngạc nói, nhanh như vậy, tội danh đây chính là theo lời ngươi nói, đầu cơ trục lợi điều lệ bên trong nhiều loạn kinh tế trật tự tội. Vĩnh Lợi Kim Dung là làm gì? Làm kinh tế mà. Nếu làm kinh tế, ngươi nói ngươi có hay không nhiều loạn kinh tế trật tự? Chỉ cần không phải thánh nhân, khẳng định đều sẽ. Vậy thì không đến chạy. Lâm Bạch Dược sinh ra hàn ý trong lòng, đồng dạng là thương nhân, hắn quá lý giải trong lời này giấu giếm sát cơ cùng nhượng người nhẹ thở tuyệt vọng. Tuân theo pháp luật làm sao? Chỉ cần hậu đài không rất cứng, đắc tội rồi không nên đắc tội người. Muốn chỉnh ngươi quả thật là một cái điều lệ chuyện, trong miệng cũng không thể bảo chữa vì lẽ đó hậu thế trải qua kéo dài mười mấy năm nhiều mặt đấu sức, rốt cục ở giới kinh doanh, luật học giới cùng xã hội dư luận liên hợp nỗ lực phía dưới, cỡ bức công thương tổng cục hủy bỏ đầu cơ trục lợi điều lệ, xem như là lấy xuống cái này treo ở vô số người trên đầu lợi kiếm. bất quá lâm bạch dược cũng chỉ là ngắn ngủi cảm động lây mà thôi, hắn cũng không phải mở ra hộp ma vẽ đỏ dạ thứ nhất người, dùng chiêu này đến chỉnh người cũng không phải hắn độc nhất sáng tạo, thấy vũ gia ở phương diện này có chút trì độn, vì lẽ đó nhắc nhở một, hai thôi, có thể a đến cùng là các ngươi vũ gia, thỉnh công thương đồng ý phối hợp, thí như gọi bọn họ động thủ. Món ăn cũng ngượi. Vũ Tín Tóm cỏ dễ, ngậm ở trong miệng, thấp giọng nói, từ tổng cục mời tới, tách ra Tô Hoài cùng Việt Châu bản địa thế lực dây dưa, trực tiếp phong tồn Vĩnh Lợi Kim Dung sổ sách, bắt được đường phong cùng ba cái cao quản. Tuy rằng bọn họ miệng rất rắn, hỏi không ra món đồ gì, có thể Vĩnh Lợi ngừng kinh doanh trình đốn, mỗi ngày tổn thất cùng với đến tiếp sau ảnh hưởng, cái kia đều là vàng rực rỡ tiền a, xem ai ngao được hay. Lâm Bạch Dược cười nói, ta đoán bọn họ ngao không được quá lâu. Chủa. Vũ Tín phun ra cọ nhỏ, nói, chỉ qua một ngày người bên kia ngồi không yên, buổi tối chủ động tìm người trung gian đến đàm phán biết được phe ta điểm mấu chốt sau, chưa hôm nay liền tỏ thái độ, đồng ý nắm đường phong cùng ba cái cao quản đem đội lấy Vĩnh Lợi Kim Dung một lần nữa khai trương, cũng bảo đảm sau đó không hề bị đến tương tự điều tra. Điều này cũng chính là trước ngươi dự liệu được, vì Vĩnh Lợi Kim Dung, bọn họ sẽ xá xe bảo đảm xoá. Lâm Ca, không như thế làm sao nói huynh đệ bội phục ngươi đây, như Trâm luôn nói, bảy mưu nghị cây trong. Đình Chỉ. Lâm Bạch rượi cười nói, đừng linh hót. Hai anh em ta cũng coi như biết gốc biết rễ, ngươi vội vội vàng vàng chạy tới, tổng sẽ không liền vì nói cho ta tin tức này chứ. Nói cẩn thận nghe vô dụng, ta không ăn bộ này. Vũ Tín xoa xoa tay, chê cười nói, không ăn bộ này không liên quan, mẹ ta nghĩ mời ngươi ăn cái cơm. Lâm Bạch dược thở dài, quay đầu nhìn hắn, sắc mặt trầm tĩnh. Vũ Tín hoảng rồi, nói, liền đơn giản ăn một bữa cơm. Lâm ca, ngươi nghe ta giải thích. Tiểu Vũ, ta nhớ tới chúng ta nói cẩn thận, ta cho ngươi nghị kế, ngươi giúp ta bảo mật. Cái này quay đầu liền bán đứng ta, sau đó lại có thêm chuyện, đừng trách anh em không trưởng nghĩa. Vũ Tín đứng lên đến, không lưng như mình, quỳ gối quyết đỉnh, hai tay ôm ngực mặt mặn, đẩy ra mèo ẹ sổ tiếng hốt vít tích, trước tiên cho Lâm Bạch dược bán cái manh sau đó cầu khẩn nhiều lần buổi cười, nói, mẹ ta hỏi, ta không nói, liền nói là ta bản thân nghĩ tới, nhưng ta bản thân bao nhiêu cân lượng, mẹ ta có thể không rõ ràng. nàng lão nhân gia ngày hôm nay hoàn toàn thắng lợi, tâm tình sung sướng, thông báo ta tìm sau lưng bảy mưu tinh kế người phó thị túi, muốn đại biểu vũ gia ngỏ ý cảm ơn. ta có thể sao làm a lâm ca, huyết mạch cấm chế, ta nhát gan từ chối. hả, ngươi sợ mẹ ngươi, liền bán anh em? ta xin thể, tuyệt đối không có. vũ tín nhấc tay, lời thể son sắt nói, ta chỉ là đáp ứng nàng dự tiệc, có thể không nói cho nàng đến cùng là chủ ý của người nào. lâm ca. Ngươi muốn thật sự không nguyện đi, cái kia đến lại cho ta ra cái chủ ý, đêm nay bữa tiệc nên làm sao lừa gạt? Lâm Bạch Dược ngón tay hắn, cười mắng, nhổ lông dê tận chỉ vào một nhà kéo đúng không? Ta cho ngươi tìm nhà vệ sinh, còn đến lau cho ngươi cái mông. Thấy Lâm Bạch Dược lộ ra khuôn mặt tươi cười, Vũ Tín thở phào nhẹ nhõm, mau mau bay cái bị nhãn, nói, biết lắm khổ nhở mà. Lâm Bạch Dược đầy mặt bắt ngươi không có cách nào vẻ mặt, vuốt cầm suy tư nửa ngày, nói, mời ăn cơm chỉ là đổi lưỡi biệu đạt cảm tạ, cái kia không thể. Vũ Tín lắc đầu, nói, mẹ ta nói, Vũ gia không nợ ân tình, nàng phỏng chừng sẽ để ngươi mở điều kiện. Nếu ta nói dứt khoát đi tới đến, ngươi nhiều như vậy nhà công ty, nếu có phiền bá gì, thừa cơ hội này để mẹ ta giúp ngươi làm." Lâm Bạch Dược cười nói, "Như vậy đi, gây chúng một chiều, ta liền không đi, nhưng ta có thể xin mời cá nhân thay ta đi, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ai vậy? Ngài Ngọc Hoa?" "Ngài phó hiệu trưởng." Vũ Tín nụ cười hèn mọn lên, nói, "Lâm ca, ngươi cùng ngài phó hiệu trưởng quan hệ?" "Đến, ta hiểu chuyện, không hỏi." "Cha cha, ngài phó hiệu trưởng nhưng là chính khi Phong Hoa, ý nhị mười phần tuổi, Lâm ca sẽ chơi. Không ngươi nghĩ tới xấu xa như vậy." Lâm Bạch dược tức giận, cũng không sợ cùng ngươi làm rõ. Ta một cái quan hệ rất tốt thúc thúc là nàng bạn trai cũ, từng chào hỏi để ta có cơ hội giúp đỡ chút. Dù sao nữ nhân xen lẫn trong nam nhân tụ tập cấp lãnh đạo, không chỗ rửa không tài nguyên, rất là không dễ. Rõ ràng, Vũ Tín vỗ tay cái độ, nói, cái kia, nàng chính là đại biểu ngươi, vẫn là nàng giả mạo ngươi. Nếu như vẹn vẹn đại biểu ta, sẽ để Bá Mẫu cảm thấy không bị tôn trọng. Ta là cái nào mặt bàn người, liền Bá Mẫu đều xin mời không đi, trái lại hòng rồi cảm tình. Ngươi liền nói là ngải ngọc hoa cho ngươi gia chủ ý, đương nhiên, nàng nghĩ kế cũng là có mục đích muốn từ các ngươi vũ ra được đến một điểm nho nhỏ báo lại đến vũ tín mụ mụ cái này cấp bậc sẽ không tin tưởng không có lợi ích kể cầu bất kỳ cái gọi là có ý tốt gọn gàng dứt khoát đưa ra trao đổi ích lợi trái lại càng có thể làm cho nàng yên tâm vũ tín cũng không phải người ngu nhất thời rõ ràng trong lòng nói trương phó hiệu trưởng lui thường vụ vị trí trở nên trống ngươi dự định để ngài ngọc hoa tiếp nhận tiểu vũ chúng ta còn có 3 năm rưỡi thời gian chờ ở đại học tài chính nếu như có cái thường vụ phó hiệu trưởng là người mình ngươi nói tháng ngày có thể hay không trải qua thoải mái một chút đây vũ tín một vui nói đó là ngươi yên tâm Việc này bao trên người ta, mẹ ta nếu là không đồng ý, ta một khóc hai náo ba thắt cổ cũng phải nhường nàng đồng ý, bảo đảm cho ngài đại mỹ nữ nâng lên ngựa. Đưa đi Vũ Tín, Lâm Bạch Dược cho ngài Ngọc Hoa gọi điện thoại, biết được nàng ở văn phòng, cưới lên Phạm Hy Bạch mới vừa mua phá xe đạp, đi tới thứ nhất tòa nhà văn phòng. Đi cùng Vũ Tín mụ mụ ăn cơm. Ngài Ngọc Hoa không phải không biết Vũ gia, coi như trước đây không biết, trải qua chương phó hiệu trưởng bị ép từ chức đau sót giáo hấn, lúc này cũng rõ ràng trong lòng cái kia là cái gì loại khủng lồn ơi. Nàng nghĩ hoặc chính là, cơ hội tốt như vậy, Lâm Bạch Dược vì sao không chính mình đi cùng Vũ gia kết giao, trái lại tặng cho nàng Lâm Bạch Dược đương nhiên sẽ không nói cho Ngài ngọc hoa tương lai của chính mình không tại một nhà một họ, vì lẽ đó không muốn cùng trong kinh cái nào Nhất Phương thế lực đi gần quá, đi gần quá liền sẽ bị ngoại giới đánh tới nhăn mắt. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, thực sự không cần phải vậy. Ta ở Tô Hải còn có làm ăn, không nghĩ quá đắc tội đường ra. Lâm Bạch Dược cho cái mọi người dễ dàng nhất tiếp thu lý do, nói: ngươi cùng ta không giống nhau, ngươi tiền đồ ở giáo dục giới, cùng Đường Gia làm ăn chẳng không có gì gặp nhau. Nếu có thể đáp lên vụ gia thuyền, coi như thật sự bị Đường Gia làm ầm ỉ ở Tô Hải không tiếp tục chờ được nữa, còn có thể điều đến trong kinh đại học, hoặc là đi bộ hủy nhiệm chức đều xem như là pháo thăng thiên tiên, không sợ cản tay, không nỗi lo về sau. Ngải Ngọc Hoa tim đập tăng nhanh, mặt cười cườiửng hồng, hô hấp trầm trọng mấy phần. Này không phải là đối với Lâm Bạch Dược động tình, mà là đối với hắn miêu tả bánh lớn kích thích ra đến hầu như không cách nào ức chế mãnh liệt muốn nghiệm. Nàng ở bàn dưới bấm xuống bắt đùi, gật gù, cười nói, "Bạch Dược, ta nghe lời ngươi." Chương 359, tồn tại chủ nghĩa. Từ tòa nhà văn phòng đi ra, Lâm Bạch Dược mới vừa đi vài bước, nghe đờ sau lưng Mã Vân tiếng nói, "Bạch Dược, chờ chút." Hắn dừng bước, quay đầu lại cười nói, "Hoạt tỷ, như thế sao? Đã lâu không gặp." Đúng đấy, Như thế nào? Mã Vân thở hồng hộc đi tới trước mặt, nói, học đệ, ngươi không sao chứ? Ta nghe nói tối hôm qua ngươi ở trên núi gặp phải người xấu, còn đã trúng đạn súng. Cái này bắt quái chuyện ra. Tối đa xem như là nghe được súng vang lên, cùng chúng súng còn kém mười vạn tám ngàn lần Nói không chừng phía trường học đến công khai bác bỏ tin đồn. Tùy theo cái này còn nói nhảm lại chuyện hai ngày, chính mình hoặc là nằm viện trị liệu, hoặc là đi đời nhà ma. Lâm Bạch Dược cười nói, không có chuyện gì, học đệ cắt nhân tự có thiên tướng, đạn súng gặp phải ta sẽ tự động chuyển hướng. Đúng là học tỷ ngươi tin tức rất linh thông mà, nhanh như vậy liền biết rồi. Nào cô à? ta một ngày đều ở bên ngoài chơi, mới vừa trở về ở làng Tiêu Viên dưới lầu đụng tới Thanh Vu, nghe nàng nói tới, cái này không xa xa nhìn thấy bóng lưng của ngươi, mau mau tới hỏi một chút. Lâm Bạch dược mặt đều đen, nói, Lục Thanh Vu nói ta đã trúng đạn. Ngược lại từ quan tuyên đêm đó sau Lục Thanh Vu liền ngoan ngoãn, nhưng cũng không làm sao đắc tội ngươi đi, chú ta đây. Không có không có, nàng chỉ nói ngươi gặp phải xung kích, trúng đạn súng cái gì, là chính ta na bù. Lâm Bạch dược không nói gì, nói, học tỷ, cuối kỳ thi đến thế nào? Có thể đứng trưởng. Mã Vân vẻ mặt đau khổ nói, ngươi thật là đau lòng học tỷ. Hai người lại rảnh tán gâu vài câu. Lâm Bạch dược đột nhiên hỏi, "Lục Thanh Vu đi Lăng Tiêu Viên làm gì? Tìm Diệp Tố Thương à?" "Đúng rồi, ngươi cùng Diệp Tố Thương chính thức giao du. Chúc mừng, chúc mừng." "Ai, trước đây học tỷ còn muốn tác hợp ngươi cùng Lục Thanh Vu đây, may là các ngươi không thành, bằng không hiện tại Lục Thanh Vu cùng Diệp Tố Thương chạm mặt nhiều lúng túng, làm sao có khả năng hoàn thành bạn tốt." "Lăng Tiêu Viên." Diệp Tố Thương cùng Lục Thanh Vu sóng vai đi ở mọc đầy dây leo chất gỗ hành lang bên trong, một rõ lạnh, băng cơ ngọc cốt, một xinh đẹp, răng trắng đôi mắt sáng, như xuân lan thu quốc, liền có thể lấy được thắng lợi, chậm rãi từ đi, chính là ngày đông bên trong đẹp nhất phong cảnh. Lục Thanh Vu đi thẳng vào vấn đề, nói nghĩ muốn đầu tư quán trà sữa ý nguyện. Diệp Tố Thương cười nói, ta nghe Lâm Bạch Dược đề cập tới, ngươi dự định ném 3 vạn đúng không? Có thể, không phải 3 vạn, là 10 vạn. Diệp Tố Thương kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là tiểu phú bà đây. Lục Thanh Vu lắc đầu một cái, nói, ta không có gì tiền, số tiền kia là tìm trong nhà mượn, nói cẩn thận một năm kỳ hạn, sang năm cái này thời điểm muốn trả lại. Một năm sau trả tiền, ta đến suy tính một chút. Diệp Tố Thương sợ nàng suy nghĩ nhiều, kiên trì giải thích, làm ăn dù sao không phải mua cước trái, khẳng định có kiếm lời có bội. Nếu như một năm sau bồi thường tiền. Ngươi cái này 10 vạn không hẳn vẫn là 10 vạn. Đầu tư cần cẩn thận, đây chính là Lâm Bạch Dược thường thường treo ở bên mép lời nói. Hắn, ngươi nhất định phải nghe sao? Lục Thanh Vũ nhẹ giọng nói, Diệp Tử, ta thưởng thức nhất ngươi, chính là ngươi có chủ kiến, có tư tưởng, thông minh lại bất thế do đó, tỷ lệ tính lại không ngủ con theo, làm việc tùy tâm, làm theo ý mình, không phụ thuộc bất luận người nào, cũng không cần bất luận người nào ràng buộc. Nhưng là, cùng Lâm Bạch Dược nói chuyện tình yêu sau, ngươi lại trở nên từ từ không phải ngươi, ngươi xem, chúng ta chỉ hàn huyên mấy câu nói, cũng đã những câu không thể rời bỏ Lâm Bạch Dược. Diệp Tố Thương nún nụ bay, cười hi hi nói: Ta chỉ ngươi ra nói những kia ưu điểm, còn có một cái ưu điểm khả năng ngươi không chú ý ta người này đây, đặc biệt giỏi về hấp thụ người khác sở trường. Mặc kệ là nam nhân, vẫn là nữ nhân, chỉ cần ta cảm thấy hắn hoặc là nàng nói làm chuyện là đúng, như vậy ta liền sẽ cải chính chính mình, dung luyện sau làm sư, sau đó thông hiểu đạo lý, hóa thành mình dùng. Lục Thanh Vu nhìn chăm chú Diệp Tố thương, ánh mắt nơi sâu xa cất giấu không người có thể phát hiện nhàn nhạt dịu dàng, nói, đó là ta sai rồi, ngươi biết mình đang làm gì là tốt rồi, ta đều là ủng hộ vô điều kiện ngươi. Mặt khác, mười vạn đồng sẽ không trượt tiền, sang năm đến kỳ ta có biện pháp ứng phó, ngươi cũng đừng quản. thật sự, ngươi nghĩ kỹ. Diệp Tố thương hai tay mở ra, nói, ta không bảo đảm có thể kiếm tiền. quán trà sữa hình thức chỉ một, kỹ thuật ngưỡng cửa cực thấp, dễ dàng bị đối thủ cạnh tranh phục chế. đừng xem hiện tại lợi nhuận, cần phải chết cũng là chuyện trong một đêm. Chúng nguy hiểm đầu tư lời giải thích, ngươi cho rằng hiện tại là a luân, kỳ thực vẫn là thiên sứ luân, nguy hiểm không chỉ có, hơn nữa rất lớn. Lục Thanh Vu học chính là kinh tế pháp, đối với những thứ này môn đạo không thể nói tinh thông nhưng cũng so với người bình thường hiểu rõ nhiều lắm nói vì lẽ đó ngươi muốn củng cố dẫn trước địa vị phải trắng trận mở rộng không tiền vạn vạn không được ta ném 10 vạn chiếm không chiếm cổ phần đều không quan trọng toàn coi như cho ngươi mượn tạm dùng cũng thành không cần tiền lời tốt như vậy Diệp Tố Thương hai tay phụ sau xoay người ngược lại đi nhìn chăm chăm Lục Thanh Vu mặt cười trêu kẹo nói nói đi không có chuyện gì lấy lòng ngươi muốn làm gì Lục Thanh Vu trầm mặc một hồi nghiêm túc nói ta nghĩ xem ngươi vĩnh viễn như thế hào hiệp xuống trở thành hết thề con gái tiêu ngạo cùng mục tiêu Diệp Tố Thương hơi mở lớn nan miệng rất ghét bỏ nói, coi như chống ngươi đẹp mắt như vậy mặt, nghe được như thế phiến tình đối trắng ta cũng tiếp thu không thể. Lục Thanh Vũ, ta chính là ta, ta sẽ không coi là cái gì con gái tiêu nạo cùng mục tiêu, có mệt hay không? Phải làm ngươi làm. Ta biết đại học tài chính không thiếu nữ sinh nước áo ngươi đây, đẹp đẽ, cao lãnh, học bá, còn có đường giật như vậy con nhà giàu dính chặt lấy cũng đuổi, như vậy ngươi, kỳ thực so với ta thích hợp hơn làm dẫn dắt con gái đi tới tháp đèn. Lục Thanh Vũ lẳng lặng mà nói, tự mình đầu tư bảng tháp đèn là xây dựng ở hạt cắt trên chủ nghĩa hư vô, chỉ có ngươi chân thực, mới là chúng ta cần tồn tại chủ nghĩa. Diệp Tố Thương cười nói, Ngươi muốn tán gẫu triết học, vậy ta nhưng là không buồn ngủ. Tồn tại chủ nghĩa, ngươi biết cái gì là tồn tại chủ nghĩa sao? Tồn tại chủ nghĩa tam đại nguyên tắc căn bản, thứ nhất, tồn tại trước tiên tại bản chất, lấy tự mình làm trụ cột, tôn trọng cá tính cùng tự do, ở tồn tại trụ cột trên tự mình gắp nạn, tự mình thành kiểu, sống ra đặc sắc, sau đó mới nắm giữ tồn tại ý nghĩa. Lục Thanh Vu dừng một chút, nói, ta biết nữ sinh bên trong, chỉ có ngươi làm được tồn tại ý nghĩa. Diệp Tố Thương nhận ra được Lục Thanh Vu dị dạng, dù như thế nào, đêm đó nhìn như đơn giản ấm áp, để cho hai người hòa giải, cũng làm cho nàng sản sinh nữ hải trong lúc đó độc nhất cộng tình vì lẽ đó vào giờ phút này nhìn lục thanh vu lại như là nhìn tinh mỹ đồ sứ dùng biểu tượng che lại dễ vỡ đau thương nàng đi lên hai bước kéo lục thanh vu tay nói không tán gẫu cái này có được hay không thứ hai nguyên tắc thế giới hoang đường nhân sinh thống khổ lục thanh vu tiếp tục nói điểm này đúng là nam nữ bình đẳng cùng phú không có kém quý tiện đối xử bình đẳng a ta tự có chi nhớ lấy người đến sinh hầu như toàn bao quát ở cái này tám chữ bên trong diệp tố thương không nói gì chỉ là nắm chặt tay của nàng lục thanh vu tay lạnh lẽo như tuyết đêm ánh trăng thứ ba tắc tự do lựa chọn Sư Tơ nói người ở sự vật trước mặt, nếu như không có cá nhân ý chí, không thể làm ra tự do lựa chọn, như vậy liền không tính là chân chính tồn tại. Lục Thanh Vu nở nụ cười xinh đẹp, mỹ lệ không gì tả nổi, rồi lại như vậy chọc người chăm sóc, nói, Diệp Tử, ta không có tồn tại qua, có thể sự tồn tại của ngươi, để ta thấy tự do. Chương 360, tim đập nhịp. Chờ Lâm Bạch dược đi tới Lăng Tiêu Viên thời điểm, Lục Thanh Vu đã rời đi, cùng Diệp Tố Thương đụng vào mặt, nhìn nàng vẻ mặt tú tủn, nói, làm sao? Có phải là Lục Thanh Vu nói với ngươi cái gì? Diệp Tố Thương liếc mắt liếc Lâm Bạch dược, nói, nghe khẩu khí của ngươi rất sợ nàng nói với ta cái gì à? Lâm Bạch Dược không chút nào hoảng, nói, ta sợ nàng làm gì? Hai ngày nay của thì, chúng ta nói đều không nói vài câu. đúng đấy, ngươi không thèm để ý Lục Thanh Vu, đúng là cùng Ngũ Trúc đi rất gần mà. Diệp Tố thương vòng quanh Lâm Bạch Dược đi rồi nửa vòng, đi tới phía sau hắn, nhón mũi chân, từ phía sau ôm cái cổ, mặt cười nhẹ dán vào gò má, hơi thở như hoa lan nói, ta vừa về túc xá thì có bạn cùng phòng cùng sát vách nữ sinh lại đây lắm muộn. nói ngươi chủ động chạy đến đại học Tô Hoài trên xe cùng Ngũ Trúc một tổ, leo núi lúc chăm sóc rất nhiều, nói một chút cười, kéo kéo tay đúng rồi, không chỉ có bắt tay, còn mò nhân ra thí cổ, thậm chí đã kinh động lão sư. Lâm Bạch dừa cái chán hơi đổ mồ hôi lạnh, nói: ta muốn nói tới đều là lời đồn, ngươi khẳng định không tin. đi đại học tô hoài trên xe là có, cùng Ngũ chúc một tổ là có, bắt tay không thể nói không có, nhưng thuần túy là hỗ trợ. có thể trời đất chứng giám, mò cái mông người ta, cái này tuyệt đối không có. Diệp Tố thương con mắt con thành trăng lưới liềm cùng Thái Dương, nói: ta lại không trách ngươi, căng thẳng cái gì? Ngũ chúc đẹp như vậy, nên nhỏ nhỏ, nên tiều tiều, đừng nói ngươi muốn sờ, ta thấy đều muốn sờ một cái, cảm giác thế nào? cô nãi nãi thật không bỏ chính là bắt tay qua khảm thời điểm kẽ lộn nghèo một cái ta cần đến eo, suýt chút nữa không lên nổi lãnh lao sư lại đây giúp ta đeo mang cái nào lãnh lao sư lãnh thanh tiễn lão sư a dạy thái cực quyền cái kia Hả, ta nghĩ ra rồi liền rất đẹp đẽ cái kia nữ lao sư đúng không rất nhiều nam sinh tình nhân trong động đánh vỡ đầu chen trúc cướp nhà báo nhà khóa diệp tố thương hừ lạnh một tiếng tóm chặt lâm bạch dược lỗ thay nói có thể a lãnh lao sư đều muốn giúp ngươi ba lô lâm thúc thúc bị lực của ngươi thực sự là lớn vô biên đau đau Lâm Bạch Dược nhay răng chớn mắt, nói: Cháu gái lớn cho chút mặt mũi, nhiều người như vậy nhìn, thúc thúc tốt xấu cũng là đại học tài chính trưởng cỏ. Chuyển sau khi đi ra ngoài làm sao hôn? Phi Diệp Tố thương buông lỏng tay ra, nàng kỳ thực cũng không dùng lực, nói: Ngươi nếu là trưởng cỏ sao? Nhân gia Vũ Văn Thái Uy tính là gì? Cùng Vũ Văn Dịch so với mặt mũi giá trị, cái tiếc chỉ do tự dứt lấy nụ. Lâm Bạch Dược mở ra lối riêng, biện chứng nhìn vấn đề, nói: Thái Uy là hoa khôi của trường, ta là trưởng cỏ, hai loại thực vật không xung đột. Diệp Tố thương cười khúc khích, lườm hắn một cái, nói: Ngụy bịa. Lâm Bạch Dược điểm mặt đến gần, thấp giọng hắt nói, ngươi cười lên thật là đẹp mắt, như mùa xuân hoa như thế. Đừng tưởng rằng tốt như vậy lửa gạn. Diệp Tố thương ngọc cổ, ngón tay ngọc nhỏ dài dựng thẳng lên, đặt tại Lâm Bạch Dược trên môi, tựa như cười mà không phải cười nói. Cái kia ngươi thành thật khai báo. Có người nhìn thấy ngươi cùng Ngũ Trúc kia khát ở thôn làng yên lặng bên trong góc ôm ôm mắt lấp. Có người nói vẫn là nam trên nữ dưới, đến cùng có chuyện này hay không? Ngoa Tào, ai lớn như vậy miệng? Lâm Bạch Dược kiên quyết nói, quả thật có, nhưng ta lại ở chỗ kia dụ lợi tiểu quân nhập cung, Ngũ Trúc không đúng dịp xuất hiện ở sai lầm địa phương, xuống vang lên còn có thể làm sao? Không thể làm gì khác hơn là cứu người trước. A, người không tức giận? Diệp Tố Thương ôm lấy Lâm Bạch giữ eo, vầng trán chôn vào trong ngực, ánh mắt bên trong tình ý như nước mà chảy, nhẹ giọng nói, kẻ ngu si, người ở trên núi liều mạng, ta có cái gì tức giận? Ta chỉ là nghĩ ích kỷ một điểm, lần sau gặp lại chuyện như vậy, mặc kệ là Ngô Trúc cũng tốt, hoặc là những người khác cũng được, ngươi có thể trước tiên chiếu cố mạng của mình. Nếu như ngươi xảy ra chuyện, Ngô Trúc có thể sống, những người khác cũng có thể sống, ta lại không hẳn tiếp tục sống. Cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn đều là dùng một mạc nhất nấu nướng phương thức, nhất cảm động người lời nói đều là ở nhất trong lúc lơ đãng lóa lỗ tiếng lòng. Lâm Bạch dược túi đầu, sượt sượt Diệp tố thương đầu đầy tóc đen, âm thanh cực kỳ ôn hòa, nói: tốt, ta đáp ứng ngươi. Hai người liên lạc ôm nhau, quanh thân người và vật du đột nhiên đi xa, đại não trở nên trống không, tâm cùng tim đập động tần suất từ từ hợp phách. Loại cảm giác đó rất kỳ diệu, lại như là tuổi hấu thơ đồng bọn truy đuổi diều, ở trên trời quấn quanh lại sát cánh cùng bay, lại như là thiếu niên bạn học mặt bản vĩ tuyến 38, thỉnh thoảng vượt dưới, lúc mà đối lập, lại miễn không được tứ chi đụng vào, cũng như là sau khi trưởng thành vô vô đối phương liền biết bãi tư thế hiểu ngầm, càng như là ngươi bên trong có ta ta bên trong có ngươi nước nhu hợp tan ra hải phúc đây là thích chứ? kỳ thực lâm bạch Dược trước sau hai đời cũng không có linh hội qua tình yêu chân chính. đối với ngôi trúc là đơn hướng thầm biến, không có đáp lại, không có kết cục, thấp kém mà lại nông cạn. đối với mặc nhiễm thì là thân ở trong bóng tối đối với quang nóng trông chen lẫn cảm ơn cùng sủng tính, tương tự không có đáp lại, không có kết cục. cái kia cũng không tính thích. ở thích hợp nhất nói chuyện tình yêu mùa vụ, hắn muốn đối mặt gia đình gánh nặng, tình thân thiếu hụt, bằng hữu xác cách, gian nan vượt qua giai tầng hàng rào, luồn túi ở xã hội cùng người vòng xoay cùng trọc lưu trong khi tiền tài địa vị. Nhân mạch cùng xá hoa đổi truy mãnh liệt mà tới thì đã rất khó lại cho ái tình lưu xuống một cái vị trí. Cho tới giờ khắc này, hắn ôm nàng, nghe được cùng nhiều lần cộng hưởng nhị tim, ái tình đến thì trời không quá nóng, mưa không quá lớn, tiếng chim hót không chói tai, hết thảy tất cả chỉ là vừa vặn. Một lúc lâu, một lúc lâu, Diệp Tố thương ngẩng đầu lên, trong con ngươi lóe qua rảo hoạt vẻ mặt, nói: này, đầu tiên nói rõ, ta không tức giận, chính là hiếu kỳ, ngươi ôm nguôi chúc như vậy hiểu địa mỹ nhân, đến cùng có muốn hay không mỏ cái mông người ta? Dạ tin ngươi cái quỷ. Lâm Bạch Dược chuyển thủ làm công, hai tay thuận thế xuống di chuyển. Nói, ta liền ngươi đều sở qua đây, làm sao có khả năng đi mò người khác. Oa, ngươi mạnh khỏe chắc chắn. Diệp Tố Thương linh hoạt thoát ly Lâm Bạch Dược ôm ấp, cười chạy đi, nói, đến đuổi ta a. Lâm Bạch Dược nổ nước bọt nói, ngươi có xi si dô khẩn cấp a, đuổi ngươi. Một giây sau, Lâm Bạch Dược thở hổn hển, chạy chậm một chút, ta không đuổi kịp. Lan Đình tiểu khu. Vào đi, các ngươi trước tiên xem TV, ta còn có một cái món ăn, lập tức tốt. Ngũi chúc mở cửa, cười nên tiếp Lâm Bạch Dược cùng Diệp Tố Thương đến. Diệp Tố Thương quen thuộc đổi dép lê, đi tới phòng ăn, nhìn thấy trên bàn bày ra ba đôi bát đũa, quay đầu hướng nhà bếp hô. Ngươi cùng Lâm Bạch Dược hẹn cẩn thận buổi tối thấy, có thể lại không nói ta một tới, Làm sao trước đó chuẩn bị ta cơm? Cuối kỳ thi xong, cả người ung dung, nào có tình nhân không mỗi ngày chán cùng nhau. Ta hẹn Lâm Bạch Dược, giống như là hẹn hai người các người, mau mau rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm. Nếu không tiên nữ chính là tiên nữ đây, người lớn lên đẹp đẽ, cơm nấu ăn rất ngon, vẫn như thế thông minh nhanh trí. Ai nha, ta thật hận chính mình là nữ nhân, nếu là nam nhân, khẳng định vào chỗ chết đổi ngươi. Chờ Diệp Tố Thương đi rửa tay, Ngũ Trúc bưng món ăn đi ra nhà bếp, hướng phòng vệ sinh phương hướng dơ dơ lên đầu, cười nói, làm sao đây là, đã lâu không quấy gở. Đêm nay lại bắt đầu. Lâm Bạch dược chắp chắp tay, thấp giọng nói, nàng liền cái này đạo đức, ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với nàng. Ngô Trúc đương nhiên nghe được ra lời này bên trong lộ ra xa gần, không để ý lắm luật cũ, nói, An cơm, ta còn chờ lời giải thích của ngươi đây. Chương 361: Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Diệp Tố thương từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy Lâm Bạch dược cùng Ngô Trúc đứng ở trong phòng khách nói chuyện, không có muốn đi rửa tay ý tứ, ngạc nhiên nói, ta đều rửa tay, ngươi làm sao không đi dựa. Lâm Bạch dược cười nói, chân chính nam nhân đi nhà cầu xong đều không dựa tay, đừng nói An Cầm, lại nói lại không phải thiên chúc ca tam chỉ cần đuối là sạch sẽ, tại sao muốn rửa tay đây? rửa tay đi. Diệp Tố Thương cùng Ngũ Trúc chăm miệng một lời hô, căn bản không để ý tới hắn quỷ biện quay lại đây hai mặt ghét bỏ vẻ mặt, có thể nói xong sau khi lẫn nhau nhìn nhau, Diệp Tố Thương cười lạnh nói, tiên tỷ, đây là bạn trai ta, còn chưa tới phiên ngươi còn chứ? Ngũ Trúc đẹp đẽ nháy mắt một cái, nói, nhưng ta là đầu biết chính, lại có bệnh thích sạch sẽ, không chỉ có quản hắn, còn muốn quản ngươi. vươn tay ra đến, ta kiểm tra một chút, xem ngươi rửa sạch sẽ không có. Diệp Tố Thương vì đó giận dữ, nói, ngươi kiểm tra ta, đúng vậy đều nói không phải người một nhà không tiến vào một nhà cửa. Lâm Bạch Dược như thế không nói vệ sinh, ta có đầy đủ lý do hoài nghi. Ngươi vừa nãy chỉ dùng đổ nước sông, không dùng nước rửa tay. Diệp Tố Thương nhất thời không biết nên cao hứng hay là nên sinh giận. Ngũ chúc Biến tướng khen nàng cùng Lâm Bạch Dược vợ chồng tướng, có thể lại điếm nhân cách của nàng. Như vậy rốt cuộc muốn bởi vì giảng vệ sinh chút chuyện nhỏ này phản bác nàng đây, vẫn là thật vui vẻ tiếp thu nàng kiểm tra đây. Ai nha, làm tốt khó. Lâm Bạch Dược hai tay giơ lên cao, nói, ta đi rửa. Thấy Diệp Tố Thương dừng lại đây, vội hỏi, ta này không phải là nghe nàng mà là dùng hành động thực tế hãn vệ ngươi sạch sẽ lại vệ sinh tôn nghiêm. Diệp Tố Thương nhất thời mặt mày hớn hở, ôm nguội Ngũ vai, nói, thấy không, đây chính là bạn trai tồn tại ý nghĩa, nói chuyện dễ nghe cỡ nào. Ngũ Trúc cười nói, đúng đây đúng đấy, ăn thức ăn cho chó của các ngươi đều ăn no, dứt khoát đừng ăn cơm. Cái nào không được, thức ăn cho chó là tinh thần lương thực, cái bụng cần vật chất lương thực, thiếu một thứ cũng không được. Rửa xong tay trở về, nhìn thấy Diệp Tố Thương cùng Ngũ Trúc đầu cụng đầu ngồi cùng một chỗ, chính là xem một quyển thời thượng tạp chí, nhiệt liệt thảo luận hôm nay Xuân Lưu hành khoản cùng mẫu thỉnh hành. Lâm Bạch dược đối với con gái thiên biến vạn hóa Hưu Nghị đã không cảm thấy kinh ngạc. Kinh ngạc nói, "Ta còn cho rằng các ngươi như vậy nữ sinh tính tình lễ lệ cẩn sờ, không giống phạm tụ, không nghĩ tới cũng quan tâm đại chúng lưu hành nguyên toa a." Ngôi chúc khẽ môi mỉm cười, túi đầu tiếp tục lật xem tạp chí, không để ý đến Lâm Bạch Dược. Diệp Tố Thương khà khà một vui, nói, "Cái này chính là các ngươi trực nam đối với nữ sinh lớn nhất hiểu lầm. Ngươi xem tiểu thuyết liền biết, nam nhân viết tiểu thuyết, nữ chủ đều là trời sinh quyến rũ, nước trong phụ dung, áo trắng tung bay, thật giống mặt mục liền đại diện cho đẹp, màu trắng liền đại diện cho thuần, hận không thể bộ cái vải bố túi cũng cho khen ra hoa đến. Có thể nữ nhân viết tiểu thuyết đây." Cổ đại cách không được son bột nước trang điểm quay hàm một bên cùng cái chán, hiện đại cách không được các loại hàng hiệu mỹ phẩm bôi lên mấy chục tầng còn không bỏ qua, còn đủ loại kiểu dáng sắc thái phối hợp quần áo kiểu tóc dày, so với những thứ này thời thượng tạp chí còn phải để ý. Nàng nói nổi lên, ngồi xếp bằng ổ đến sofa bên trong, chậm rãi xoay người, huyền chuyển dáng người, linh lung tất hiện, hồn không coi Lâm Bạch dược là người ngoài, nói, trên thực tế đây, lại đẹp nữ nhân cũng đến hóa trang, hóa trang liền có thể càng đẹp hơn, sao lại không làm? Y phẩm tốt xấu theo sát lưu hành, lưu hành không hẳn thích hợp người, nhưng chỉ cần thích hợp người lưu hành, nhất định sẽ đưa tới ánh mắt hâm mộ. Phụ nữ đều là lòng hư vinh xê sinh vật, làm sao có khả năng chống đối những thứ này hấp dẫn chứ. Lâm Bạch dược đi tới gần, kiếp mắt đánh giá, nói: "Nhưng ta xem ngươi cũng không hóa trang à, bình thường mặc quần áo đơn giản, thoải mái làm chủ." Diệp Tố Thương ho nhẹ một tiếng, đoan trang ngồi xong, tay trùng điệp ở bụng trước, nhất thời hóa thân nữ cô lục lá, nói: "Chúng ta là học sinh được không? Chúng ta mới vừa đại học năm một được không? Ba mẹ nhọc nhằn khổ sở đưa chúng ta đến lên đại học là để chúng ta thật tốt học tập, không phải tranh kỳ đấu diễm, lại còn chọn hòa thôi." Hai người đều bị nàng cho chọc phát lẩy, loại này các đại nhân thường dùng làn điệu thực sự là học mười phần. Lâm Bạch dược ánh mắt xung định, nói: "Ngươi a, làm gì cái gì không được, làm quấy người thứ nhất." Diệp Tố Thương le lửễu, cho hắn làm cái mặt quỷ. Ngô Trúc nói: "Vất quá những câu nói này quả thật có đạo lý, đại đa số học sinh sinh hoạt phí có hạn, nếu như hình thành bầu không khí, một mực leo so với chi tiêu ngoài định mức tăng lên dữ dội, tất nhiên sẽ có người đi tới đường dễ, đến thời điểm đẹp thì lại đẹp rồi, lại có hoa không quả, cái được không đủ bù đắp được cái mất." Lâm Bạch dược cười nói: "Xã hội quy luật phát triển không cách nào tránh khỏi, chờ thêm mấy năm, mỹ phẩm cùng quần áo liền hấp dẫn không được con gái, còn có điện thoại di động máy vi tính xe sang trọng hàng xa xỉ các loại." Lại qua mấy năm, những thứ này cũng hấp dẫn không được con gái, còn có cái khác thứ tốt chở. Chỉ cần đường tắt tồn tại, liền sẽ có người đi đi đường tắt. Đây là đúng mọi nơi mọi lúc đạo lý. Diệp Tố Thương rất bắt quay nói, ta nghe nói đại học tài chính tử vi viên cùng cẩm viên bên kia, mỗi đến cuối tuần, cửa tổng dừng một loạt xe, không ít nữ sinh xinh đẹp trang điểm lộng lẫy đi ra ngoài, thứ hai lại trang điểm lộng lẫy trở về, hầu như thành không công khai bí mật. Ha, tiên tỷ, các ngươi đại học Tô hỏi có hay không? Ở tại tử vi viên cùng cẩm viên chính là mấy cái lấy nữ sinh là chủ lực lớn hệ, số lượng lớn, gia vị nữ cao hơn lệ, là những kia con nhà giàu yêu nhất nơi đi. Ngũ Trúc lắc đầu một cái, nói: Có lẽ có, có lẽ không có. Ta không quá quan tâm những thứ này. Diệp Tố Thương nhất thời cảm giác mình bị làm hạ thấp đi, vẻ mặt không lành nói: Ngươi ý tứ là ta quá bà tám? Ngũ Trúc mỉm cười nói: Ngươi à, cái gì cũng tốt, chính là quá giỏi về tự mình phê bình. Tại sao không thể là ta người này quá đóng kín cơ chứ? Diệp Tố Thương đột nhiên phát hiện nàng có cái thiên đại thiếu hụt, đó chính là thợ nhỏ sinh trưởng ở Yên Tử Môn, tiếp xúc phần lớn là Yên Sơn nhân như vậy thô ráp thanh niên, không có gì bạn chơi cùng bạn thân, đối phó cùng tuổi con gái kinh nghiệm quá ít. Đấu võ muôn phương diện này đầu tiên là làm mất quá lục thanh vu bây giờ nhìn lại, chết tiệt liền nguôi trúc cũng làm mất quá. thấy tình cảnh lại xu hướng nóng nảy, lâm bạch dược mau mau tiếp qua đề tài, nói, diệp tử nói những kia chuyện kỳ thực không có gì đúng sai. tỷ như các ngươi, áo cơm không lo, có thể thích làm gì thì làm đi sinh hoạt, không bị bên ngoài nhân tố quấy rầy. mà các nàng đâu, nghĩ sinh hoạt càng tốt, nghĩ được đến càng nhiều, khẳng định đến so với người khác càng nỗ lực. các ngươi ngẫm lại, nhân gia dùng cuối tuần đi dạo phố ngủ chơi game chơi máy vi tính thời gian đi trải nghiệm chân thực xã hội, có phải là rất dốc lòng? nguôi trúc cùng diệp tố thương sự chú ý quả nhiên bị lâm bạch dược địch thiên tam quan hấp dẫn, quyết đấu võ muộn. Ngũ Trúc Nhi ngờ nói, điều này có thể gọi dốc lòng sao? Tại sao không gọi dốc lòng? Hiện tại trà trộn vào vòng tròn, nói không chắc tốt nghiệp liền có thể gả cái con nhà giàu, coi như gả không được, tìm việc làm cũng tương đối dễ dàng nhiều. Đến không ăn thua còn có thể thừa dịp tuổi trẻ xinh đẹp tích góp ít tiền, mua nhà làm đầu tư. So với bạn cùng lứa tuổi khởi điểm cao, lĩnh trước một bước. Ở cái này tàn khốc rừng sắt thép bên trong thì có sống tiếp tư bản. Diệp Tố Thương cao mày nói, nhưng là cũng có người cuối cùng không chiếm được bất cứ thứ gì. Ngươi là triết học đại sư, hẳn là rõ ràng, tồn tại chủ nghĩa giao cho mỗi cá nhân lựa chọn tự do sau đó cũng cho mỗi người gánh chịu hậu quả tự do hơn một tỷ người quốc gia các nàng muốn sống ra cảm giác tồn tại phải tiếp thu lựa chọn thất bại hậu quả dù sao không phải mỗi bộ phim truyền hình đều là hài hại ta Diệp Tố Thương nghe được tồn tại chủ nghĩa lại nghĩ tới Lục Thanh Vu không tâm tình cùng Ngũ Trúc tiếp tục mở xé nhẹ lên một cái vút cái bụng nói không tán gẫu cái này chết đói ăn cơm ăn cơm lúc ăn cơm Ngũ Trúc hỏi trên núi chuyện Lâm Bạch Dược ngắt đầu bỏ đùi cho nàng giải thích đầu đùi câu chuyện nói làm ăn khó tránh khỏi sẽ đắc tội người ta hiện tại còn không biết đắc tội chính là nhóm thần tiên nào vì lẽ đó thông qua một số đường tắt nhận được tin tức sau. Tuy rằng bán tin bán nghi, lại vẫn là theo xấu nhất khả năng đi chuẩn bị, không nghĩ tới thật sự gặp phải người hành hung. Nha, đúng rồi, đoàn tử đô là Lưu lão sư bằng hữu, hiện tại theo ta làm việc, lần này cũng nhờ có hắn thân thủ tốt, không xảy ra sự cố. Ngô Trúc cũng vẫn giữ được bình tĩnh, cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc, lấy sự thông minh của nàng, phòng trường trước đó đã phỏng đoán ra bộ phận mạch lạc, nói, đều nói thương trường như chiến trường, lúc này mới coi như có thiết thân lĩnh hội. "Đón lấy đây, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" "Còn có thể làm sao, chỉ có thể dựa vào lực lượng cảnh sát thẩm vấn, xem có thể không tra ra lợi tiểu quân được ai sai khiến." Lâm Bạch dược nửa thật nửa giả thở dài nói, bất quá lợi tiểu quân miệng rất cứng, ta cảm thấy hy vọng không lớn. Ngũ Trúc nghĩ đến một hồi, quay đầu đối với Diệp Tố Thương nói, Diệp Tử, Minh Thương dễ tránh, Ám Tiễn khó phòng, Lâm Bạch Dược trước mắt tình cảnh rất nguy hiểm, Mà cái kia tội phạm truy nã là duy nhất cắt miệng, từ bỏ quá đáng tiếc. Ta nghĩ để nhà ta người đi bàn xử án bộ tìm xem quan hệ, gia tăng một thoáng thẩm vấn cường độ, tốt nhất có thể nghĩ biện pháp cậy ra cái miệng của hắn, bắt được hậu trường người chủ sự, vinh viễn trừ hậu họa. Diệp Tố Thương du tẩu giang hồ, gặp qua các loại ngon nhân, càng từ giờ khắc này Ngũ Trúc trên người cảm nhận được như có như không sát khí là cái gì để trong mắt mọi người công nhận, đối với người nào đều hòa hòa khí khí nữ hài đột nhiên có lớn như vậy chuyển biến. Diệp Tố Thương ánh mắt quét qua Lâm Bạch Dược, lại hiếm thấy không có ghen, nặng nhẹ, nàng từ trước đến giờ phân đến rất rõ ràng. Mặc kệ ngôi trúc là do tại sao, nàng điểm xuất phát đối với Lâm Bạch Dược có lợi, mà lại rất tôn trọng chính mình, đưa ra ý kiến lúc hỏi chính là nàng, mà không phải Lâm Bạch Dược. Vậy thì đủ rồi. Tiên tỷ, ba mẹ ngươi đến cùng làm gì? Bản sự án bộ quan hệ có thể không phải dễ tìm như thế a. Lợi Tiểu Quân là bản sự án bộ treo bảng đốc thúc tội phạm truy nã. Tuy rằng ở tôi hoài cả bấy, nhưng bản sự án bộ sẽ có giám sát chuyên viên cùng kỹ thuật chuyên gia tham dự thẩm vấn. Tầng này quan hệ không khó lắm. Ngũ Trúc không có tiết lộ thân thế của nàng, vừa nhìn về phía Lâm Bạch Dược, nói: Ta không dám hứa chắc có thể làm được một bước nào, nhưng ta hy vọng có thể ở này sự kiện trên tận một phần tâm lực. Lâm Bạch Dược vốn muốn cự tuyệt Ngũ Trúc, lợi tiểu quân không tính cắt điểm, chân chính cắt điểm là Dương Vĩ, không cần thiết ở lợi tiểu quân trên người lãng phí tinh lực. Nhưng nghe nàng câu nói này, thực sự không có cách nào mở miệng từ chối, không thể làm gì khác hơn là gật gù, nói: này phiền phức ngươi. Lúc này Chung điện thoại di động vang lên. Hắn móc ra vừa nhìn, là đoàn tử đô dây số, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, thấp giọng nói, "Thế nào?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến đoàn tử đô mang theo hào nao tiếng nói, "Ông chủ, Dương Vĩ từ đại học Tô Hoài độc thân lão sư nhà trọ nhảy lầu." Chương 362: Hai bút cùng vẽ. Lâm Bạch rự sắc mặt âm trầm đi trở về bàn ăn, hai nữ nhận ra được vẻ mặt hắn không đúng, Diệp Tố Thương cẩn thận từng ly từng tí một nói, "Xảy ra chuyện gì?" Dương Vĩ ngã lầu, trước mắt sống chết không biết. "A." Ngôi trúc kinh sợ đến mức trực tiếp đứng lên, thân thể đụng tới mặt bàn, chứa đựng cơm kẻ tinh xảo bát sứ lăn lộn rơi xuống trên đất. Ầm sinh mệnh yếu ớt, như đồ sứ, ngắn ngủi trần mặc qua đi. Lâm Bạch Dược cây này nói, ta vừa định lên tới công ty còn có việc, phải trở về xử lý một chút. Diệp Tử, ngươi lưu lại nơi này bồi nguy Chuốc, buổi tối ở lại đến sắp vách, liền không muốn về trường học. Chờ Lâm Bạch Dược vội vã rời đi, Ngụy Chuốc đột nhiên hỏi, Diệp Tử, Dương Lão sư có phải là cùng trên núi chuyện có quan hệ? Diệp Tố Thương đã biết tất cả tin tức, dù sao có một số việc gạt Ngụy Chuốc, không cần thiết giấu nàng. Nghe vậy đánh cái ha ha, nói, ngươi nghĩ đi đâu rồi? Dương Lão sư đường đường giáo sư đại học, cùng tội phạm truy nã có quan hệ gì? Lại nói Lâm Bạch dược cùng Dương lão sư lại không nhận ra, chứ không hoán sau không thủ, náo động quá to lớn ngươi. Vậy thì tốt. Ngũ Trúc ở bên cạnh bàn đứng thẳng chốc lát, liền trên đất mảnh vỡ cũng không kịp nhớ quét tước, nói, việc này không nên chậm trễ, ta trước tiên đi cho nhà gọi điện thoại. Nhìn nàng tiến vào phòng ngủ, Diệp Tố Thương nôn nhún vai, cầm lấy đũa cắn ăn rất nhanh lên. Nàng tuy rằng so với Ngũ Trúc nhỏ hơn mấy tháng, có thể gặp chuyện nhiều vô số kể, vì lẽ đó tâm tính ôn hòa, có vẻ rất là thận trọng. Dương Vĩ chết rồi, Lâm Bạch dược bên kia gây mất có giá trị nhất một điều manh mối, Cố Nhiên đáng tiếc, nhưng so với trên núi gặp phải hú hiểm kỳ thực cũng không thể coi là cái gì, chỉ cần cẩn thận làm đầu, thận trọng từng bước, tổng có thể tóm lại đối phương sơ sót, không cần quá tính toán một lần được mất. Đây là Ngư Kính Tông thở nhỏ nhẹ nàng một mạc đạo lý. Quy Mộc Cơ, ở trong phòng trà nghe xong phong gia cùng Đường Tiểu Kỳ báo cáo, Lâm Bạch dừng nói, "Mạc lão bản, ngươi cảm thấy thế nào?" Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là vệ Tây Giang thủ đoạn. Mạc lão bản cùng ta nghĩ cùng nhau đi, có thể vấn đề là vệ Tây Giang vì sao nắm bắt thời cơ tốt như vậy? Chúng ta mới vừa dự định động thủ, hắn liền làm cho Dương Vĩ này lẩu, chẳng lẽ vị này khí công đại sư thật sự có thể bấm tay đón chuyện? mặc nhiễm thì ánh mắt chuyển qua đứng bên cạnh Đường Tiểu Kỳ trên người, không nói gì, có thể níu bóng, không hỏi cũng biết. Đường Tiểu Kỳ mặt đỏ bừng lên, hắn đang theo dõi phương diện này rất có tự tin, mặc nhiễm thì hoài nghi quả thực như là roi đánh ở trên người, vội la lên: "Ông chủ, ta tuyệt không có lộ ra hành tung." Lâm Bạch Dược vung vung tay, nói: "Không có chuyện gì, ta tin được ngươi." rất lớn khả năng là vệ tây giang làm việc cẩn thận, thấy lợi tiểu quân cảm ấy, sợ vạn nhất Dương Vĩ bại lộ liên lụy đến hắn, trực tiếp xuống tay đập Sĩ vì người chi kỳ chết, Đường Tiểu Kỳ nhiệt huyết dâng lên, nói: "Ông chủ, dứt khoát để ta lẻn đi tiền đường." làm vệ tây giang, thật có chuyện ta gánh, tuyệt không liên lụy ngài. Lâm Bạch dừa cười nói, đây chính là ngốc nói, mười cái vệ tây giang cũng không sánh bằng người một đầu ngón tay. Không đội, hắn muốn ta chết, lần này không thực hiện được, còn có thể có lần sau. Chúng ta nhìn như ở rõ ràng, kỳ thực ở trong tối, lấy có chuẩn bị đối với không có chuẩn bị, sớm muộn, muốn tính mạng của hắn. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc thanh thanh thản thản, có thể bên trong gian phòng nhiệt độ đột nhiên hạ thấp mấy phần. Phong Gia trên mặt lóe qua bộn phục vẻ mặt đổi thành người khác, có đường tiểu kỳ như vậy tử sĩ, nói không chắc biết thời biết thế, chỉ quản chính mình thoát hiểm, sao quan tâm nước lũ ngập trời coi như là thu mua nhân tâm lời nói, có thể này nhân tâm thu mua bằng phẳng, dù là ai đều chọn không ra đâm tới. Mặc Niệm thì nói, đón lấy ngươi định làm như thế nào? Phiến Phức mặc lão bản hỗ trợ tiếp tục truy tra Dương Vĩ đường dây này, vệ tây rằng có thể làm cho hắn tự sát, nói rõ có nhất định phải tự sát nhược điểm nắm tại đối phương trong tay. Nếu như có thể tìm tới, phòng chừng có thể tìm tới chút dấu vết. Mặt khác, không có cách nào khác, chỉ có thể một lần nữa ở lợi tiểu quân trên người bỏ công sức, hy vọng hắn có thể mở miệng nhận tội. Lợi tiểu quân, Mặc Niệm thì nói, lúc trước nghị sự. Ngươi còn từng nói lợi tiểu quân muốn dùng vừa chết đổi vệ Tây Giang cho hắn quả phụ trẻ nhỏ chỗ tốt nơi, mở miệng rất khó. Vâng, cái này không lấy ngựa chết làm ngựa sống sao, ta chuẩn bị vận dụng công án bộ quan hệ, cho lợi tiểu quân thêm tăng giá cả. Vệ Tây Giang có thể cho hắn, bất quá là lợi ích, ta có thể cho hắn, có thể là tăng gấp đôi lợi ích. Công án bộ. Mạc Nghiêm thì ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Lâm Bạch Dược. Lâm Bạch Dược hờ hững mỉm cười, trong nụ cười tất cả đều là mây dày trải mêng mông cách. Dương Vĩ đúng là ngã lầu tự sát, lực lượng cảnh sát suất đêm thăm dò hiện trường sau, bài trừ hắn chết khả năng, cũng ở phòng của hắn phát hiện di thư. Trong Di thư sưng chính mình có bệnh trầm cảm, gần đây ăn lượng lớn kháng hầm thuốc, đối với cuộc sống mất đi tự tin, lại trải qua chuyện tối ngày hôm qua, là do đem học sinh đặt mình trong trong nguy hiểm, lòng sinh hổ thẹn, vì lẽ đó vô ý sống tiếp, tìm kiếm một chết, muốn tử thống khổ giàn vật bên trong giải thoát. Dương Vĩ không có kết hôn, cha mẹ còn ở nông thôn quê nhà người nông, một cái tỷ tỷ hai cái ca ca nhận được thông báo, chính mang cái này rất nhiều thất đại cô bắt đại Di ở đổi qua trên đường tới. Phía trường học cấp tốc thành lập tổ chức tang lễ công tác tiểu tổ, phái một cái trưởng lãnh đạo toàn quyền phụ trách, thạch cao các loại khi còn sống bạn tốt cũng gia nhập tổ chức tang lễ tiểu tổ. Vừa vận thẳng nghỉ đông, học sinh rời trường không ra khỏi cửa, phía trường học yêu cầu nắm chặt chứng thực, tích cực cùng người nhà câu thông, tranh thủ đem ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Dựa theo quy định, 6 tháng mỗi tháng tiền trợ cấp, 20 tháng một lần tiền an đuổi các loại, những thứ này là cứng nhắc phương diện, tài vụ tính đi ra báo cáo phê chuẩn là được. Nhưng còn có chẳng phải cứng nhắc, tỉ như, phía trường học xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo quan tâm, sẽ dành cho người nhà nhất định ngoài ngạch bồi thường, cụ thể bồi bao nhiêu, cái này liền cần song phương câu thông. Nếu như người nhà không làm ầm ĩ, bồi thường con số sẽ không quá nhiều, nếu như làm ầm ĩ quá lợi hại, ngược lại trở mặt, bồi thường cũng sẽ không quá nhiều. Chỉ có vừa đúng, tham dò lôi kéo, không chạm đến song phương hướng tiến, mới có thể thỏa mãn kết thúc, cái này rất khảo cứu tổ chức tăng lễ tiểu tổ cầu thông năng lực, không phải có thủ đoạn người không thể làm. Sáng ngày thứ hai, Lâm Bạch Dược nhấc theo mua xong bữa sáng đi tới Lan đỉnh, trước tiên gõ gõ chính mình cửa, nửa ngày không ai đáp lại. Kéo kẹt một tiếng, nghiêng đầu qua chỗ khác xem, ngôi chút cửa phòng mở ra, đứng ở cửa lại là còn buồn ngủ Diệp tổ Thương. Tóc lượng vương giả tự nhiên xóa tung lợi hại, tùng la tùm lùm đáng yêu nổ tung, nàng mơ mơ màng màng nói, may mà ta dậy đi nhà cậu, nghe được gõ cửa, vào đi. Lâm Bạch Dược đi theo vào, gót chân đóng cửa. Ngạc nhiên nói, các ngươi lại ngủ chung. Diệp Tố Thương cũng không quay đầu lại, tiếp tục hướng về phòng ngủ đi, nói, mỹ nữ và mỹ nữ ngủ chung có cái gì kỳ quái? Này không phải thiên kinh địa nghĩa chuyện sao? Lâm Bạch Dược treo kẹo nói, ta còn không cùng ngươi ngủ qua đây, cái kia không thiệt thoại lớn. Vừa dứt lời, Ngũ chúc ăn mặc áo ngủ từ phòng ngủ đi ra, trực tiếp cùng Diệp Tố Thương và cái đầy coi lỏng, hai người ôm cùng nhau, khả năng là thụ lực đè ép duyên cớ, đồ ngủ đơn bạc không giấu được linh lung đường cong, đặc biệt là một thêm một tăng gấp đôi hiệu quả càng khiến người huyết mạch sôi sục. Tuy rằng tình cảnh hơi có chút lưu diễn, nhưng Lâm Bạch Dược vẫn là thần sĩ quay đầu đi tới bàn ăn, nói: Hai vị, ăn điểm tâm. Chờ đến giữa mặt xong xuôi, đã là nửa giờ sau, ba người ngồi vây quanh bên cạnh bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện, không cần Lâm Bạch Dược đặt câu hỏi, Ngũ Trúc chủ động nói: Tối hôm qua ta cho nhà gọi điện thoại, cha ta vừa vặn có cái bằng hữu ở bộ bên trong còn có thể nói lên nói, đồng ý cho Tô Hải Phương diện lên tiếng chào hỏi. Ta sợ có một số việc thuật lại bên trong sẽ xảy ra vấn đề, để lại số điện thoại di động của ngươi, đến thời điểm bộ bên trong chuyên gia sẽ cùng ngươi liên hệ. Nàng không nói cho Lâm Bạch Dược, vì để cho trong nhà đáp ứng cái này không thể tưởng tượng nổi yêu cầu, nàng làm ra bao lớn nỗ lực. Lâm Bạch Dược bưng lên sữa đậu nành, xa xa ra hiệu, nói, cảm tạ. Tối hôm qua Ngũ chúc nhắc lên cái này thì hắn không coi là chuyện to tát, có thể hiện tại Dương Vĩ tuyến gây mất lợi tiểu quân tầm quan trọng lập tức lộ ra đi ra, lưu lại phương thức liên lạc là đúng. Dù sao giật dây bắt cầu chỉ là nhân mạch, làm sao đem người mạch chuyển hóa thành tiền lợi, còn đến dựa vào bản thân nỗ lực. Các ngươi sẽ làm gì? Ta đi khảo sát mới cửa hàng. Ngũ Trúc đây, nghe Lôi Quang Minh nói gia phát đã cơ bản hoàn thành chuẩn bị tiến hành bước đầu kiểm tra làm cái này nhà tư bản ngươi không dự định nghiền ép một thoáng ta cái này cố vấn kỹ thuật sức lao động lâm bạch dựa cười nói này không phải ngày hôm nay điểm tâm chính là thư mời diệp tố thương không hiểu kỹ thuật chuyện nhưng nàng biết nên quản cái gì nói ngươi làm gì đi ta về ký túc xá phạm hi bạch muốn rời trường thế nào cũng phải đưa đưa tới ký túc xá 503 trình diễn lần đầu cuối kỳ phân biệt vợ kịch lớn phạm hi bạch đi trước nhà hắn ở tỉnh thiên phụ ngồi xe lửa vài cái ngày đêm vì lẽ đó cái thứ nhất đi ngày hôm nay liền đi mẹ ta từ nguyên đán liền bắt đầu lại nải để ta nghỉ mau mau về nàng nhớ ta rồi. Phạm Hi Bạch một mặt hạnh phúc buồn phiền, nói, vì lẽ đó à, buổi sáng tuyên bố nghỉ, buổi chiều phải rời trường, không chờ được đến ngày mai. Dư Bang Ngạn giúp đỡ sách hành lễ, nói, ta đưa hắn đi chạm xe lửa, ca mấy cái buổi tối làm sao mà quan nổi. Dương Hải Triều nói, nếu không đi quán internet suốt đêm. Thạch Uy, ngươi khi nào thì đi? Vũ Văn Dịch là tôi hoài người, trong nhà có xe tới đón, khi nào thì đi toàn bằng tâm ý của hắn, nói, vậy thì suốt đêm à? Bất quá suốt đêm cũng kẻ nhạt, liền như vậy mấy cái trò chơi, lên mạng liền như vậy mấy cái trăm điểm, chơi nhiều rồi thật sự chán. Liên Vũ Văn Dịch đều nói chán, đây cũng là thật sự chán. Ngắm lại năm 99 sắc thực vô vị, Game of Thrones liền có thể nối mạng liền cái kia ba qua hai táo tức thời chiến lược, Game Online chính là mở ưu giờ bản văn, có thể cờ tỷ phú liên trung thế giới hiện tại còn chỉ có công ty các công nhân viên ở tự hải, chỉ có đợi đến cái kia khoảng quét ngang tất cả truyền kỳ lên mạng, mới mở ra mạng lưới thời đại chân chính truyền kỳ. Chu Ngọc Minh nói, ta liền không đi, ngày mai còn đến đi tìm việc làm. Hán tiết xuân không trở về nhà, muốn tìm cái bao ăn ở công tác, thừa dịp kỳ nghỉ kiếm lời điểm học kỳ sau sinh hoạt phí vẫn cười nghe bọn họ nói chuyện lâm bạch dược nói lão chu nghỉ hè việc dễ tìm nghỉ đông việc khó tìm thực sự không được diệp tử quán trà sữa sẽ ở tết xuân trong lúc tiến hành mở rộng ngươi đi nàng nơi đó giúp một chuyện chu ngọc minh do dự một hồi nói ta trước tiên tìm xem những khác nếu như thật sự không làm lại phiền vái ngươi cùng diệp tử nói một tiếng đây chính là lâm bạch dược không có ở kinh tế trải qua tại trợ giúp chu ngọc minh nguyên nhân ngoại trừ bình thường ăn cơm giải trí mang theo hắn những vương diện khác rất ít can thiệp đối với người nghèo mà nói lòng tự ái cường không phải chuyện xấu bởi vì đây là cốt khí nâng lên độc lập tinh thần cùng nhân cách tự do được Lâm Bạch dược chạm đến là tôi, vỗ tay một cái, nói, "Như vậy đi, buổi tối ta mang bọn ngươi đi một nơi, miễn phí lên mạng." Chương 363, chứng kiến lịch sử. Huynh tỏ mạng lưới. Mới vừa vào cửa, Dư Bang Ngạn liền bị trước mắt sa hoa cho kinh ngạc đến ngây người, ấp đúng nói, "Cái này, cái này quán internet quá cường hảo chứ?" Dương Hải chiếu hết nhìn đông tới nhìn tây, lời thề son sắt nói, "Than ông chủ mở, tuyệt đối." Vũ Văn Dịch so với hai người từng va chạm xã hội, nghi ngờ nói, "Này không phải như quán internet, như là công ty cách cục." Đống Nhiên đống nhiên tỉnh ngộ, đột nhiên vỗ tay, "Ta biết rồi." Đây là cố ý thiết kế thành công ty quán internet, lên mạng như trên lớp. Học sinh đảng có thể trải nghiệm đi làm đặc tú, đi làm đảng rồi lại có thể lên mạng va chạm nhau bình thường đi làm nộ khí, đem học sinh đảng cùng đi làm đảng một lưới bắt hết, cao. Thực sự là cao. Lâm Bạch Dược không mặt mũi nghe, hắn giao động mọi người nơi này là gia sản mật quán internet, lại tùy theo bọn họ mở náo động, bất định còn có thể hiện ra cái gì trung nhị. Vội hỏi, bên kia bốn máy vi tính đừng đụng, bên này tùy tiện ngồi, phối trí cao nhất, mạng tốc độ nhanh nhất, nghỉ chơi cái gì tùy tiện chơi. Lời còn chưa dứt, bên ngoài lại có nói tiếng, Lâm Bạch Dược nên đi ra ngoài là Chu Đại Quan mang theo hứa nhạc dung đến, hai người hứng thú bừng bừng ôm cùng nhau. Chu Đại Quan dở trò sở loạn, nói, Lão yêu nhớ ngươi chết được. hắn quăng thời gian trước vội vàng cho Diệp Tố Thương làm quán trà sữa chọn nơi tuyên truyền cùng mở rộng. khoảng thời gian này vội vàng ứng phó thi học kỳ, cơ hội gặp mặt thiếu, bất quá cũng không ảnh hưởng tình cảm của hai người. đến bọn họ cái trình độ này, đã là tình bạn tầng cảnh giới thứ ba, dù là bình thường lại không liên hệ, chỉ khi nào có việc khẳng định máu chảy đầu rơi, đội quân liền lên. dừng lại. Lâm Bạch Dược nắm lấy Chu Đại Quan đảo khố mặn giao tay, khinh bỉ nhìn hắn, nói, ngươi sẽ không quá lâu không thấy ngay cả ta là nam là nữ đều quên chứ. Chu Đại Quan đoan nước nói, nhìn ngài lời này nói, quản hắn là nam là nữ, chỉ cần là ngươi là được. Lâm Bạch Dược mắng, cút đi. Ánh mắt lướt qua Chu Đại Quan, đối với Hứa Nhạc Dung cười nói, xin chào, đã lâu không gặp. Hứa Nhạc Dung vẫn là cái kia bức rụt rẻ dám dấp, nói, ngươi mạnh khỏe. Lâm Bạch Dược cười nói, đừng gò bó, đêm nay lại đây chơi đều là bằng hữu, ngươi cũng toàn bộ nhận thức. Hứa Nhạc Dung tiếng như mũi a, nói, thằng, ta không câu thua. Biết tính cách của nàng như vậy, Lâm Bạch Dược không nói gì nữa, mang theo hai người tiến vào công ty. Ai nha này không phải là ta tôn kính đồng vương đại nhân sao? Vương thượng gần đây long thể an hay không? Lão quái ai khanh, cứ gì lưỡng tướng đến muộn, mau tới ra trước, liêu giải tưởng niệm nỗi khổ. Chu đại quan cùng dương hải triều gặp mặt liền bắt đầu hỗn phun xôn xao nói, nếu như không ai nói không chắc đấu kiếm phân cao thấp cũng là có thể. Dư bang ngạn cùng vũ văn dịch mới vừa bắt đầu rét ra lật, lên tiếng chào hỏi liền đầu nhập căn cứ kiến thiết lạc thú ở trong. Hứa nhạc dung yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, có vẻ cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn không hợp. Lâm bạch dược đứng ở cửa liếc nhìn hai mắt, trong lòng thở dài. Chu đại quan hiện tại đẳng cấp còn không được. Đuổi nhân gia lâu như vậy rồi không đuổi tới tay là có đạo lý. Nào có bồi tiếp con gái đi tới xa lạ hoàn cảnh, chỉ lo mình và người quen tán gẫu đánh thí, hoàn toàn sẽ không thừa lúc vắng mà vào năm nào tháng nào mới có thể tu thành chính quả. Dù sao cũng là chủ nhân, Lâm Bạch dược nhận chén nước đưa tới, nói, nghỉ đông về nhà sao? Không trở về. Hứa Nhạc Dung túi đầu sau khi nói xong không còn đoạn sau, sau một chốc, không nghe Lâm Bạch dược tiếng nói, ngẩng đầu lên nhìn lên, phát hiện hắn chính nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt đỏ lên, lập tức giải thích, ta còn muốn ở lại Việt Châu làm công. Hàn môn cộng đồng quy tụ sao? Chu Ngọc Minh lựa chọn không đi trở về. Hứa Nhạc Dung lựa chọn cũng giống như thế, tìm tới công tác sao? Hứa Nhạc Dung kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, nói: Ta ở đại học sư phạm cửa hàng làm chủ tiệm A, Diệp từ nói: An Tuyết không đóng cửa hàng, còn có gấp đôi tiền lương. Lâm Bạch Dược vỗ xuống cái chán, nói: Nhìn ta cái này tính, cái kia làm rất tốt, có nơi ở sao? Trường học cho nghỉ đông trong lúc lưu lại trường học sinh sắp xếp tập trung ký túc xá, miễn phí. Sư phạm loại đái ngộ vẫn là có thể, đại học tài chính loại này một nghỉ liền khóa cửa túc xá trường học, còn đến lại lui về phía sau qua mấy năm mới sẽ trở nên từ từ nhân tính hóa lên lúc nói chuyện cửa lại truyền tới tiếng bước chân, lại ăn cơm trở về lôi quang minh cùng thái tín phong, bọn họ sớm được dặn, không cứ gọi lâm tổng, thêm vào đều là người trẻ tuổi, có tiếng nói chung, rất nhanh cùng mọi người dung thành một đoàn, cuối cùng đến chính là ngỗi chúc cùng diệp tố thương, các nàng toàn viên đến đông đủ sau, lâm bạch dược chỉ vào thái tín phong, nói, ta anh em, khai phá một cái tức thời thông tấn phần mềm, xin mọi người tới đây chứ, là muốn giúp thử một chút bỡ ngỡ, không cần phải nhắc tới cái gì chuyên nghiệp đề nghị, liền từ người sử dụng góc độ nói chuyện cảm thụ, dưới mặt mỹ quan a, sử dụng nhanh và tiện a, ngược lại thứ nhất cảm thụ là cái gì loại, liền làm sao tạo lại. Dương Hải triều cao cao nhất tay, Lâm Bạch Dược cười nói, có dám mau thả? Là cùng i cơ cờ không sai biệt lắm loại kia sao? Nếu như chỉ giữa người và người thông qua mạng lưới tiến hành tức thời liên hệ, cái kia hình thức là không sai biệt lắm. Cần phải từ cái khác mỗi cái phương diện mà nói, hoàn toàn nghiền ép. Người ở chỗ này đều tiếp xúc qua y cờ cờ, nếu như không phải chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật, không có người bình thường đồng ý tiếp tục sử dụng, khó chịu toàn tiếng anh dưới mặt, không ổn định mạng lưới liên tiếp, hoàn toàn không cân nhắc người sử dụng nhu cầu bị lừa đá sản phẩm quy hoạch quốc nhân hưởng qua tiên sau trôi đi tỷ lệ gần như trăm lúc này nghe lâm bạch dược nói chắc chắc đều bị làm nổi lên hứng thú ồn ào mau mau kiểm tra lôi Quang minh cùng thái tín phong một phen thao tác lắp đặt giúp đỡ mọi người ở mặt bàn làm ra ứng dụng chương trình biểu đồ còn không mở ra diệp tố thương hai mắt hiện ra tinh thần kinh hồn a thật đáng yêu à đây là cái gì độc vật ngụy trúc cười nói đây là thỏ cộc ý ly nước ta độc nhất giống đẹp đẽ chứ kỳ thực là ý nghĩa nhưng liên lụy mẫn cảm khu vực vì lẽ đó sửa chữa một thoáng đúng vậy nhìn lại ngốc lại mènh cùng tinh linh tựa như thỏ cộc ý lý màu lông sám sáng tươi đẹp có các vàng nâu sám đỏ tông các loại cổ cung, cái chán còn có màu đậm lấm tấm, hiện ra tầng thứ rõ ràng sắc thái thị giác. lỗ hai không giống bình thường thò đạp kéo xuống, ngắn tròn đứng thẳng, giống như gây vạ, cười lên hai cái răng cửa lớn linh động hóa bát, khá giống nhảy bản thảo cương mục giảm béo thành công kẹt đi bẹ ở. bản thể nóc manh đáng yêu, trải qua trang trí điều chỉnh tỷ lệ sau phim hoạt hình hóa hình tượng càng là mặt mũi giá trị tăng mạnh. đừng nói con gái, chính là nam sinh cũng chống đối không được. vũ văn dịch nhấc tay, nói, lao yêu, ta có thể mua một con nuôi sao? lâm bạch dược chỉ vào mũi trúc, nói, cái vấn đề này xin mời đại tiên giải thích. Dùng thọ cọc ý lì làm cái này biểu đồ là chọn dùng ngôi cô vấn đề nghị, nàng toàn quyền phụ trách. Ngôi trúc dứt khoát đứng lên đến, nói, thọ cọc ý lì thuộc về cổ lão vật trùng, có chuyên gia cho rằng là từ bên trong mới thế thời kỳ cuối tiến hóa mà đến, trước mắt thành thụ cá thể ít hơn hai năm con, thuộc về lâm uy vật trùng. Vũ văn dịch ngược lại cũng không đốc, vừa nghe lâm uy, liền minh bạch nuôi là nuôi không được, đầy mặt đáng tiếc, nhìn chăm chăm biểu đồ xem đi xem lại, phỏng chứng lúc trước xem khang tiểu hạ cũng không nghiêm túc như vậy. Tốt, mọi người hiện tại có thể mở ra phần mềm đăng ký, ta tiết lộ một điểm. Phần mềm này do con số dạy số tạo thành, mở đầu 6 vị mấy, có thể chống đỡ 100 vạn người sử dụng, ai đăng ký khá cao, ai dạy số liền sớm. Dương Hải Triều cười nói, lao yêu, không phải anh em đã kích ngài, đồ chơi này sớm muộn có cái gì khác nhau. Một chối chữ số, không còn lại làm tốt, lại không đáng giá. Lâm Bạch Dược cười không nói. Đáng thương Dương Hải Triều còn không biết, đêm nay đăng ký thứ nhất phê dạy số, sau đó sẽ trở nên tương đương quý giá. Không phải đáng giá không đáng vấn đề tiền, mà là chứng kiến lịch sử ý nghĩa Chương lịch sử do người sáng tạo. Tuy rằng sau khi mở ra giới mặt lấy Lâm Bạch dược ánh mắt đến xem so sánh Đơn Sơ, nhưng cùng trên thị trường đồng loại hình phần mềm so với đã là quan sát chúng chú lùn, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Khích lệ tiếng nổi lên bốn phía. Thái Tín Phong cùng Lôi Quang Minh nhất thời vui vẻ ra mặt. Nhắm mắt làm liều lâu như vậy, trong lòng nắm chắc, nhưng sức lực còn chưa đủ khỏe mạnh. Dường như xấu con dâu thế nào cũng phải thấy cha mẹ chồng, đêm nay siêu quy mô nhỏ kiểm tra, chính là cha mẹ chồng trọng yếu nhất ấn tượng đầu tiên, bọn họ nhìn như nhẹ như mây gió, trên thực tế tim đập như trống chậu, căng thẳng cực kỳ. Đầu tiên đăng ký thành công chính là Diệp Tố Thương, 101.000. Lâm Bạch Dược đã đoán trước để lại trước 1000 cái dãy số cho tương lai huyện Thọ mạng lưới công nhân làm cái này bên trong sử dụng, đối ngoại công khai đăng ký dãy số từ 101000 bắt đầu. Cái thứ hai là Ngũ Trúc, 101001. Nàng xem như là cố vấn, công ty biên ngoại thành viên, vì lẽ đó không có phân liên số, cũng đến đêm nay thống nhất đăng ký. Đăng ký thành công sau hai người liền bổ trợ bạn tốt, đối với máy vi tính không có hứng thú Diệp Tố Thương lốc dùng hai chỉ thiện đánh ra một câu nói, "Đại tiên, ăn cơm chưa? Ngũ Trúc cố nén cười, ngón tay tung bay, nhanh chóng trở về nản một câu, "Ăn qua, ngươi đấy, lúc này có đói bụng hay không?" có muốn ăn hay không ăn kia. Hoa, thật có thể thu đến, vẫn như thế nhanh. Diệp Tố Thương đến rồi thích thú, lại hai chỉ thiện trả lời, chết đói ta muốn ăn nướng xuyến. Ngôi Trúc cười nói, ngươi đến luyện một chút đánh chữ, không phải vậy sau đó theo người tán gẫu, chờ ngươi về qua tin tức. Đối phương phòng trường muốn ngủ, Diệp Tố Thương làm nũng nói, vậy ngươi dạy ta mà, cái này thật tốt chơi. Tốt dạy ngươi, đánh chữ kỳ thực là có kỹ xảo. Theo sát dư ba ngạn cũng đăng ký thành công, sau đó là Lâm mạch Dược, hắn đến giả bộ giả vờ giả vị, tiếp chu đại quan, Dương Hải Triều, Vũ Văn Dịc, tên cuối cùng dĩ nhiên là Hứa Nhạc Dung. Bất quá ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý, Hứa Nhạc Dung sẽ không có tiền đi quán internet chơi, đại học trước khả năng cũng không biết máy vi tính là món đồ gì, lại là âm nhạc hệ, nói không chắc liền máy tính khóa cũng không cần lên, thao tác tự nhiên chậm nhất. Lôi Quang Minh hầu như liền trợ ở hai bên nàng, bất cứ lúc nào cung cấp cố vẫn cùng trợ giúp. "Thêm ta, thêm ta, đại tiên, ta là 10110004, ta là 10110005, ai là 007? Bạn Hứa à, hai ta thay đổi được không?" Chu đại quan không vui, nói, đồng Vương, ngươi có thể đừng bắt nạt nàng, cấp người số tính chuyện gì xảy ra?" Dương Hải Triều kêu oan nói, "Lão yêu tòa chấn, ta mấy cái lá gan, dám à ta. Chính là yêu thích 007, anh Tuấn Mỹ nam lại vô địch, cùng anh em nhất phối. Nếu không bạn hứa ra cái giá, ta mua thành sao?" Hứa Nhạc rung vội và nói, "Không cần không cần, đổi là tốt rồi, ta cho ngươi biết mật mã." Dương Hải Triều bắt đến 007 dãy số, lén lút đụng một cái Chu đại quan, thấp giọng nói, "Nó ca ngươi, ngươi 004, ta cùng nàng thay đổi, nàng chính là 005, hai số mã sát bên, biết cái này kêu cái gì sao? Cái này gọi là tình nhân số." Chu đại quan suy nghĩ quay lại, cười hắc hắc nói, "Ca, ngươi chính là ta thân ca." Đội sáng mời ngươi ăn bữa thật lớn. Đừng đuổi sáng a, liền đêm nay đi." Diệp Tố thương nghiêng đầu qua chỗ khác, nói, "Hai ngươi lẩm bẩm cái gì đây? Ta bạn tốt xin tốc độ thông qua một thoáng." Thật xấu người, có như thế công nghệ cao phần mềm tán gẫu, còn ở cái kia miệng đối miệng nói, lao thủ không quên mùa. Miệng đối miệng. Chu đại quan cùng Dương Hải Triều liếc mắt nhìn nhau, hai rõ ràng xôn xao sao không chỉ có không cảm thấy xấu hổ, trái lại đồng thời quyết miệng, bẹp, cách không hôn một cái. Sang bên ngồi dư bang ngạn buồn nôn không chịu được, mãnh liệt yêu cầu đổi vị trí, có thể lại mở ra máy vi tính mới nhớ tới một cái nghiêm trọng vấn đề, nói, "Ai nha, Ta đổi máy vi tính, vừa nãy thêm bạn tốt có phải hay là không? Còn đến một lần nữa lại thêm một lần, đây là bị y cờ cờ cho hại, y cờ cờ bạn tốt chỉ có thể ở người sử dụng đầu. Đổi máy vi tính liền hào hữu thanh không làm lại. Thái Tín Phong nói, không cần, bạn tốt của các ngươi tin tức toàn ở công ty máy sever, mặc kệ đổi bao nhiêu máy vi tính, bạn tốt đều sẽ không thay đổi. Sau đó còn có thể chống đỡ tán gẫu lưu giữ thông tin, có thể kiểm tra trước tán gẫu đi chép. Ngưu Bỉ, dư bang ngạn một lần nữa đổ bộ, quả nhiên bạn tốt danh sách người đều ở. Cao Hưng nói, Thái ca, chỉ bằng chức năng này, ta bảo đảm, chỉ cần đẩy ra sau tuyên truyền đúng chỗ khẳng định tuấn sắt tất cả tức thời thông tấn phần mềm vũ văn dịch quan tâm chính là một cái vấn đề khác nói máy server quý không quý quý thái tín phong than thở một đài năm vạn không mang theo trả giá chúng ta chuẩn bị bốn đài máy server nhờ có ông chủ có tiền quả thật có tiền kiếp trước bên trong mã ca cất bước lúc liền một đài máy server đều không có văn phòng đều là máy nhắn tin thương nhân miễn phí cho hắn mượn máy server vô cùng đáng thương phải đến điện tín công ty cho thuê không nhìn thấy tiền đồ lúc thậm chí nghĩ bán mình ra củm mà những thứ này thay hại lâm bạch dường hết thảy không có diệp tố thương theo hỏi đúng rồi chúng ta có thể nhanh như vậy nhìn thấy đối phương tin tức là bởi vì máy vi tính sắp bên hay là bởi vì mạng tốc độ rất nhanh hay là bởi vì máy xệ vợ lợi hại. nàng hỏi cái nhìn như đơn giản lại rất then chốt vấn đề, điều này cũng đại diện cho bình thường người sử dụng kể cầu khoảng cách xa mà lại mạng tốc độ không đủ nhanh tình huống xuống có thể hay không bảo đảm đồng dạng ổn định tính. Thái tín phong nói đều có nhưng trước mắt đến xem thông qua kỹ thuật cơ cấu và phục vụ khí giải thông cơ bản có thể chống đỡ khoảng cách xa bình quân mạng tốc độ cùng thấp nhất phối trí xuống thông tấn ổn định. mọi người một cái tiếp một cái đưa ra vấn đề Thái tín phong Lôi Quang Minh lần lượt giải đáp mỗi chút sau đó cũng gia nhập giải đáp hàn ngũ, cả văn phòng đèn đuốc sáng choang, lại nhiệt tình hướng lên trời. Lâm Bạch Dược dựa vào lưng ghế dựa, hơi nhắm hai mắt lại, nghe các bằng hữu âm ý, dường như nghe thế gian tươi đẹp nhất âm nhạc. Đến sau nửa đêm, Diệp Tây phái người đưa tới đồ uống nia nướng, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, trong lúc Lâm Bạch Dược cùng Chu Đại Quan cởi vai sắt cánh đi nhà vệ sinh đổ nước, thấy hai bên không người, hỏi: lão quái, ngươi cùng Hứa Nhạc dung tiến triển đến một bước nào? Trước đây hỏi qua hắn cái vấn đề này, qua lâu như vậy, hắn đáp án giống nhau như lúc, nói: ai, ta không dám biểu lộ, chính là lén lút dám chỉ qua có thể nàng trong lời nói bên ngoài ý tứ hiện tại còn không muốn nói lên ái, thế nhưng cảm thấy ta người này rất có thú có thể trước tiên làm bằng hữu nơi lâm bạch dược cười nói ngươi nghĩ như thế nào ta cảm thấy có đạo lý a nhân gian nữ hài ruột rẻ là đúng cũng không thể ta yêu thích nàng nàng nhất định phải yêu thích ta giữa nam nữ không nhất kiến trung tình vậy thì phải lâu ngày sinh tình thế nào cũng phải có cái quá trình không phải ngẫm lại đoàn dự cái gì thân phận địa vị đuổi vương ngự yên còn cầu khẩn nhiều lần cùng liếm chó tựa như ta cùng đoàn dự so với chẳng bằng con chó vì lẽ đó không thể nghĩ đi đường tắt chỉ cần gắng sức có công mại sát có ngày nên kim anh em hao tổn liền không tin cảm động không được nàng được thôi vậy ngươi liền hao tổn đi lâm bạch dừa không có ý định can thiệp chu đại quan cùng hứa nhạc dung cảm tình hắn tình huống cùng dương hải triều không giống dương hải triều đó là lên cạn bã nữ cái bê thuần túy bị xem là lớn oan loại không đúng tay vào rất khả năng bi kịch kết cuộc đúng lúc dừng tổn đối với mọi người đều tốt mà hứa nhạc dung chỉ là ở treo giá xem kỹ chu đại quan có hay không có tư cách trở thành bạn trai của nàng hoặc là nói coi chu đại quan là thành đồ dự phòng không đáp ứng cũng không từ chối trước tiên treo lại nói nơi này muốn xin khuyên con trai một câu, tuyệt đối không nên cho rằng làm đồ dự phòng là cỡ nào mất mặt chuyện. người tham nhân gia thân thể, nhân gia tham ngươi cao lớn đẹp trai cùng tiền tài, đây là công bằng đồng giá trao đổi, làm sao không gặp ngươi liếm phụ dung tỷ tỷ đây. thực sự không chịu được cũng có thể không liếm mà, đừng liếm thời điểm như con chó, liếm không tới hiểm người xấu, không cần phải vậy. giải quyết xong đi ra rửa tay, lâm bạch dược đệ thấp tiếng nói, nói, đừng nói minh đệ không đề cập tới để ngươi. hứa nhạc dung nghỉ đồng không trở về nhà, muốn ở lại việt châu trông giữ đại học sư phạm cửa hàng. ngươi mấy ngày trước nói với di tử, đem chủ tiệm tặng cho nàng làm, đây là vô cùng thông minh cách làm ít nhất có thể trong lòng nàng thêm 2 điểm. Hiện tại cơ hội lại tới nữa rồi, người nhất cô độc thời điểm, đơn giản đại niên 30, độc ở Tha Hương, không, có người thân làm bạn. Chu đại quan vẻ mặt đau khổ, nói, ta cũng biết đây là cơ hội tốt, có thể ba mẹ ta không thể đại niên 30 còn để cho ta tới Việt Châu. Lâm Bạch Dược cười nói, không thể chuyện, ngươi làm được, mới càng lộ vẻ có thành ý, có đúng hay không? Chương 365, chúng ta ánh sáng. Đến nửa đêm, Diệp Tây phái người đưa tới đồ uống điện nướng, mọi người tới đến công ty nhàn nhà khu, vây quanh bàn tròn, hoặc đứng hoặc ngồi, vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp Tố Thương thấy Vũ Văn Dịch không hăng hái lắm, lấy mắt ra hiệu Lâm Bạch Dược, Lâm Bạch Dược dùng khẩu hình phun ra hai chữ: "Thất tỉnh." Vũ Văn Dịch cùng Khang Tiểu Hạ chuyện, trong vòng người hầu như đều biết. Nhưng Diệp Tố Thương loại này xa châu, không thể tiếp thu tụ hội lúc đó có người không vui, cố ý tìm đề tài đến phân tán hắn tâm tư. "Thái Huý, ngươi là tần hải người, lúc nào xin mời mọi người chúng ta đi ăn hải săn tươi? Bất cứ lúc nào." Vũ Văn Dịch phong khoáng nói, "Đợi đến tháng 3, năm, tìm cái cuối tuần, kiếm mấy chiếc xe, ta cho mọi người làm người dẫn đường, bao ăn ở, bao chơi." Diệp Tố Thương vỗ tay, nói: Cái kia trước tiên cần phải thi thi ngươi cái này hướng dẫn viên hợp không hợp cách, thành phố Tần Hải có cái gì đặc sắc ăn ngon. Nói đến quê hương mỹ thực, mỗi người đều sẽ hứng đàm luận quá độ, Vũ Văn Dịch nhất thời đem bám ngón tay đầu từng cái từng cái giảng giải, lớn đến nổi danh quán cơm, nhỏ đến tiệm ăn rồi, không thiếu gì cả. Lâm Bạch Dược phát hiện, tuy rằng tất cả mọi người ở ổ nào, nghe thật lòng nhất, ngược lại là ngôi trúc. Quả nhiên, kẻ tham ăn điểm cuối là chính mình trở thành bữa trưởng. Lần này đề tài mở ra, Vũ Văn Dịch nói xong, dư ba ngạn còn nói lên Bắc Hồ tỉnh mỹ thực, đặc biệt là thành phố Hán Vũ, phẩm loại, để mọi người chố mắt mắt mồm phải biết hiện tại không phải hậu thế, không có nhiều như vậy dữ liệu khởi nguồn, rất nhiều người cả đời chưa chắc có cơ hội đi ra bản tỉnh, đối với ngoại giới nhận thức dựa cả vào loại này giữa người và người giao lưu. Dư ba ngạn sau khi đến Tiên Châu đại quan, lại là Dương Hải Triều. Giâm ba câu trong lúc đó, dựa vào tiểu hứng, mọi người quyết định, sau này hàng năm tháng 5 cùng tháng 10, thay phiên đến mỗi người thành thị du lịch. Vào giờ phút này những người trẻ tuổi kia đối với lẫn nhau làm ra hứa hẹn tin tưởng không nghi ngờ, có thể theo thời gian, bọn họ sẽ phát hiện, rất nhiều lúc, ngộ tưởng cùng hiện thực khoảng cách tựa hồ không xa, lại vĩnh viễn khó có thể đến. Ăn cơm nước xong sau khi tiếp tục tiến hành kiểm tra, Thái tín Phong cùng lôi Quang Minh cho Lâm Bạch Dược tuyệt đại vui mừng, bệ tạo bịu phiên bản sử dụng quá trình dĩ nhiên không gặp phải cái gì đột, thuộc về có thể trực tiếp xách đi ra ngoài đại quy mô kiểm tra bên trong loại kia. Cái này có lẽ cùng tức thời thông tấn kỹ thuật ngưỡng cửa có quan hệ, hạn cuối rất thấp, hạn mức tối đa hơi cao, đẩy lên cái vạn người 10 vạn người cơ cấu không tính là gì, nhưng đẩy lên trăm vạn người ngàn vạn người khả năng liền rất khảo cứu kỹ thuật gấp gáp. Bất quá, ở năm 99, coi như đồng dạng chính đang tại đuổi công cỡ cử G-Ma, cũng chỉ dám ảo tưởng trong vòng 1 năm phát triển 1 ngàn cái người sử dụng. Hai năm tranh thủ đến 3000 đến 4000, trong vòng 3 năm đột phá một và người. Cho tới thu được một vạn đăng ký người sử dụng sau làm sao bây giờ, đi một bước xem một bước. Đây chính là sau đó Bitmark Nga Hán Mộng ảo bắt đầu. Nga Hán, mạng lưới lưu hành tử, bình thường tới nói là chỉ ra cầm chạy chăn nuôi hoặc lò sát sinh. Cũng chỉ quảng đại bạn internet đối với tện xèn công ty, đăng ký nhãn hiệu làm vì phim hoạt hình chim cánh cụt hình tượng, nít nạm. Đến 3 giờ sáng, trải nghiệm mới sự vật kích động qua đi, bắt đầu cảm giác đến phát chán. Bởi vì mọi người toàn ngồi ở một khối, lại là người quen, đánh chữ tán gẫu lạc thú không phải như vậy kéo dài. Hứa Nhạc Dung đột nhiên nhấc tay, sợ hai nói, xin hỏi có thể cùng người xa lạ tán gẫu sao? Lâm Bạch Dược vỗ tay cái đũa, nói: bạn hứa thông minh. Lôi Ca, ngươi đến giải thích. Hứa Nhạc Dung mặt đỏ lên, nói: không có không có, ta chính là nhìn thấy giới mặt bên trong ngoại trừ bạn tốt Lan, còn có người xa lạ Lan. Bạn hứa hỏi ra đặc sắc nhất địa phương. Lôi Quang Minh nói: IQR cùng quốc nội cái khác ba nhà tương tự lại còn phẩm như IQR, tất các loại đều không có tăng thêm người xa lạ chức năng, chúng ta thì lại có thể trực tiếp tìm tòi người xa lạ tăng thêm sau đó lại đi làm tán gẫu. Đợi đến sau đó người sử dụng số lượng tới còn có thể nhỏ hóa tìm tòi điều kiện, tỉ như căn cứ địa vực, giới tính, tuổi tác các loại, để người sử dụng nhanh chóng nhất, thuận tiện nhất tìm tới nghĩ muốn tăng thêm đối tượng. Dương Hải Triều không hổ là tao khí tràn ngập khuôn mặt nam nhân, lập tức bắt lấy tức thời thông tấn phần mềm mặc dù có thể ở tiền kỳ quả cầu tuyết thức phát triển lớn mạnh hạt nhân yếu tố một trong, nói, đây chẳng phải là nói ta chỉ cần dùng phần mềm này, liền có thể chọc đến vô số ngụy tử. Lôi Quang Minh có kỹ thuật hành nghề người nghiêm cẩn, nói, nói đúng ra, ngươi có thể tìm được vô số ngụy tử, còn có thể hay không chọc đến, còn phải xem chính ngươi tán gẫu trình độ. Dương Hải Triều kiên quyết không thể được như vậy xỉ nhục, họ hết nói, Lôi Ca, ngươi chờ, phần mềm ra thị trường sau, chỉ cần ngươi người sử dụng có thể đến một vạn, ta cho ngươi chọc 500 cái muội tử. Lôi Quang Minh sợ hết hồn, nói, Hải Triều, trái pháp luật chuyện cũng không thể làm, công ty chúng ta chỉ là bình đại, không đề cập tới trách. Thấy hai người càng kéo càng thái quá, Lâm Bạch Dược lập tức bình định, nói, tức thời thông tin có thể thay đổi tương lai phương thức liên lạc, rút ngắn người với người, người cùng thế giới khoảng cách. Hiện tại không phải đều ở gọi trái đất thôn sao? Ta cho rằng phần mềm này đem sẽ là thực hiện trái đất thôn trọng yếu nhất công cụ một trong. Này không phải liền thăng hoa sao? Tuy rằng bất kỳ thông tấn phần mềm làm giàu sử đều không thể rời bỏ hẹn ngâm hai chữ này, nhưng công ty tuyên truyền kiên quyết không thể hướng về phương diện này cố ý đi dựa vào, thậm chí ở quảng đại người sử dụng đoàn thể hình thành sau tự phát danh tiếng truyền bá cũng phải quan hệ công chúng tiêu trừ ảnh hưởng. Nhìn sau đó mọ mọ kết cục, liền biết làm gần không phải kế hoạch lâu dài, tiền kỳ tiền lợi sẽ bị hậu kỳ phản vệ nuốt liền cặn đều không dư thừa, đứng đắn công ty đi không đứng đắn có đường, làm sao có khả năng đi xa đây. Sau khi trời sáng mỗi chúc lưu lại ở công ty, cùng thái, lôi hai người tiến hành một vòng mới kỹ thuật điều chỉnh thử đã đặt tới ở đây ra ra thị trường trước bảo đảm không có sơ hở nào. Vũ Văn Dịch Dương Hải Triệu mấy người ngáp một cái về ký túc sáng ngủ, dư bang ngạn trực tiếp nắm hành lý đi nhà ga. Chu Đại Quan vốn định đưa Hứa Nhạc Dung đi về trước, sau đó lại trở về theo Lâm Bạch Dược pha trộn. Lâm Bạch Dược cười nói, ta hai ngày nay bận rộn, ngươi trước tiên đừng đến phiền ta. Dựa theo Diệp Tổng sắp xếp, giúp đỡ Hứa Nhạc Dung đem đại học sư phạm cửa hàng công tác làm theo. Chu Đại Quan có chút thấy sát quyên bạn cảm giác xấu hổ, nói, thật sự không dùng ta cùng ngươi. Không cần, đi thôi. Chờ ai đi đường nấy. Lâm Bạch Dược cùng Diệp Tố Thương sóng vai đi ở quảng trường ngân mậu ở ngoài đại lộ một bên. Nói, ngươi ngày hôm nay còn muốn đi chọn nơi. Buổi sáng cùng Lục Thanh Vũ hẹn cẩn thận, đi ngân hàng chuyển khoản. Ngươi đồng ý nàng nhấp cổ. Hừm, nàng kỳ thực cũng là người đáng thương. Lâm Bạch Dược nhún nhún vai, hắn đối với Lục Thanh Vũ cố sự không có hứng thú, nói, ngươi quyết định là tốt rồi, bất quá có một chút, nhưng nên có tâm phòng bị người, đầu ngón tay lưu hương khống cổ quyền, nhất định phải nắm tại trong tay ngươi. Nếu như pháp luật phương diện có vấn đề, ngươi đi tìm Bùi Bất Ngu, nàng có thể giải quyết bất cứ phiền phức gì. Ta còn rất ít nghe được ngươi đối với thủ hạ người đánh giá cao như vậy. Diệp Tây cùng Bùi Bất Ngu so với đây, ngươi coi trọng người nào hơn? Lâm Bạch Dược không nghĩ tới Diệp Tố Thương lại đột nhiên hỏi Diệp Tây, cười nói: Ta xem ngươi mỗi lần tới công ty, đối với Diệp Tây đều lạnh nhạt, làm sao lúc này nhớ tới hỏi nhân gia? Đừng nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Diệp Tố Thương dễ nhìn hai con mắt híp lại, nói: Ta cảm thấy ngươi đối với Diệp Tây tín nhiệm có chút quá mức bình thường, nhiều như vậy công ty, nhiều như vậy thủ hạ, nàng có thể bộc lộ tài năng, và ngươi tuyệt nhãn, tuyệt đối có cái gì chỗ hơn người, có thể hay không cho ta nói một chút? Lâm Bạch Dược đưa tay ôm Diệp Tố Thương vai, vui nói: Ngươi lẽ nào cảm thấy ta tín nhiệm nàng vượt quá tín nhiệm ngươi sao? Diệp Tố Thương thật lòng gật gù, nói: Không chỉ có là ta, Bao Quát Sở cương, Đường Tiểu Kỳ, Giang Hải những thứ này tâm phúc của ngươi, thật giống cũng không sánh bằng Diệp Tây địa vị. Lâm Bạch dược khẽ mỉm cười, nói, kỳ thực cũng không thể nói sai, có một số việc ta có thể để cho Diệp Tây đi làm, nhưng sẽ không cho ngươi đi làm. Biết tại sao không? Bởi vì Diệp Tây đứng ở bóng người của ta bên trong, nàng có thể nhìn thấy ta ánh sáng, cũng có thể nhìn thấy ta ám. Mà ngươi, ta hy vọng ngươi đứng ở bên cạnh ta, chúng ta ánh sáng có thể lẫn nhau dọi sáng. Chương 366, có lẽ có. Cùng Diệp Tố Thương tách ra, lại nhận được mặc Nhiễm thì điện thoại. Lâm Bạch dược vội vã chạy tới Quy Mộc cư, điều tra kết quả đi ra, Dương Vĩ xác thực không phải nguyện tử muôn người. Đừng xem là làm thể dục, nhưng bởi vì 2 năm trước toàn dân sao cổ nóng kiếm lợi tiền, ở bằng hưu thân thích vòng bên trong có chút danh tiếng, được gọi là đầu tư lại thần. Nhưng mà đại thần nhất định phải na xuống. Đây là thế giới vật chất vĩnh hằng định luật. Năm ngoái trong năm, có cái sao cổ nhận thức rất lâu cô dân bằng hưu tìm tới Dương Vĩ, nói là có bên trong đường tắt có thể mua được nguyên thủy cổ, ra thị trường sau lật cái gấp 5 6 lần dễ như trở bàn tay. Hán động tâm, tìm bằng hữu thân thích tập hợp 28 vạn không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cố dân bằng hữu miệng nếu là tin được, lần mẹ đều có thể tái điều thiền, liền bị lừa gạt sạch sành xanh, xanh, không chỉ có chính mình dự chữa bồi tiến vào, còn cũng thiếu nợ mười lăm vạn nợ. Vì bằng hữu thân thích trả nợ, cũng vì duy trì đại thần người thiết lập ra không thể sụp, đập ra đông tưởng bù tây tưởng, lại ở vĩnh lợi kim dung mượn không ít tiền, lợi lăn lợi trèo, hiện tại đã là hắn đời này trả không nổi con số trên trời. Nghe đến đó, Lâm Bạch dược than thở, xã hội là cái vòng, thực sự là ta nghe qua có đạo lý nhất một câu nói. Mặc Nhiệm thì nói, như vậy lo liền không vĩnh lợi kim dung ông chủ gọi đường phong là đường tiểu niên cháu ruột lấy vệ tây giang cùng đường tiểu niên quan hệ hoàn toàn có thể lợi dụng đường phong trong tay nắm dương vĩ nhược điểm để cho hắn vẽ đường cho hiệu chạy thất bại sau lại ép hắn tự sát nợ nợ có thể hay không bức chết một người đơn giản đừng nói mỏ tảng đá qua sông thập kỷ chín mươi chính là hậu thế pháp chế từ từ kiện toàn có thể v hai p điên cuồng nhất những kia năm một người nợ nần bước tử toàn ra sự nhiều không kể xiết nếu như đường phong đáp ứng dương vĩ vừa chết nợ nần toàn tiêu mà không đi quấy giày người nhà của hắn chết kỳ thực không như vậy khó nói cái gì thiên cổ gian nan duy nhất chết, đây là đối với ở vào tuyệt cảnh nhân tính sai lầm nhất nhận thức. Lâm Bạch Dược nhìn về phía Tư Mã Thác, nói, nhanh như vậy liền tra ra Dương Vĩ nội tình, so với lực lượng cảnh sát tốc độ còn nhanh hơn, Tư Mã không thể không kể công. Tư Mã Thác cười nói, lực lượng cảnh sát là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Dương Vĩ có lưu lại gì thư, xác định là tự sát, nói không chắc thật là có bệnh trầm cảm, như vậy kết án khắp nơi đều có thể tiếp thu, cần gì tốn thời gian mất công sức lại không có kết quả tốt lại đi tra sau nguyên nhân. Lâm Bạch Dược gật gù, nói, không sai, dân không cáo quan không truy xét chỉ cần đại học Tô Hoài trấn an được người nhà, cái này cái nhân mạng coi như là hợp pháp hợp lý hợp tình xử lý xong. Mạc Nhiễm thì nói, "Đón lấy ngươi định làm như thế nào?" Nghe nói Đường Phong bị tóm, thật giống đắc tội rồi kinh thành Vũ gia, coi như biết hắn là vệ Tây Giang cùng Dương Vĩ người trung gian, việc này cũng không dễ xử lý. Lâm Bạch Dược cười nói, "Đường Phong nếu là còn ở bên ngoài tự do tự tại, hắn có tiền có nhàn có chỗ dựa, đó là thật sự không dễ xử lý. Hiện tại thân bị vây nhà tù, liền Đường tiểu niên đều cứu không được hắn, trái lại có cơ hội." "Cơ hội?" "Đúng, Lâm Bạch Dược rụt rè nói, "Vừa vặn ta biết Vũ gia người, thao tác một phen." Có lẽ có thể làm cho Đường Phong mở miệng. Tư Mã Thất trong lòng kính ngưỡng quả thực muốn tràn ra tới, hôm qua mới cùng công án bộ liên lạc tới, muốn đối với lợi tiểu quân gia tăng cường độ. Ngày hôm nay có thể dính lửng lên Vũ gia, cái này nghịch thiên nhân mạch không phục không được. Mặc Nhiệm thì đôi mắt đẹp dừng lại ở trên mặt hắn chốc lát, tựa hồ muốn nhìn một chút cái này người thiếu niên đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật, nói, "Ngươi đã có chủ ý, cần làm cái gì, ta cùng Tư Mã đều sẽ dốc toàn lực phối hợp, không hẳn có thể thành, làm hết sức." Lâm Bạch dựa xoa xoa cái cổ, có chút hề hờn nói, "Vệ Tây Giang thủ đoạn quá mức thâm độc, người này thực không thích hợp ở lâu." lần này dựa vào triệu thiết tiểu sớm mật báo để chúng ta chiếm cứ một chút chủ động cũng khả năng là chúng ta cơ hội tốt nhất dù như thế nào cũng phải thử một chút xem có thể hay không đem điểm ấy chủ động chuyển biến thành thế thắng mặc nhiễm thì đôi mi thanh tú cau lại nói thức đêm lâm bạch dược cười khổ nói sự tình quá nhiều không nao không được a mặc nhiễm thì quay đầu đối với tư mã Thác nói tư mã ngươi đi về trước đi được tư mã Thác tiện tay đóng cửa đi tới lầu ở ngoài ngửa đầu nhìn năng sớm lộ ra vui mừng cười tiểu nhiễm chuốt khổ quá lâu nếu như thật có thể tìm tới hạnh phúc nói vậy lao đại trên trời có linh thiêng cũng sẽ tự đáy lòng vì nàng vui vẻ. Nơi này, vẫn là nơi này. Bên trái. Đúng, lại dựa vào xuống điểm. Thoải mái sao? Thoải mái. Mặc lão bản, người tay người này, coi như không ra khách sạn nhỏ, mở cái tiệm thẩm mỹ cũng có thể phát tài. Hả? Ngươi cam lòng ta cho nam nhân khác làm. Ngươi đây đều ngệ không hiểu sao. Lâm Bạch dược bị đùa rất nhiều, quyết định nho nhỏ phản kích một thoáng, cười nói, ta khẳng định bao nuôi ngươi tiệm thẩm mỹ, đừng nói nam nhân, chính là công con môi đều không cho phép vào. Người đàn ông nhỏ bé, nguyên lai bá đạo như ngươi vậy. Mặc Nghiêm thị trên người nghiêng về phía trước, tóc dài buông xuống lâm bạch dược trên mặt thì thầm trêu chọc nội tâm mặc lão bản ngươi là ngày hôm nay mới biết ta bá đạo sao cảm tạ nhấp nhở ai nha đau đau nhẹ chút ta thân thể hư rời đi quy mộng cư sau lâm bạch dược cho vũ tín gọi điện thoại tiểu vũ ở chỗ nào lâm ca ta cùng muội tử ngưỡng phòng đây tommy tiếng nói từ điện thoại bên kia truyền đến lâm bạch dược đừng nghe hắn khoác lác hắn ở đại học y tế quán trà sữa bên này ngươi tìm hắn liền đến đi ngu nói cái gì đó vũ tín bên kia tiếng nói từ từ biến yên tĩnh hắn là từ quán trà sữa đi ra sau đó nghe hắn cười nói Lâm Ca, Tomi không hiểu chuyện, ngươi nói cái, ta hiện tại đi qua. Lâm Bạch Dược báo cái quán trà địa chỉ, tới trước này điểm ấm trà, không chờ một lát, Vũ Tín đi vào, nhanh như vậy. Lâm Ca triệu kiến, bay cũng đến bay đến không phải. Vũ Tín lâm lâm liệt liệt ngồi xuống, nhấp ngụm trà, xóa đi bên mép vết nước, nói, làm sao, có việc gấp. Ngài hiệu trưởng cùng bá mâu gặp mặt đàm luận làm sao? Rất tốt, đều là nữ nhân, có cộng đồng đề tài, ăn bữa cơm suýt chút nữa biến thành tỉ muội. Vũ Tín tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói, Lâm Ca, ta trước đây còn thật không biết ngải hiệu trưởng như vậy biết nói biết làm chuyện. Cùng với nàng ở trong trường học hình tượng nhưng là một trời một vực. Lâm Bạch Dược cười nói, ngài hiệu trưởng có thể ở đại học tài chính dừng bước cũng không phải chỉ biết là thành cao cùng sĩ diện lọ hoa, nàng đến ở bá mâu trước mặt biểu hiện ra đầy đủ giá trị mới đáng giá để vũ gia đưa tay kéo lên một cái. Bằng không nhọc nhằn khổ sở đẩy tới đi, rồi lại ngu xuẩn vớn nát gây phiền toái chuyện nhỏ, đừng tiếp tục bị người chỉnh xuống, chẳng phải là ném vũ gia bộ mặt. Vũ tín vua xuống bắt đuổi, nói, vẫn là Lâm Ca thông suốt, ta về thăm do mẹ ý tứ, nàng đối với ngài hiệu trưởng sát thực thật coi trọng, thường vụ phó hiệu trưởng vị trí phòng trường vấn đề không lớn, ngươi mà lại thả một trăm tâm. Việc này giao cho ngươi, ta không có gì không yên lòng. Lâm Bạch Dược nói, hôm nay cái tìm ngươi là vì một chuyện khác. Ngươi nói chỉ cần ta có thể làm, chết vạn lần không chối từ. Lâm Bạch Dược cho hắn cái chén tục bắn nước, nói, Đường Phong bên kia, bá mưu ý kiến đến gì? Mẹ ta ý tứ đây, nếu người đã bắt được, Vũ gia liền không nữa quá nhiều can thiệp, theo phi pháp kinh doanh nhiều loạn kinh tế trật tự tội giao cho bản địa tòa án phán, nên phán mấy năm phán mấy năm. Tiểu Vũ, nói với ta câu khách sáo đúng hay không? Lâm Bạch Dược cười mắng, nếu như Vũ gia không can thiệp, lấy Đường gia ở Việt Châu thế lực, ta dám bảo đảm, quan tòa nhiều nhất phán ba tháng lại hoan thi hành án một năm, Đường Phong trực tiếp từ trạm tạm giam liền đi ra, liền ngục giam cũng không cần tiến vào. Ha, cũng không có dễ dàng như vậy hắn. Vũ tín khinh thường nói, Đường Phong hiện tại là con rơi, vĩnh lợi kim dung sau lưng đám người kia chỉ lo duy trì chính mình lợi ích không bị hao tổn hại, sao quan tâm sự sống chết của hắn? Đường Gia đúng là sai người qua tới nói rút, đánh chính là ngươi nói ý đồ này, nhưng mẹ ta căn bản không để mặt mũi, thả ra gió đi, làm sao cũng phải nhường hắn đi vào chân thật chờ đủ một năm, ăn thật ngon điểm bị đắng. Lâm Bạch dược trầm ngâm một hồi, nói, một năm không đủ. Tiểu Vũ. Ta hy vọng Vũ gia có thể ở vụ án này trên lại cho Đường gia gây điểm áp lực, Đường Phong muốn 5 năm lên phán. Vũ Tín kinh ngạc nhìn Lâm Bạch Dược, nói: "Lâm ca, trước ngươi nói với ta không muốn đắc tội Đường gia, lúc này làm sao cùng Đường Phong có thâm cũ đại hận tự như? Trước khác nay khác." Lâm Bạch Dược thành cử nói: "Ta cần từ Đường Phong cái kia hỏi thăm một chuyện, nhưng chuyện này chỉ có để cho hắn đối với Đường gia nản lòng phách trí, mới có 1% khả năng để cho hắn mở miệng. Hiện ở không có biện pháp khác, chỉ có xin mời huynh đệ ngươi giúp một chuyện." Vũ Tín thấy hắn giọng nói thật trọng, vẻ mặt hiếm thấy chăm chú lên, nói: "Chuyện rất trọng yếu, tính mạng có liên quan." Vũ Tín nâng chung trả lên, lại ở giữa không trung chốc lát, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nói: "Tốt, ta giúp ngươi." "Bất quá, muốn 5 năm trở lên thời kỳ thụ án, không biết chúng ta trong tay chứng cứ có đủ hay không?" "Đầy đủ." Lâm Bạch Dược trước đó cố vấn qua buổi bất ngủ, định liệu trước nói, hình phạt 225 điều, vi phạm kinh doanh nhiều loạn kinh tế trật tự tội, tình tiết nghiêm trọng, nơi lấy 5 năm trở xuống tù có thời hạn. Tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, nơi 5 năm trở lên tù có thời hạn. Vũ Tín một điểm liền rõ ràng, nói: "Vì lẽ đó, phải đem đường phong vụ án này hướng về tình tiết đặc biệt nghiêm trọng phía trên dẫn." Lâm Ca, ta lo lắng tiếp tục đào sâu, có thể hay không đối với vĩnh lợi Kim dung nghiệp vụ tạo thành ngoại ngại ảnh hưởng. Dù sao Vũ gia xem như là cùng đám người kia đạt thành thỏa thuận, lật loạn, lực cản nhất định sẽ lớn lên, thuyết phục mẹ ta độ khó cũng sẽ tùy theo gia tăng. Hình pháp 225 điều lại quy định bốn loại tình tiết đặc biệt nghiêm trọng tình huống, một là chưa qua cho phép kinh doanh chuyên buôn bán chuyên bán vật phẩm, hai là buôn bán tiến vào giấy phép xuất khẩu, xuất nhập khẩu nguyên nơi sản xuất chứng minh cùng với cái khác pháp luật quy định giấy chứng nhận cùng phê chuẩn văn kiện, ba là chưa qua phê bình phi pháp kinh doanh chứng khoán, kỳ hạn giao hàng bảo hiểm nghiệp vụ hoặc là phi pháp làm tài chính thanh toán kết toán, vốn là cái khác nghiêm trọng nhiễu loạn thị trường trật tự phi pháp kinh doanh hành vi. Lâm Bạch Dược trực tiếp bày ra hình pháp điều khoản, nói rõ không phải bắn tên không đích cho Vũ Tín đánh bàn chân khí, nói trong đó điều thứ 3 có thể khẳng định đường phong trưởng quản vĩnh lợi Kim Dung lúc tuyệt đối đặt chân. Nhưng cái này một cái lại như ngươi nói đào sâu xuống có thể sẽ đối với vĩnh lợi Kim Dung sau đó nghiệp vụ tạo thành ảnh hưởng như vậy hay dùng điều thứ tư. Vũ Tín lập tức phản ứng lại nói điều thứ tư là cái khác nghiêm trọng nhiễu loạn thị trường trật tự phi pháp kinh doanh hành vi nhưng mà không có liệt ra tỉ mỉ nội dung. Cái này cùng đầu cơ trục lợi điều lệ tính chất không sai bị lắm, cho lên đầu lưu ra quá nhiều thao tác không gian. Lâm Bạch dược khẽ nói, "Học một biết 10, Tiểu Vũ, ngươi trưởng thành. Chủ yếu là Lâm ca dạy dỗ tốt lắm. Không phải ngươi nhắc nhở ta còn không phát hiện, có phải là tất cả pháp luật đều sẽ dự đoán lưu lại như thế một cái điều khoản, tốt thuận tiện chấp pháp thời điểm tiến hành người làm vì thao tác. Ca. Pháp luật có lạc hậu tính, có thể xã hội lại là vận động, vì lẽ đó lập pháp lúc không thể cân nhắc tất cả áp dụng án lệ, vì vậy lưu ra loại này bà phải cái nào cũng được điều khoản chuẩn bị vận toàn. Ý nghĩ là tốt, thế nhưng không có đầy đủ cân nhắc ngân tình xã hội tính chất phức tạp." Vũ Tín hai tay hô kích, nói, dùng đầu cơ chụp lợi điều lệ đem Đường Phong làm đi bảo, lại dùng cái này cái điều khoản để cho hắn nhiều đứng mấy năm. Có lẽ có liền có lẽ có, coi như hắn xui xẻo. Lâm Bạch Dược lắc đầu một cái, nói, có lẽ có tổng hội lưu lại hậu họa, lần này cần ở dựa vào pháp luật trụ của trên, cho Đường Phong ngồi vững tội. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho hắn hoảng hốt, người hoảng hốt trận tuyến liền sẽ loạn, tư duy năng lực phán đoán trưởng, sau đó, có lẽ có thể được đến thứ tam lớn. Vũ Tín ngạc nhiên nói, chẳng lẽ Lâm Ca còn có nắm Đường Phong được điểm? Chương ba không tăng không giảm. Đại học Tô Hoài có cái gọi Dương Vi giáo viên thể dục. Ngày hôm trước ngã lầu bỏ mình chuyện, người nghe nói không? Biết, không phải là mang bọn ngươi đi núi bảo công lớp giã ngoại sinh tổn lao sư sao? Nghe nói hoạn bệnh trầm cảm, lại kinh lịch trên núi kinh hải, trở về càng nhất thời nghị không ra. Dương Vi chết, cùng Đường Phong có quan hệ. A, Vũ Tín tuy rằng tuổi trẻ, nhưng lòng dạ kỳ thực rất sâu. Bình thường một bước đối với cái gì đều không nhắc lên được hứng thú quá lớn, lười nhác dăng dấp, thêm vào mập mạp trời sinh vô hại bờ u khá cụm mê hoặc tính. Trừ phi ở vô cùng tiến nhiệm mặt người trước, bằng không rất ít hiện lộ chân thực trong lòng hoạt động nhưng cái này sẽ hơi ngưng tụ con người, tựa như mở tựa như bế miệng, hoàn toàn ở cho thấy hắn khiếp sợ. Dương Vĩ sao cổ bị lửa, lại lâm vào vĩnh lợi Kim Dung tài vụ cạm bẫy. Cái chết của hắn, cùng vĩnh lợi Kim Dung bạo lực ép trả nợ có trực tiếp liên quan. Lâm Bạch Dược đương nhiên sẽ không đối với Vũ Tín nói thẳng ra, chỉ nhắc hắn phải biết nói, nói mạng người lớn hơn trời, bất người chết, lại là trường đại học lão sư, tình tiết làm sao cũng coi như đặc biệt nghiêm trọng, đầy đủ cho Đường Phong định tội. Hoặc là nói, đầy đủ cho Đường Phong tạo áp lực, để cho hắn tâm lý tan vỡ. Vũ Tín nói, phương diện này cần Việt Châu lực lượng cảnh sát phối hợp. Lực lượng cảnh sát chuyện ta đến giải quyết, ngươi chỉ cần để Vũ gia lại thả ra nói, liền nói theo điều tra thâm nhập, phát hiện Đường Phong càng nhiều phi pháp kinh doanh phạm tội sự thực, như vậy tội ác đầy trời, một năm thời kỳ thụ án không đủ để biểu lộ ra pháp luật công bằng chính nghĩa, vì lẽ đó đề nghị 5 năm lên phán. Lâm Bạch dược tiếng nói bình tĩnh mà lại ôn hòa, ai có thể nghĩ đến, hắn lúc này chính đang quyết định một người khác vận mệnh. Vũ Tín nói, ta lại vút vút, Lâm cao ý tứ, là thật sự muốn cho Đường Phong đi và ở lại 5 năm trở lên, vẫn là chỉ làm dáng một chút, từ hắn cái kia bắt đến thứ ngươi muốn sau, liền thả hắn ra. Nói trắng ra, ván cờ này đến Vũ gia làm á người. Ta đi làm người tốt. Khi tất cả mọi người biện hộ cho đều vô dụng thời điểm, Đường Phong liền sẽ rơi vào tuyệt vọng. Sau đó ta xuất hiện, mang đến cho hắn hy vọng. Lâm Bạch Dược cười nói, chờ bắt đến đồ vật, tất cả về đến điểm bắt đầu. Hắn chỉ dùng ở lại một năm, vừa để bá mâu xin bất giận, cũng rút ngắn rất nhiều thời kỳ thụ án, đều vui mừng lớn. Vũ Tín lần này hoàn toàn nghe hiểu. Đối với Vũ Gia mà nói, Đường Phong nhất định phải ở lại đủ một năm làm cái này trừng phạt, đây là điểm mấu chốt. Nhưng là đối ngoại muốn giả ra không tha thứ cao áp Tư Thái, để Đường Phong cho là mình ít nhất phải ở lại đủ năm năm hướng lên. Lúc này Lâm Bạch Dược ở giữa nói vung bảo. Dùng đường phong trong tay đồ vật làm trao đổi, giảm đi hẳn 4 năm thời kỳ thụ án. Kỳ thực chính là gậy ông đập lưng ông, gậy ông đập lưng ông, so với há mổm chờ sung dụng cao cấp hơn, cho ngươi thêm 4 năm, lại giảm 4 năm, không tăng không giảm bất sinh bất diệt không cấu không tịnh thuộc về là. Tốt, ta lập tức đi gặp mẹ ta. Nàng chuẩn bị hai ngày nay về kinh, ngươi nếu là lại mượn giờ, vừa đến một hồi, làm lỡ thời gian nhưng là nhiều. Trở lại khách sạn, Vũ Tín cùng với mẹ của nàng Hà Thu nói chuyện, Hà Thu không vui nói, "Vũ gia làm việc, cần phải nghe hắn một cái thanh niên chỉ huy." "Mẹ, ngài vẫn giáo dục ta một câu nói, làm người phải có ơn tất báo." Nếu như không phải Lâm Bạch dược ngày đó liều mạng nào lên, ta khả năng liền chết ở thư viện, làm sao sẽ hiện tại còn nhảy nhót tưng bừng ngồi ở đây bồi ngài tán gẫu đây. Đây là Hà Thu nhất không nghe không được, nàng vì sao phải ở Việt Châu làm lớn chuyện, còn không phải là bởi vì quý giá nhất con trai Suýt chút nữa cùng mình âm dương cách trở. Trên đời này không có một cái mụ mụ có thể nhịn được trung niên mất con bi thương cùng đau đớn, tuy rằng sự tình qua đi đã lâu như vậy, có thể trong đầu một khi hiện ra Vũ Tín vết thương chẳng chịt ngã vào trong vũng máu hình ảnh, tay chân của nàng đều sẽ nhẫn không ngừng run rẩy lên. Biết mẹ chính là con, Vũ Tín xem Hà Thu sắc mặt, trong lòng biết có phẫu. Tận dụng mọi thời cơ bày ra ung tùm biểu hiện, nói: "Mẹ, ngươi nếu là không đáp ứng, ta đối với bằng hữu không nổi, sau đó còn ai dám cùng ta loại này người vong ân phụ nghĩa các bạn? Cùng với ở trường học mất mặt xấu hổ, còn không bằng chết ở thư viện được." "A, ngươi đừng dọa Mụ Mụ." Hà Thu nhất thời sắc mặt tái nhợt, gắt gao kéo Vũ tỉ tay, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, nói: "Không phải là đối phó cái kia Đường Phong sao?" Mụ Mụ đáp ứng rồi. Đường Phong chỗ giữa trước mắt chỉ còn dư lại tập đoàn Long Việt Đường tiểu niên, chỉ là một cái thương nhân, chỉ có tiền không tính là gì, nhượng bọn họ cúi đầu, bọn họ liền không thể ngẩng lên. "Con trai ngoan." Những thứ này đều là không đáng nhắc tới việc nhỏ. Ngươi muốn như thế nào, mụ mụ đều y ngươi. Sau đó nhưng không cho nói như vậy mê sảng. Cảm tạ mẹ. Vũ tín tại chỗ nhảy lên, ôm Hà Thu dãi cái tiểu. Cao Hưng nói, ta cái này liền cùng Lâm Bạch Dược báo tin. Ngươi chờ chút đã. Hà Thu có thể cảm nhận được con trai tự đáy lòng vui sướng. Điều này cũng làm cho trong lòng nàng Phạm vào nói thầm, lôi kéo Vũ tín một lần nữa ngồi xuống, hỏi, cái này gọi Lâm Bạch Dược học sinh đến cùng lai lịch gì? Tiểu tín, không phải mụ mụ lại nại, ngươi hiện tại là người lớn, phải học nhận biết kết giao đến cùng là bằng hữu vẫn là có khác dụng tâm tiểu nhân. Vũ Tín cười nói, mẹ, ngươi biết, ta rất ít bội phục người nào, nhưng Lâm Bạch Dược ta là thật sự bội phục. Đừng nói cùng tuổi những thứ ngu xuẩn kia, chính là ta cái kia mấy cái bị trong nhà coi trọng đường ca đường tỷ lắm người, tương lai với hắn so với, cũng đều sẽ thua kém nửa phần. Ồ, Hà Thu tâm niệm khẽ nhúc nhích, cười nói, lợi hại như vậy a, ngày hôm nay làm gì không mang tới cho ta xem một chút? Nếu như Vũ Tín nói chính là thật sự, đúng là rất có lôi kéo giá trị, có năng lực, lại cùng con trai hợp phép, hiện tại tốn chút tiền vốn làm đầu tư, ngày sau nên là một cái tốt giúp đỡ. Bốn năm đại học chính là học tập tăng cao quá trình cũng là bồi dưỡng nhân mạch đánh cơ sở quá trình không nhiêu nhất thời người không đủ nhiêu một đời mắt thấy lão gia tử lớn tuổi vũ gia sẽ đối mặt lại lần nữa sáu bài có thể chia được bao nhiêu chỗ tốt là một mặt phân tới tay chỗ tốt nơi có thể hay không bảo vệ thậm chí càng tăng thêm một tầng lâu dựa vào chính là đời kế tiếp năng lực cùng với quay trùng quanh ở bên người hạt nhân vòng tròn năng lực Làm mẹ có thể có cái gì ý đồ xấu đơn giản là ngóng trông con trai tốt thôi ngày hôm nay không đúng dịp sau đó có cơ hội vũ tín vội vã lên đi ra ngoài nói mẹ ta đi ra ngoài sẽ ngài nghỉ ngơi đứa nhỏ này nhìn Vũ Tín như một làn khói chạy không gặp Hà Thu lấy điện thoại di động gọi cho Tâm Phúc nói ngươi đi thăm dò một chút Tiểu Tín đại học tài chính bạn học Lâm Bạch Dược chính là quang thời gian trước ở thư viện cứu Tiểu Tín người kia đúng lặng lẽ cha không cần có bất luận động tác gì cha được kết quả trước tiên hướng về ta báo cáo nhanh như vậy đồng dạng câu hỏi ở Lâm Bạch Dược cùng Vũ Tín trong lúc đó lại lần nữa triển khai Vũ Tín cười nói Lâm Ca dặn dò ta có thể chậm trễ trở lại liền cùng mẹ ta nói nàng không hay lời làm sao ngươi cũng là ân nhân cứu mạng của ta không phải bất quá người bên kia tiến độ cũng phải đuổi tới Vũ gia tạo áp lực, lực lượng cảnh sát giúp đỡ, hai bút cùng vẽ, ta liền không tin đường phong mật so với lao tử chim còn lớn hơn. Cảm tạ. Lâm Bạch dược không nói thêm cái gì lời khách sáo, tuy rằng lần này là nhận vũ tín tỉnh, nhưng cũng không tính được quá phận quá đáng. Cho vũ tín nghĩ kê giúp vũ gia mở ra vĩnh lợi kim dung chỗ hỏng, giống như là bảo vệ vũ gia bộ mặt, dùng ngải ngọc hoa thường vụ phó hiệu trưởng làm trao đổi, kỳ thực hắn còn có chút nhỏ thiệt thòi. Thư viện cứu mạng ân, dùng vũ gia kéo dài cho đường gia tạo áp lực làm trao đổi, đồng thời chỉ là chiến thuật tính tạo áp lực, không cần thật sự chất hành, tính ra vẫn có chút thiệt nhỏ. Nhưng loại này buôn bán liên lụy đạo lý đối nhân xử thế, lại không phải kế toán khoản, không thể như vậy cân bằng, cơ bản cũng coi như là thành toán xong. Ở phương diện này Lâm Bạch dược luôn luôn thông suốt, đơn hướng hỗ trợ sẽ đem giao tình biến thành trở mặt, chỉ có song hướng hỗ trợ mới có thể đem giao tình biến thành chi giao. Nếu như không phải có phía trước chuyện làm nền, hắn muốn tìm Vũ Tín hỗ trợ, nhất định sẽ trả giá cái khác đánh đổi, sẽ không giống như bây giờ chỉ là một cảm tạ. Cảm ơn cái gì cảm ơn, khách khí. Vũ Tín vũ nông rời đi, nói, "Tìm muội tử đi chơi." Lâm ca, ngươi bận rộn ngươi, ta liền không làm lỡ ngươi làm chính sự. Lâm Bạch Dược cười nói, "Ngươi cùng Tommy phát triển đến một bước nào?" Sờ sờ tay nhỏ, hôn nhẹ miệng nhỏ, "Chính là còn mang không tới khách sạn." "Không có chuyện gì, con gái ý đồ kia, ta hiểu. Tommy là người thông minh, Vũ Tín càng là người thông minh, người thông minh đều biết mình muốn cái gì, cũng biết làm vì được đến, nhất định phải mất đi." Lâm Bạch Dược phạm không được làm vì hai người chuyện bận tâm, nói, "Được, ngươi đi đi, bằng không lưu lại ngươi ăn bữa cơm, nhưng cái này sẽ đến đi phi trường đón cái người." Chương 368, mời sân bay. Bạch Tiệp đi ra đường hầm, rất xa nhìn thấy Lâm Bạch Dược Nhấc theo thùng đựng hành lý chạy chậm hai bước, đi tới trước mặt, theo nhẹ nhàng thở dốc, dãy núi hơi phập phồng, quyến rũ thành thục cùng thành thục quyến rũ đan dệt cùng nhau, tổng có thể để cho lòng người sung sướng. Cái tuổi này nữ nhân từ không keo kiệt tại triển hiện mỹ lực của chính mình, vừa đúng mỹ lệ, không tiêu căng lên nô, không mà dành cho thế gian tốt đẹp nhất biểu tặng. Lâm tổng, may mắn không làm lục bệnh. Trước tiên không nói chuyện công tác, ngươi cái này một đường khổ cực. Đi thôi, Diệp Tây ở khách sạn Phượng Minh sắp xếp tiếp phóng yến. Tiếp phóng yến trên có Diệp Tây, Khâu Phàm Trân, Bùi Bất Ngô mấy người, Mễ Nguyệt đang lúc bế quan điên cuồng mật ẩn, không thời gian lại đây. Rời qua 3 tuần sau, Lâm Bạch dược mới hỏi lần này kinh thành hành trình cụ thể trải qua, Bạch Tử nói, toàn dựa vào Lâm tổng mặt mũi, đại trung ương giả chủ nhiệm rất chăm sóc ta, tự mình mang theo chạy mấy cái bộ ngành, đem tài trợ hợp đồng rơi xuống từng nơi. Sau đó lại giới thiệu ta cùng Mạnh An đạo diễn nhận thức, tổ cục ăn hai lần cơm. Mạnh An là năm nay đêm hội mùa xuân tổng đạo diễn, cũng là năm ngoái thanh ca thi đấu đạo diễn, làm người hiền lành, năng lực cực mạnh. Lâm Bạch dừng nói, Mạnh đạo diễn nói thế nào? Mạnh đạo diễn nguyên bản không quá tình nguyện, hắn càng theo đuổi tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh tính, nhưng không chịu nổi giả chủ nhiệm kiên trì không ngừng du thuyết. Đường Kim Lường Ta nghe giả chủ nhiệm nói, việc này dựa cả vào ngươi ở giữa điều đình, mỗi ngày đuổi ở Mạnh Đạo mặt sau làm lượng lớn cẩn thận công tác. Lâm Bạch Dược đương nhiên sẽ không đem chuyện quan trọng như vậy toàn bộ giao cho Bạch Tiệp, hắn cùng giả chủ nhiệm duy trì mật thiết câu thông, cần gặp thời quyết đoán, trong điện thoại liền có thể sắp xếp, không dùng đến về truyền đạt. Bạch Tiệp vội hỏi, đó là giả chủ nhiệm người tốt, lo lắng ta hành sự bất lực, trở về được Lâm tổng trách phạt, cố ý cho ta tiếp vào đây. Kế thực cuối cùng vẫn là dựa vào giả chủ nhiệm mời đại trung ương lãnh đạo đứng ra, Mạnh Đạo mới đồng ý phương án của chúng ta. Lâm Bạch Dược mỉm cười, nói, giả chủ nhiệm làm hắn chuyện nên làm, ngươi làm ngươi chuyện nên làm. Phối hợp không kẽ hở, mới có thể công được viên mãn. Làm sao, sợ ta không tiền khen thưởng ngươi A. Nhất định phải đem công lao của chính mình đi ra ngoài đấy.